nhìn thấy mã đ ả o giúp mọi người tìm được cớ những người khác lập tức phối hợp lại biểu thị chính mình xác thực không thoải mái tối thiểu nhất cũng phải tu dưỡng thời gian nửa tháng vậy được rồi nửa tháng sau chúng ta lại tới nơi này tiến hành bỏ phiếu biểu quyết lưu vân cẩm trong lòng cũng vô cùng đồng ý mã đ ả o nói tự nhiên đối với đúng chúng nhân khoa t r ư ơ n g biểu diễn làm như không thấy vừa cười vừa nói hiện tại liền thừa một việc tiếp theo chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút hẳn là nhường thạch lỗi xuất ra cái dạng gì tiền đặt cược ngươi không phải nói sao muốn để thạch lỗi bả những lao sư kia đều trả lại đồng thời không thể lại nhằm vào chúng ta ngưu lính thiên cười đem lưu vân cẩm trước đó nói chuyện qua lặp lại một lần đây chỉ là cơ bản yêu cầu yêu cầu khác đây chúng ta xuất ra nhiều như vậy trung phẩm nguyên thạch hắn chỉ đáp ứng chúng ta yêu cầu này vậy chúng ta thế nhưng là lỗ lớn chúng ta nhất định phải tại hợp lý phạm vi bên trong đưa ra càng nhiều yêu cầu lưu vân cẩm vừa cười vừa nói nếu không nhường thạch lỗi cũng cầm chút ít trung phẩm nguyên thạch làm tiền đặt cược n lưu lính thiên thử thăm dò nói ra cái này có thể có bất quá cầm bao nhiêu trung phẩm nguyên thạch làm tiền đặt cược phải thật tốt cân nhắc một chút quá nhiều thạch lỗi sẽ không đồng ý quá ít chúng ta một người không được chia bao nhiêu ta đoán chừng thạch lỗi nhiều nhất chỉ có thể xuất ra mấy trăm mai trung phẩm nguyên thạch lưu vân cẩm gật gật đầu nói ra nhường hắn bả bộ kia phù văn sáo trang lấy ra làm tiền đặt cược mã đào nói ra cái này cũng không cần nghĩ có thể làm cho hắn đang đánh cược đấu lúc không cần phù văn sáo trang cũng không tệ quá phần nói hắn không đáp ứng cùng chúng ta đánh cược làm sao bây giờ lưu vân cầm lắc đầu bác bỏ mã đào đề nghị này ngươi có cái gì được đề nghị nhìn thấy mưu đính thiên đề nghị bị thông qua chính mình đề nghị lại bị phủ quyết mã đào sắc mặt trở nên khó coi trực tiếp hỏi nếu như thạch lỗi bị chúng ta đánh bại ta chuẩn bị nhường hắn gia nhập chúng ta cái này liên minh cứ như vậy chúng ta cái này liên minh liền cơ hồ nắm giữ toàn bộ thập nhất khu làm như vậy đối với chúng ta cái này liên minh t r ă m lợi mà không có một hại bất quá là hay không tiếp nhận thạch lỗi còn cần các ngươi làm quyết định lưu vân cẩm nói ra ý nghĩ của mình không được không thể tiếp nhận hắn bằng không thì chúng ta cái này liên minh ngay ai cái này có thể có hắn gia nhập chúng ta cái này liên minh cũng được bất quá hắn nhất định phải biểu hiện ra chính mình thành ý nếu không ta sẽ không đồng ý hắn gia nhập chúng ta cái này liên minh đối với lưu vân cẩm đề nghị này có người trực tiếp biểu thị chính mình không đồng ý có người thì biểu thị đồng ý còn có người thái độ có chút không lăng cái nào cũng được tóm lại một câu lưu vân cẩm đề nghị này nhường ở đây những người này sinh ra rất lớn bất đồng đã mọi người ý kiến không thống nhất vậy trước tiên bả đề nghị này gác lại chờ chúng ta nửa tháng sau tụ hội thời điểm lại thảo luận tại cái này thời gian nửa tháng bên trong ta hy vọng mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ một chút bất quá vô luận đề nghị này cuối cùng là hay không thông qua ta đều tôn trọng mọi người ý kiến cùng mọi người bảo trì nhất trí đề nghị không có bị tại chỗ thông qua lưu vân cẩm trong lòng sớm có đoán trước cho nên hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc thất vọng ở sau đó thời gian những người khác cũng xách một chút đề nghị có so sánh hợp lý lưu vân cẩm biểu thị sẽ tiếp thu có chút đề nghị quả thực là cố tình gây sự lưu vân cẩm cùng những người khác trao đổi một chút ý kiến sau tại chỗ liền bác bỏ cuối cùng lưu vân cẩm đem mọi người ý kiến quy nạp tổng kết một chút sau đó ước định lần tiếp theo tụ hội thời gian cụ thể mọi người mới ai đi đường đấy chương hai mươi chín đi đến cuộc hẹn q u á n chủ tháng này võ quán bên trong lại nhiều một trăm ba mươi tám cái học đồ vì phòng ngừa học đồ quá nhiều ảnh hưởng võ quán vận chuyển bình thường ta lại bỏ ra nhiều tiền thuê hơn mười kinh nghiệm phong phú thâm niên lão sư đến võ quán chỉ đạo học đồ tháng này trừ bỏ đủ loại phí tồn sau võ quán còn lợi nhuận năm mươi mốt vạn điểm tín dụng như quả không có gì bất ngờ xảy ra về sau mỗi tháng võ quán lợi nhuận đều sẽ so tháng này cao một chút vương hổ đem võ quán một tháng này kinh doanh tình huống đơn giản hướng thạch lỗi hồi báo một chút sau đó yên t ĩ n h đứng tại thạch l ô i trước mặt chờ đợi thạch l ô i chỉ thị mới nhất theo trên người nguyên khiếu mở càng ngày càng nhiều thạch l ô i trên người uy thế cũng càng ngày càng mạnh mặc dù thạch l ô i đã cực lực thu liễm tự thân uy thế nhưng mà vương hổ vẫn là cảm giác nhà mình quán chủ càng ngày càng đáng sợ mỗi một lần gặp mặt thạch l ô i lúc đều không tự giác biến làm cẩn thận từng ly từng tí sợ chọc giận thạch l ô i ân ngươi làm rất khá thạch l ô i hài lòng gật gật đầu dựa theo hắn đoan chừng võ quán tối thiểu nhất còn muốn hai Ba、tháng một ớ sớm i hiện lợi lợi đối Tại thực thể tuyệt thể ta chỗ này, có công tất thưởng, t nhuận, nhuận, hổ không chỗ có công dần dần có công có quán đến vương này, làm là lao. qua võ bỏ i ấ t p hồi ạ t ta muốn đối ngươi tiến hành thưởng. Một Ngươi nhường quán dần dần muốn ngươi hành ban lãi, đối h võ sớm có ngươi từ võ quán tài khoản bên trong đưa ra ba mươi vạn điểm tín dụng bên trong mười vạn thành tựu i ngươi tiền thưởng còn thừa ban thưởng cho võ quán bên trong những lao sư kia cùng nhân viên công tác mỗi người cụ thể ban thưởng bao nhiêu ngươi xem đó mà làm cảm ơn quán chủ ta thay bọn hắn tạ ơn quán chủ quán chủ thực sự là quá hào phóng nghe thạch lỗi nói vương hổ đầu tiên là sững sờ một chút hắn không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà như thế hào phóng cho hắn tiền thưởng so với hắn mỗi tháng t h ủ lao đều cao hơn nửa ngày mới từ trong vui mừng lấy lại tinh thần vương hổ vẻ mặt tươi cười hướng thạch lỗi nói lời cảm tạ đây là ngươi nên được ngươi liền an tâm nhận lấy thạch lỗi vừa cười vừa nói võ quán bên trong còn có chuyện gì cần ta xử lý sao nếu như không có ta liền đi bế quan tu luyện Quán còn h khi ngài đánh bại Quách không nhà h ủ từ ít Kim ngài bại mỗi người bái ngày đến Đưu sau, mỗi ngày có p có chiều hôm qua thập nhất khu hơn m ộ ư ơ i nhà võ quán quán chủ liên danh đưa tới một trường thiệp mời mời ngày sau ba ngày tám giờ tối tại thập nhất khu lãm tinh lâu tụ họp một chút đây là thiệp mời nói vương hổ lấy ra một tờ tinh xảo thiệp mời cẩm sơn vũ quán quán chủ lưu vân cẩm mang l ư u vũ quán quán chủ l ư u đính thiên thiên mã vũ quán quán chủ mã đảo Bách Linh vũ quan á quán n Trần n chủ m s ơ Những này quán quán chủ Trần Nam Sơn. Những thứ này võ quán quán chủ trong a cũng không nhận a a bọn hắn làm s lại h nhiên danh ư vậy đột nhiên liên danh mời ta đi ta liên tinh lâu tụ họp một chút. Xem hết trên thiệp mời lãm thạch lôi như lôi mày, khoảng ô n những thứ này võ quán quán g biết thứ chủ võ vì s a lại đột nhiên mời đột trong hắn. Quán Ách! chủ, h o k thời gian này võ quán phô thiên cái địa tuyên truyền tăng thêm ngài đánh bại quách kim bưu c ô này gió đông nhường bàn thạch vũ quán nhảy lên trở thành thập nhất khu mạnh nhất võ quán đến võ quán bái sư tu luyện học đồ bảo t ă n g võ quán bên trong lão sư đã không ứng phó quan ổ i bất đắc di ta dùng số tiền lớn đem những thư này võ quán bên trong kinh nghiệm phong phú thâm niên lão sư cho đào tới một nhóm ứng khẩn cấp vương hổ ngượng ngùng nói ra ngươi kiểu nói này ta liền minh bạch thạch l ô i bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn đây là chuẩn bị cho ta một trận hồng môn yến a quan chủ ta là không phải cho ngài gây phiền thoái nghe thạch l ô i nói vương hổ cũng kịp phản ứng những thứ này võ quán quán chủ mời thạch lôi căn bản liền là không có hảo ý không có chuyện gì liền đi thạch lôi không quan trọng k h o á t k h o á t tay những thứ này võ quán tại thập nhất khu chính là chúng ta đối thủ cạnh tranh từ bọn hắn chỗ này đào đi một nhóm lao sư bất quá là hợp lý cạnh tranh à, ngươi không có làm sai ngươi phái người nói cho bọn hắn một tiếng liền nói ta sẽ đúng giờ đi đến cuộc hẹn ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn chuẩn bị cái nào tiết mục q u á n chủ những thứ này võ quán quán chủ đều có ngưng nguyên cảnh tu vi nếu không ngày ấy ta an bài một số người cùng ngài cùng đi vương hổ thử thăm dò nói ra không cần thạch lỗi cự tuyệt vương hổ h ả o ý không nên quên ta thế nhưng là có một bộ quách kim biu đều không đánh tan được phù văn sáo trang bằng bọn hắn cái này mười cái ngưng nguyên cảnh võ giả còn không làm gì được ta quan chủ nếu như bọn hắn thật n g h ị đối với ngài bất lợi có thể cho ngài mặc vào phù văn sáo trang thời gian sao vương hổ vẫn còn có chút lo lắng yên tâm đi ta ta k h ô nếu g ngươi nghị có như y đớt như vậy. Mà lại, ngươi k hắn ô vô n nên quên thân phận nhưng là bản bằng vương hổ bà vai, vừa cười vừa nói. Nếu như g ta, ta thế thạch thạch thị trì mạch hệ. Thạch hổ h vai, vừa vừa cười là lội bả vô nguyện ý bại lộ chính mình tu vi chân chính mười cái ngưng nguyên cảnh võ giả căn bản liền không tính là gì m à gì hơi thở liền có thể nhẹ nhõm giải quyết có lẽ đối với bên trên ngưng mạch cảnh võ giả mới có thể để cho hắn hơi nghiêm túc một điểm trừ cái đó ra b ả n thạch thạch thị cũng là một đạo hộ thân phủ chỉ cần bọn hắn còn cố kỵ b ả n thạch thạch thị cũng không dám làm quá phận tối đa cũng bất quá là một chút ma sát nhỏ đối với hắn mà nói không những không phải phiền phước ngược lại là buồn k h ẻ trong sinh hoạt điều hòa cũng là ta đều quên quán chủ ngài cũng không phải bình thường người vương hổ tự rêu cười một tiếng tuyết phong tinh tại tinh diệu liên ban g bài danh mặc dù không cao thạch lôi được a n bài đến nơi đây đảm nhiệm b ả n thạch vũ quán quán chủ mặc dù có bị đ ẩ y đi ý tứ nhưng mà thạch lôi dù sao cũng là b ả n thạch thạch thị chi mạch bằng hệ không phải hắn loại này không có, có chỗ ó c r ử a tiểu tàn tu chỉ cần không phải quá phát rộ còn thật không người nào dám trắng trận đối phó thạch l ô i bằng không thì bàn thạch thạch thị lựa giận cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận ta cũng chỉ là một người bình thường bằng không thì làm sao có thể tới nơi này đảm nhiệm một cái võ quản q u á n chủ thạch l ô i vừa cười vừa nói chỉ là trong tiếng cười mang theo một tia không hiểu hương vị tính không nói những thứ này ta đi bế quan nói xong thạch l ô i cũng không quay đầu lại ly khai ba ngày sau trạng và tối thạch lôi tinh thần vô cùng p h â n chấn từ tu luyện mật thất đi ra cùng vương hổ gặp một lần sau trực tiếp rời v õ quán chuẩn bị đi thập nhất khu t i ể u lầu hào hoa nhất lãm tinh lâu đi đến cuộc hẹn lãm tinh lâu không chỉ có là thập nhất khu t i ể u lầu hào hoa nhất tại toàn bộ tuyết phong tinh cũng mười phần nổi danh nghe nói lãm tinh lâu chỗ r ử a là tinh diệu liên bang một vị nào đó đại l a o tinh diệu liên bang đóng giữ tuyết phong tinh người phụ trách tại nhậm chức lúc từng nói qua chỉ cần lãm tinh lâu tuân thủ luật pháp hắn sẽ thích hợp chiếu cố lãm tinh lâu có người không tin tả ỉ vào thân phận của mình tại l ã m tinh lâu nháo sự kết quả bị hung hăng thu thập một chút ngừng lại cuối cùng liền một câu hình thức đều không lưu liền xám xịt ly khai tuyết phong tinh thậm chí không còn dám đạp vào tuyết phong tinh một bước quả nhiên đủ khí phái nhìn lấy kim bích huy hoàng l ã m tinh lâu thạch lỗi t h ầ m than một câu sau đó cất bước đi vào tiên sinh ngài khỏe chứ thật cao hưng vì ngài phục vụ có cái gì có thể đến giúp ngài thạch lỗi vừa mới tiến đến liền có một vị nhân viên phục vụ nữ chào đón mỉm cười hỏi ta họ thạch cẩm sơn vũ quán quán chủ lưu vân cẩm mấy người mời ta tới tụ họp một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói lưu quán chủ bọn hắn đã đến mời đi theo ta sớm liền đạt được chỉ thị nhân viên phục vụ nữ cười vì thạch lỗi dẫn đường làm phiền ngươi thạch lỗi cười gật gật đầu đi theo nhân viên phục vụ nữ sau lưng truy cập trang web đ à u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương ba mươi tiệc rượu lãm tinh lâu thần hy cát đã trễ thế này thạch lôi trả lại như thế nào không tới có phải không là tiểu tử này không dám tới mã đào đem trong chén nước t r à uống một hơi cạn sạch t h ầ n s ắ c có chút không kiên nhẫn nói ra bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi đãi nửa canh giờ uống một bụng nước t r à kết quả liền thạch lôi thân ảnh đều không nhìn thấy chúng ta ước định thời gian là tám giờ tối hiện tại thời gian còn chưa tới không muốn vọng có kết luận trần nam sơn nhìn một chút thời gian mới bảy giờ năm mươi khoảng cách tám giờ đúng còn có mười phút đồng hồ đây là chúng ta tới quá sớm đã ước định thời gian còn chưa tới vậy chúng ta liền kiên nhẫn đợi một hồi à, dù sao cũng không kém mấy phút đồng hồ này lưu vân cẩm nhìn mã đào một chút trầm giọng nói ra lão lưu nói đúng phải kiên nhẫn một điểm không muốn nôn nôn nóng nóng bằng không thì chỉ sẽ bị người xem thường ngưu đính thiên đắc ý nhìn mã đào một chút phụ họa nói ra ngay tại vài ngày trước đi qua bỏ phiếu biểu quyết hắn trở thành cùng thạch lỗi tiến hành đánh cược nhân tuyển nhiều năm như vậy đây là lần đầu có khả năng ép mã đào một đầu cái này khiến hắn mấy ngày nay trong ngộng đều có thể bị cởi tình người bị như đính thiên thuyết giáo một trận mã đào sầm mặt lại vừa vặn mở miệng chuẩn bị phản bác vài câu liền bị lưu vân c ầ m cắt ngang thạch lôi đến các vị tiền bối ta còn là lần đầu tiên đến lãm tinh lâu đối với đ ú n g phủ cận con đường có chút chưa quen thuộc tới hơi trễ còn mời các vị tiền bối không nên trách tội bị nhân viên phục vụ nữ đưa vào thạch lỗi hai tay ô m quyền mặt mũi tràn đầy hãy n ấ y nói ra đã đối với đúng con đường chưa quen thuộc vì cái gì không tới sớm một chút mã đảo có chút âm dương q u á i khí nói ra mã tiền bối ta có thể là dựa theo ước định thời gian đến đồng thời không có trễ nếu như ngài nhìn ta không vừa mắt ta có thể bồi ngài đi vũ đấu tràng luận bàn một chút để ngươi phát tiết một chút bất mãn trong lòng thạch lôi không chút nào yếu thế đối t r ọ i gay gắt không có cho mã đảo một điểm thể diện thạch lôi lao mã mấy ngày nay tâm tình không tốt ngươi cũng không cần chấp nhận với hắn lưu vân cẩm không nghĩ tới mã đảo con lợn này vừa lên đến liền cho thạch lôi hạ mạ uy hoàn toàn xáo trộn bọn hắn trước đó chế định kế hoạch vì kế hoạch có khả năng tiếp tục tiến hành không thể không đứng ra nói lên vài câu hóa giải một chút có chút không khí lung túng nghe lưu vân cẩm nói mã đảo cũng ý thức được chính mình thật giống bà sự tình làm hư bất quá hắn vẫn còn có chút mất hết mặt mũi cho thạch lôi xin lỗi chỉ có thể s á m xịt tránh qua một bên không nói thêm gì nữa lý giải, lý giải. nhìn thấy mã đ ả o đã nhận sợ tăng thêm lưu vân cẩm hết sức điều tiết bầu không khí thạch lôi cũng không muốn làm quá mức người đem việc này bỏ qua nghe được thạch lôi nói như vậy ở đây những người này trong lòng đều âm thầm bung lỏng một hơi nếu như thạch lôi bắt lấy chuyện này không thả hoặc là dùng cái này sự tình vì viện cớ quay người rời đi vậy bọn hắn trong khoảng thời gian này tỉ mỉ chuẩn bị coi như đều h ư n g phí thạch lôi những người này ngươi còn không nhận ra a ta giới thiệu cho ngươi một chút nói lưu vân cẩm bắt đầu vì thạch l ô i nhất nhất giới thiệu lên những người này thân phận gặp qua các vị tiền bối nghe xong lưu vân cẩm giới thiệu thạch l ô i rốt cục đem trên thiệp mời danh tự cùng người đối đầu số ngay sau đó hai tay ôm quyền trịnh trọng hướng những người này v ư n an được được được ngưu đ í n h thiên mấy người cũng cười đáp lại thạch l ô i ngươi đến tuyết phong tinh đã có một đoạn thời gian theo lý thuyết chúng ta cùng ở tại thập nhất khu kinh doanh võ quán đã sớm nên gặp mặt một lần chỉ là ngươi vẫn luôn đang bế quan tiềm tu chúng ta muốn tìm ngươi tụ họp một chút cũng không có cơ hội hôm nay chúng ta thật vất vả mới có cơ hội tập hợp một chỗ nhất định phải tới một cái không say không nghỉ lưu vân cẩm vừa cười vừa nói là ta sai là ta sai ta đã sớm nên đi bái phòng các vị tiền bối một hồi ta tự phạt ba chén xem như hướng các vị tiền bối chịu nhận lỗi thạch lỗi mang trên mặt một k i a hay náy nói ra người tuổi vẫn còn trẻ hàm võ thành si chúng ta có thể hiểu được bằng không thì cũng không có khả năng đánh bại kim ưng vũ quán, quán quán chủ quách kim yêu nhường bàn thạch vũ quán trở thành thập nhất khu mạnh nhất võ quán không giống chúng ta bọn này lao ra hỏa đã không có tiến tới động lực chỉ có thể thủ tại chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết lưu vân cẩm vừa cười vừa nói có thể đánh bại kim ưng vũ quán quán chủ quách kim yêu là vận khí ta tốt nếu như không phải ta ngẫu nhiên biết luyện khí sư hiệp hội có một vị luyện khí đại sư toa c h ấ n quyết định thật nhanh mời vị này luyện khí đại sư vì ta luyện chế một bộ phòng ngự siêu cường phù văn sáo trang tại vũ đấu tràng bên trong chính là ta bị quách kim b i ê u đánh bại thạch lôi khuyết đại phù văn sáo trang tác dụng đối với mình tu vi tránh phù văn sáo trang cũng là một phần thực lực quách kim b i ê u bị ngươi đánh bại chỉ có thể nói do hắn vận khí không tốt lưu vân cẩm vừa cười vừa nói thính không nói những thứ này mau mau nhập tọa lưu vân cẩm cười đem thạch l ô i nhường nhập tọa vị những người khác cũng theo thứ tự nhập tọa người đến đủ có thể mang thức ăn lên là nhân viên phục vụ nữ gật gật đầu quay người l y khai thời gian không dài một bàn bàn mỹ vị món ngon bị đưa ra ta tới tuyết phong tinh thời gian dài như vậy không có đi bái phòng các vị tiền bối là ta không đúng ta ở chỗ này uống trước rồi nói nói xong thạch lỗi liền uống ba chén tuyết phong tinh đặc sản tuyết phong i ể u uống một hơi cạn sạch được được chúng ta thân là võ giả nên uống chén rượu lớn n g o ạ m miếng thịt lớn nếu như không biết uống rượu nói ra đều muốn bị người chê cười nhìn thấy thạch lỗi liền làm ba chén mặt không đổi sắc như đính thiên lớn tiếng cười nói cũng bồi tiếp thạch lỗi liền làm ba chén những người khác xem xét cũng không nói hai lời liền làm ba chén thạch lỗi đây đều là lam tinh lâu chiêu bài đồ ăn ngươi mau nếm thử cam đoan ngươi ăn lần thứ nhất còn muốn ăn lần thứ hai nhìn thấy thạch lỗi còn muốn tiếp tục mời rượu t i ể u lượng không cao lưu vân cẩm đội vàng nói nơi này chiêu bài đồ ăn còn là rất không tệ không muốn quan uống rượu không dùng nữa mấy cùng lưu vân cẩm đồng dạng t i ể u lượng không tốt vo quán quán chủ cũng nhao nhao cười khuyên nhủ được thạch lôi cũng không khách khí coi trọng thì sao đạo đồ ăn liền ăn vài miếng nếu như cảm thấy không sai liền ăn nhiều mấy ngụm bất chi bất giác trên mặt bàn mỗi một đạo đồ ăn thạch lôi đều từng một lần không sai không sai những thứ này đồ ăn so với chúng ta vo quán đầu bếp đốt đi ra không biết muốn tốt ăn bấy nhiêu lần thạch lôi đ ố i với đúng lãng tinh lâu chiêu bài đồ ăn khen không dứt miệng nếu là ăn quen thuộc nơi này chiêu bài đồ ăn về sau ăn không vô võ quán bên trong đầu bếp nấu đồ ăn nhưng làm sao bây giờ vậy thì tới nơi này ăn thôi ngưu đính thiên cười ha ha dùng thân ngươi nhà còn sợ ăn không nổi nơi này chiêu bài đồ ăn hay sao ăn là có thể ăn lên bất quá ta bả võ quán kinh doanh đều giao cho những người khác chính mình thường thường bế quan tiềm tu làm sao có thời giờ mỗi ngày tới ăn a thạch lỗi có chút buồn dầu nói ra vậy ta liền không có cách lãng tinh lâu có thể không cung cấp thức ăn ra bên ngoài người muốn ăn nơi này chiêu bài đồ ăn chỉ có thể tự mình tới ngưu đ í n h thiên biểu thị chính mình đối với lần này bất lực lãng tinh lâu chỗ rửa quá lớn hắn có thể trêu chọc không nổi chương ba mươi mốt trước khi chiến đấu qua ba lần rượu đồ ăn quá ngũ vị uống mười mấy bình tuyết phong t i ự u tất cả mọi người có một chút men say thạch lôi à ngươi niên kỷ như thế này cũng đã là khai khiếu cảnh võ giả làm sao lại như vậy được gan bài đến tuyết phong tinh lạc hậu như vậy địa phương ngưu đính thiên mắt say lờ đờ nhập nhèm tựa như tùy ý hỏi ta không phải cái gì khai khiếu cảnh võ giả thạch lôi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nếu như ta là khai khiếu cảnh võ giả làm sao có thể tới nơi này ta tới tuyết phong tinh thời điểm vẫn là ngưng huyết cảnh võ giả đi qua trong khoảng thời gian này bế quan tiềm tu ta mới vừa vặn đột phá đến ngưng nguyên cảnh thạch lôi không sợ chính mình hoang nôn bị vạch trần bởi vì hắn đi vào tuyết phong tinh thời điểm thật là ngưng huyết cảnh có vô số người có thể chứng minh điểm này cho tới bây giờ đến tuyết phong tinh đảm nhiệm bàn thạch vũ quán quán chủ lúc bắt đầu tính toán tính ra hắn tại tuyết phong tinh bên trên cũng không có chờ đủ thời gian một năm ngắn như vậy thời gian nói hắn đột phá trở thành ngưng nguyên cảnh võ giả có vô số người sẽ tin tưởng nói hắn đột phá trở thành khai khiếu cảnh võ giả có chín thành chín trở lên người sẽ không tin tưởng bởi vì là thời gian quá ngắn ngắn đến tại bọn hắn trong nhận thức biết không ai có thể tại ngắn như vậy trong thời gian liên tục đột phá hai cái cảnh giới vậy sao ngươi có thể có thể đánh bại quách kim、Myu? theo ta am hiểu q u á c h kim l ư u lúc kia đã là khai khiếu cảnh v õ giả lưu đính thiên ánh mắt lộ ra hoài nghi ánh mắt không tin thạch lôi chỉ là ngưng nguyên cảnh v õ giả lưu vân cẩm mấy người nhìn như ánh mắt mơ mơ màng màng chính không chịu thua bốn phía tìm người đụng rượu nhưng mà lỗ thai lại không ngừng run run đem hai người đối thoại đều thu vào trong thai thạch lôi đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt bất quá bây giờ còn không biết những người này mục đích là cái gì cũng vui vẻ làm cùng bọn họ diễn kịch khai khiếu cảnh vó giả thạch lỗi khinh thường suy cười một tiếng bất quá là ỷ vào phá khiếu đan mưu lợi đột phá a hơn nữa còn chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh võ giả không thể so với ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong võ giả lợi hại bao nhiêu ta có phù văn sáo trang hắn không đánh tan được ta phòng ngự ta đã đứng ở thế bất bại đợi đến hắn mệt mỏi ta lại kích hoạt phù văn sáo trang bên trên phù văn bí trượn chỉ cần một chút xíu chân nguyên liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn thạch lỗi lời nói này nói nửa thật nửa giả bình thường người thật đúng là tìm không ra cái gì ma bệnh siêu phàm cảnh bên trong ba cái tiểu cảnh giới vô luận là ngưng nguyên cảnh khai khiếu cảnh vẫn là ngưng mạch cảnh cuối cùng cũng chỉ là không ngừng ngưng luyện chân nguyên nhường thân thể có khả năng dung nạp càng nhiều chân nguyên a lời tuy như thế nhưng mà ngưng nguyên cảnh khai khiếu cảnh cùng ngưng mạch cảnh ngưng luyện chân nguyên hiệu xuất lại là thiên địa khác biệt thân thể có khả năng dung nạp chân nguyên cũng là thiên địa khác biệt muốn vượt cảnh mà chiến cũng không phải một chuyện dễ dàng lúc trước thạch lỗi cùng quách kim b i u đánh một trận mặc dù chủ động đem tu vi áp chế ở ngưng nguyên cảnh nhưng mà hắn mặt ngoài có huyết sắc kinh cước sáo trang cung cấp cường đại lực phòng ngự vụ trộm có tinh thần bặt cùng kinh cước thạch giáp cung cấp cường đại lực phòng ngự tổng cộng là sáng tối tam trọng phòng ngự cường đại như thế phòng ngự dùng quách kim biu vừa mới trở thành khai khiếu cảnh võ giả tu vi làm sao có thể đánh cho phá liền xem như quách kim biu thi triển bí thuật nhiên huyết dùng thiêu đốt thể nội một nửa tinh huyết làm đại giá đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt cũng không có khả năng làm bị thương thạch lỗi mảy may Đứng ở thế bất bại thạch ế bất b i t h ạ lôi đem quách kim quách bưu kéo vậy à o hao chiến bên trong, cùng kích hoạt phủ văn sáo tiêu trang bên trong t chiến cuối bên bên kích phù phù cùng văn văn bí r n không cần bại lộ tu vi chân chính cũng có thể đem quách kim bưu đánh bại cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. kim thể quách Thạch lôi, có bại bưu bại vi lộ là lý tu v đem ậ sự ngươi nói nếu như ta cũng có một bộ có thể vì ta cung cấp cường đại phòng ngự phù văn s á o trang có khả năng hay không đánh bại quách kim b ê u n g u đ í n h thiên hai mắt tỏa ánh sáng hỏi đem mã đ ả o d ấ m tại dưới lòng bàn chân cái mục tiêu này đã thực hiện hắn hiện tại trừ muốn đánh bại thạch lỗi bên ngoài còn muốn đánh bại một mực đem hắn giấm tại dưới lòng b à n chân quách kim bưu khó mà nói thạch l ô i lắc đầu ta có thể đánh bại quách kim bưu là bởi vì quách kim bưu đánh giá sai ta bộ kia p h ù văn sáo trang cường đại phòng ngự ngã một lần khôn hơn một chút quách kim bưu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới một bộ p h ù văn sáo trang cho nên dù cho ngưu tiền bối ngươi có p h ù văn sáo trang cũng rất khó đánh bại hắn trừ phi ngưu tiền bối ngươi cũng giống như hắn trở thành khai khiếu cảnh võ giả mà lại càng sớm càng tốt không phải chờ thương thế hắn khỏi hẳn n h ư n tiền bối ngươi lại muốn đuổi theo hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy muốn đột phá trở thành khai khiếu cảnh võ giả cũng không dễ dàng bằng không thì chúng ta những lao gia hỏa này cũng sẽ không một mực kẹt tại ngưng nguyên cảnh lâu như vậy như đ í n h thiên khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hắn tu luyện thiên phú không tốt còn không có tương ứng tài nguyên tu luyện tu vi bình cảnh còn không phải là tốt như vậy đột phá đột phá tu vi bình cảnh biện pháp có rất nhiều ta u luyện thiên phú c o có thể bằng vào thực lực bản thân đột phá tu h thực thân phá ể bằng bản vào đột t lực vi bình cảnh. Tu luyện thiên phú không cao có thể phục dụng đan cao có dược, mặc ư dược lượng như dược được ợ n nhờ đan dược lực lượng đột phá tu vi bình cảnh. Nếu như không có đan dược cũng được khiêu chiến tự thân cực hạ. Khiêu chiến thành công cũng có cơ hội đột phá tu vi bình cảnh. Ta tu luyện thiên phá khiêu hạ, khiêu hội phá phú đột đột Ta lực có cực có cơ tự tu tu tu vi vi m dù không cao nhưng mà phụ thân ta cố ý chuẩn bị cho ta một viên thuốc để cho ta may mắn đột phá tu vi bình cảnh trở thành ngưng nguyên cảnh võ giả thạch lỗi vừa cười vừa nói khai khiếu đ a n có tiền mà không mua được ta muốn mua cũng tìm không thấy phương pháp thạch lỗi ngươi có biện pháp nào không lấy tới khai khiếu đan nếu như có thể lấy tới khai khiếu đan ngươi nói ra tiền đúng là ta đập nồi bán sắt cũng cần mua đến như đính thiên mặt m ũ i tràn đầy hy vọng nhìn lấy thạch lỗi hy vọng thạch lỗi có thể cho hắn một cái hài lòng trả lời nhưng hắn thất vọng là thạch lỗi nhún n h ú n vai lực bất vòng tâm lắc đầu khai khiếu đan có tiền mà không mua được bàn thạch thạch thị hàng năm cũng chỉ có thể mua được mười mấy mai khai khiếu đan bất quá những thứ này khai khiếu đan sớm c o thuộc về đừng nói là ta liền ngay cả cha ta cũng không có tư cách thu hoạch được khai khiếu đan cho nên ta căn bản không thể giúp ngươi như tiền bối ngươi nghĩ đột phá tu vi bình cảnh vẫn là đổi một cái biện pháp a đổi biện pháp gì khiêu chiến tự thân cực hạ phương pháp này ta đã sớm thử qua như đính thiên đau thương cười một tiếng chỉ bên người những thứ này say khớp võ quán quán chủ bọn hắn tu vi cùng ta không sai biệt lắm cùng bọn hắn luận b à n căn bản liền không cảm giác được gáp lực quá lớn lại làm sao có thể đến tới bản thân cực hạn chớ đừng nói chi là đột phá tự thân cực hạn ngưu tiền bối nếu không ta bồi ngài đi vũ đấu tràng luận bàn một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói t ố t ngưu lính thiên nhãn tình sáng lên bận rộn như thế nửa ngày thạch lỗi rốt cục mắc câu hôm nay tất cả mọi người uống không ít mà lại thời gian cũng không còn sớm nếu không chúng ta khoảng cái thời gian lại đi vũ đấu tràng luận bàn chú ý tới ngưu đính thiên đáp ứng có chút quá nhanh thạch lôi trong lòng sinh ra phòng bị thử thăm dò đề nghị chút rượu này tính là gì tu luyện lập tức có thể đem t h ể nội cồn tất cả đều hóa giải ngươi không có trải nghiệm quá một mực không cách nào đột phá tu vi bình cảnh tuyệt vọng không biết ta đ ố i với đúng đột phá tu vi bình cảnh khát vọng là mánh liệt bực nào chọn ngay không bằng đụng này ta có một loại dự cảm có lẽ ta hôm nay liền có thể trở thành khai khiếu cảnh võ giả sợ hai thạch lôi đổi ý ngưu đính thiên vội vàng nói tại ngưu đính thiên hưng phấn giống lên một tiếng bên trong thạch lỗi mấy người đem thể nội cồn tất cả đều hóa giải sạch sẽ trong lúc nhất thời thần hy trong các mùi rượu tràn ngập tại ngưu đính thiên từng tiếng thúc giục bên trong một đoàn người phong phong hỏa hỏa đi vào vũ đấu tràng chương ba mươi hai tiền đặc cược trên lôi đài thạch lỗi người mặc huyết sắc kinh cước s á o trang cùng võ trang đầy đủ ngưu đính thiên mỗi người chiếm lấy lôi đài một góc ngưu tiền bối m ờ i thạch lỗi dùng đầu vương truy gõ một chút thắc thuẫn vừa cười vừa nói vậy ta liền không k h á c h khí mang như đính thiên như đính thiên cũng không k h á c h khí mấy bước vọt tới thạch lỗi trước người nắm đấm tựa như bén nhọn sừng trâu mang theo một tia phong khiếu không lưu tình chút nào truy hướng thạch lỗi ngực đến được tốt thạch lỗi không tránh không né trong tay thắp thuẫn nhẹ nhàng khẽ động liền cản trước người đem như đính thiên nắm đấm cự tuyệt ở ngoài cửa ẩm như đính thiên nắm đấm hung hăng nện ở thắp thuẫn phía trên phát ra một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục nhưng không có nhường thạch lỗi lui lại một bước thậm chí ngay cả nhường thạch l ô i lắc động một cái tư cách đều không có quá cứng phù văn sáo trang thật lớn khí lực như đính thiên lui lại một bước nhìn xem trên tay có điểm biến hình phù văn quyền sáo lại nhìn xem đứng tại chỗ không nhúc nhích thạch lôi nhịn không được tán thán nói vừa rồi đánh đi ra một quyền này mặc dù là thăm dò tính một quyền nhưng cũng dùng đủ bảy phần khí lực nhưng lại không có ở bộ này phù văn sáo trang bên trên lưu lại một tia dấu vết hiển nhiên luyện chế bộ này phù văn sáo trang vật liệu không phải bình thường so trên tay hẳn cái này phù văn quyển sáo áp dụng vật liệu cao cấp hơn rất nhiều ngưu đính thiên rất rõ ràng chính mình bảy phần khí lực lớn bao nhiêu liền xem như lưu vân cẩm bọn hắn t r ọ i cứng chính mình bảy phần khí lực một q u y ề n cũng phải lui lại mấy bước thạch lỗi lại mà không đổi sắt chọi cứng hắn khí lực lớn như vậy một q u y ề n trừ bộ này phù văn sáo trang đủ cường đại bên ngoài thạch lỗi khí lực cũng không thể coi thường bằng không thì dù cho thạch lỗi sẽ không thụ thường cũng sẽ bị đánh hắn làm không bị khống chế lui lại không chỉ là n ư u đính thiên lưu vân cẩm mấy người cũng bị thạch lỗi khí lực cùng trên người phù văn sáo trang cường đại phòng ngự cho c h ấ n trụ ha ha ha ngưu tiền bối ta thế nhưng là thiên sinh thần lực ngài không cần thủ hạ lưu tình ta còn có thể gánh vác được ngươi nằm đấm thạch lỗi cười to đầu vương truy bà thắp thuẫn gõ bang bang vang vậy thì tốt hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta đại lực ngưu ma quyền đến cùng có bao nhiêu lợi hại nói xong ngưu đính thiên hít sâu một hơi lần nữa phóng tới thạch lỗi mang n ư u đính thiên như đ ề đạp địa mang như thôn nguyệt như vĩ đoan hải giờ k h ắ c này như đính thiên tựa như hóa thân man hoang mang như quần khuỵu tay vai đầu gối chân chân nhao nhao hóa thành rết chóc lợi khí đổ ập xuống đánh tới hướng thạch lỗi thật giống muốn đem thạch lỗi đập bể thành thịt nát bình thường đến được tốt đối mặt như đính thiên công kích thạch lỗi vẫn là không tránh không né mỗi một lần đều là dùng trong tay t h á p thuẫn đem như đính thiên công kích cự tuyệt ở ngoài cửa nhường như đính thiên lần lượi không công mà lui các ngươi thấy thế nào dưới lôi đài lưu vân cẩm nhỏ giọng đối với những khác người nói mặc dù thạch l ô i tại lão ngư công kích đến không mất một sợi lông nhưng mà rất rõ ràng hắn tu vi chỉ là vừa mới đột phá ngưng nguyên cảnh bất quá không bài trừ hắn ẩn tàng bộ phận tu vi khả năng mã đào nhẹ nói đạo thạch l ô i khí lực rất lớn bằng không thì không có khả năng ngạnh kháng lão ngư công kích mà một bước không lùi trần nam sơn cũng nhẹ nói ra bản thân phán đoán thạch l ô i ý thức chiến đấu rất mạnh lão n ư u đánh thời gian dài như vậy không có một lần có thể đột phá thạch lỗi phòng ngự mỗi một lần công kích đều bị thạch lỗi dùng trong tay thắp thuẫn ngăn trở ht tờ tờ tờ nét thạch lỗi không có tránh thoát lão ngưu công kích không biết hắn thân pháp như thế nào bất quá thạch lỗi xuất thân bản thạch thạch thị phương diện thân pháp hẳn là cũng không kém nơi nào mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng nói ra bản thân phán đoán các ngươi nói nếu như theo kế hoạch tiến hành lão ngưu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại thạch lỗi nghe những người này phân tích lưu vân cầm hỏi tối thiểu nhất có tám thành nắm chắc bất quá tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thạch lỗi không có ẩn dấu tu vi điều kiện tiên quyết nhiều nhất chỉ có bảy thành nắm chắc không nên quên thạch lỗi thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu nhất phòng ngự l ã o ngưu mặc dù da dày thịt béo luận phòng ngự lại không có khả năng so thạch lỗi mạnh hơn nghe lưu vân cẩm nói những người khác n h a u n h a u mở miệng nói ra nói như vậy l ã o ngưu phần thắng vẫn là rất cao hiện tại mọi người còn có đổi ý cơ hội nếu như mọi người còn muốn theo kế hoạch tiến hành vậy ta liền thông chi lão ngưu tiến hành bước kế tiếp lưu vân cẩm nhìn lấy ở đây những người khác trầm giọng nói ra đương nhiên là theo kế hoạch tiến hành bằng không thì chúng ta thời gian dài như vậy chuẩn bị không phải toi công bận rộn à. liên là liên là ngươi nhanh lên thông chi lão ngưu theo kế hoạch tiến hành bước kế tiếp a không có người chuẩn bị đình chỉ đang tiến hành kế hoạch phản mà không ngừng thúc giục lưu vân cẩm nhanh lên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch thấy không người muốn đổi ý lưu vân cẩm tìm một cái cơ hội cho ngưu đính thiên phát một cái tín hiệu không đánh không đánh một mực vòng quanh thạch l ô i tiến công ngưu đính thiên đột nhiên dừng lại lui lại mấy bước đối với đ ú n g thạch l ô i khoát khoát tay nói ra trên người ngươi bộ này phù văn sáo trang quá cứng ta căn bản liền không đánh nổi ngươi lại một mực dùng thắp thuẫn phòng ngự đánh như vậy xuống dưới quá không có ý nghĩa mà lại đối với đ ú n g ta đột phá tự thân cực hạn một điểm trợ giúp đều không có cái kiêng ư u tiền bối ngươi nghĩ thế nào đánh thạch lôi thả ra trong tay thắp thuẫn cười hỏi không bằng chúng ta dùng vũ khí bình thường luận bàn một trận ngươi thấy thế nào ngưu đính thiên vừa cười vừa nói có thể thạch lôi nghĩ một hồi gật gật đầu đồng ý ngưu đính thiên đề nghị các ngươi như thế trên lôi đài đánh tới đánh lui có ý gì không bằng chúng ta cược một ván trước ca dưới lôi đài lưu vân cẩm đột nhiên mở miệng nói ra nghe lưu vân cẩm nói thạch lôi x ư n g sở bất quá lập tức kịp phản ứng đây mới là những người này mời hắn đi lãm tinh lâu tụ họp một chút chân chính mục đích lưu vân cẩm sau khi mở miệng thạch lỗi chú ý tới những người khác tại nhìn hắn chằm chằm muốn biết hắn lựa chọn là đồng ý hay là cự tuyệt không biết lưu tiền bối muốn đánh cược gì tiền đặt cược lại là cái gì trầm ngâm một chút thạch lỗi trầm giọng hỏi như là đã biết những người này chân chính mục đích thạch lỗi quyết định dùng bất biến ứng và biến nếu như ngươi có thể đánh bại lão ngưu chúng ta thua ngươi năm ngàn mai trung phẩm nguyên thạch lưu vân cẩm trầm giọng nói ra nếu như ta thua đây thạch lỗi mặc dù đối với năm ngàn viên trung phẩm nguyên thạch vô cùng tâm động nhưng mà hắn cũng không có quên chỉ có đánh hắn thắng ngưu đính thiên mới cầm tới những thứ này tiền đặt cược nếu như ngươi thua hy vọng ngươi có thể đem từ chúng ta võ quán bên trong đảo đi những lao sư kia trả lại sau đó gia nhập chúng ta những người này tạo thành thập nhất khu võ quán liên minh cùng chúng ta bù đắp nhau cùng nhau chống coi lưu vân cẩm đem bọn hắn thương thảo đi ra kết quả cuối cùng nói ra thạch lỗi mừng thầm trong lòng trên mặt lại lộ ra xoắn suýt t h ầ n sắc đã nghĩ đáp ứng lại có một ít lo lắng hơn nửa ngày mới làm ra quyết định có thể bất quá ta yêu cầu vũ đấu c h ẳ n g vì lần này đánh cược làm công chứng thạch lỗi cũng sách ra bản thân yêu cầu lưu vân cẩm mấy người dùng ánh mắt trao đổi một chút ý kiến sau đó gật gật đầu được chương 3 a m t i ê u h à o chiến vũ đấu c h ẳ n g nhân viên công tác đi qua thông lệ hỏi thăm xác định song phương tiền đặt cược sau thạch lỗi cùng ngưu đính thiên lại một lần nữa đứng ở trên lôi đài lần này thạch lỗi đem mặc trên người huyết sắc kinh cước sáo trang thu lại thay đổi một bộ vũ đấu chàng có khả năng cung cấp giày nặng nhất giáp nặng nhất t h á p thuẫn cùng thạch lỗi quen thuộc nhất đầu vương truy ngưu đính thiên cũng đem trên người phù văn bí khí từng kiện từng kiện tất cả đều thu lại thay đổi một bộ tại vũ đấu chàng tỉ mỉ chọn lựa trang bị ô ô với ta mà nói những vật này quá nhẹ bất quá trước chịu được dùng a vung động một cái trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy nhẹ nhàng cảm giác nhường thạch lỗi rất không quen n h ì n không được n h ữ n g mày nhìn thấy tháp thuấn tại thạch lỗi trong tay nhẹ như không có vật gì lưu vân cẩm mấy người lúc này mới thực sự tin tưởng thạch lỗi là thiên sinh thần lực bởi vì cho dù là dùng lực lượng cùng phòng ngự tăng trưởng ngưu đính thiên cũng không thể nào làm được điểm này ngưu tiền bối ta đối với đúng cái k i a năm ngàn mai trung phẩm nguyên thạch tình thế bắt buộc cho nên một hồi ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tỉnh đầu vương truy tại tháp thuấn bên trên dùng sức vừa gõ thạch lỗi cười đối với đúng như đính thiên nói ra không cần ngươi thủ hạ lưu tỉnh ta nắm đấm cũng không phải ăn chay một hồi bị ta đánh bại ngươi cũng không nên khóc nhẹ à thạch lỗi ngôn ngữ công kích đối với đúng kinh nghiệm phong phú như đính thiên căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng trái lại nhường như đính thiên đấu chi càng đắt đỏ hơn hận không thể lập tức đến một trận thống khoái lâm ly chiến đấu yên tâm đi ta tuyệt đối có chơi có chịu mà lại cam đoan sẽ không khóc nhẹ thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói một trận chiến này mặc kệ ngưu đính thiên chuẩn bị cỡ nào đầy đủ hắn đều tất thắng không thể nghi ngờ không có người tuyên bố đánh cược bắt đầu nhưng mà vì đoạt chiếm tiên cơ hai người đều không hẹn mà cùng ra tay trước chuẩn bị đánh đối phương một trở tay không kịp thạch lôi cầm trong tay thắp thuẫn tre ở trước người cả người thật giống man hoang cự tượng mang theo đem trước mặt hết t h ể nghiền ép vỡ nát khí thế phóng tới ngưu đính thiên ngưu đính thiên thì là hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt cả người đồng dạng hóa thân man hoang mang yêu mang theo thẳng tiến không lùi khí thế phóng tới thạch lôi lôi đài mặc dù rất lớn nhưng mà hai người mới bước ở giữa liền vọt tới giữa lôi đài t h u ậ n kích thạch lôi trong tay tháp thuấn bọc lấy một cơn gió lớn không lưu tình chút nào chụp về phía ngưu đ í n h thiên đầu trong tay phải đầu vương truy càng là vận sức chờ phát động tùy thời đều có thể ném ra đi mang ngưu đ í n h thiên ngưu đ í n h thiên không chút nào yếu thế hét lớn một tiếng nắm tay phải tựa như mang ngưu bén nhọn sừng trâu mang theo muốn đem thiên đâm một cái lôi thủng khí thế n g ệ n ở thạch lôi đập tới tháp thuấn bên trên、Ấm. nắm đấm cùng tháp thuẫn đụng vào nhau phát ra một tiếng điếc h a i nhức góc tiếng vang thạch lôi thân thể không bị khống chế lui lại một bước ngưu đính thiên thì là mượn tháp thuẫn bên trên chuyển đến lực phản chấn một cái lộn ngược ra sau tránh thoát thạch lôi thuận thế đập tới đầu vông truy cùng thạch lôi kéo ra một khoảng cách băng kính không nghĩ tới ngưu tiền bối n g ả i còn giấu một tay nhìn một chút tháp thuẫn bên trên có thể thấy rõ ràng vết lõm thạch lôi lông mày nhữ lại băng kính cùng ám k ì n h đồng dạng đều là một loại đặc thù kỹ xảo phát lực bất quá ám kình là đem kình lực đánh vào thể nội lại bộc phát băng kính thì là sớm tụ lực tại tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên bộc phát ra mấy lần lực lượng ha ha ha tiểu tử ngươi không phải cũng là dấu một tay sao trước đó cùng ngươi luận bàn lúc ngươi khí lực có thể không có hiện tại lớn như vậy n g ư u đ í n h thiên âm thầm hoạt động một chút hơi tê tê nằm đấm vừa cười vừa nói cái này ngài coi như đoan luồng ta trước đó luận bàn ta thế nhưng là vẫn luôn tại phòng ngự căn bản không hề công kích ngài làm sao có thể biết ta có bao nhiêu lực khí thạch l ô i một mặt ủy khuất nói ách nghe thạch lôi nói ngưu đính thiên trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác lý do ngươi nói không có cái gì dùng hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết ta lợi hại thẹn quá hoa giận ngưu đính thiên lại một lần nữa p h o n g tới thạch l ô i bất quá lần này hắn không dò xét mà là trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất chân nguyên trong cơ thể lưu truyền đi qua chân nguyên cường hóa ngưu đính thiên không những tốc độ tăng vọt tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang nắm đấm cũng có được càng thêm công kích đáng sợ lực đến được tốt thạch lỗi hét lớn một tiếng không chút nào yếu thế đem t h á p thuẫn c h e ở trước người chuẩn bị cùng như đính thiên cứng đối cứng tới một lần trên lực lượng đọ s ư ớ c ẩm nắm đấm cùng t h á p thuẫn lại một lần nữa va chạm phát ra một tiếng biếc hai nhức góc tiếng vang cùng lần trước va chạm kết quả giống nhau thạch lỗi không bị khống chế lui lại một bước như đính thiên cũng mượn t h á p thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn một cái lộn ngược ra sau cùng thạch lỗi kéo dài khoảng cách thật mạnh băng kính nhìn lấy t h á p thuẫn bên trên lại thêm ra một cái càng sâu lo ngớn thạch lỗi nhịn không được khen người cũng không sai đối với đúng chân nguyên khống chế so với ta còn mạnh hơn ngưu đính tiên cho là mình có thể mượn chân nguyên lực lượng đem thạch lôi trong tay t h á p thuẫn đánh nát không nghĩ tới tại nắm đấm tiếp xúc đến t h á p thuẫn trong n g á y mắt t h á p thuẫn bên trên thêm ra tầng một hơi mỏng chân nguyên cùng hắn trên nắm tay chân nguyên triệt tiêu lẫn nhau nhường hắn tính toán thất bại t a chân nguyên không nhiều chỉ có thể dùng loại biện pháp này giảm xuống chân nguyên tiêu hao thạch lỗi đắc ý nói ra chân nguyên vừa để xuống tức thu là một loại rất cao minh kỹ xảo cần đối với đúng chân nguyên có cực cao lực khống chế mới có thể làm đến đ ố i với đúng tại bình thường võ giả tới nói muốn làm đến điểm này cần quanh năm suốt tháng luyện tập mới được thế nhưng đối với đã mở ra t ử phủ mệnh k h i ế u ngưng luyện ra tinh thần lực thạch l ô i tới nói chỉ cần luyện tập mấy ngày liền có thể đối với đúng chân nguyên khống chế tự nhiên vậy liền để ta xem một chút là người chân nguyên trước hao hết chỉ toàn vẫn là ta chân nguyên trước hao hết chỉ toàn a như đ ề đặc địa như đính thiên đối với đúng thạch lôi cao siêu chân nguyên lực khống chế cũng không thèm để ý hắn dừng lại tại ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm như vậy chân nguyên mặc dù so ra kém khai khiếu cảnh võ giả nhưng mà so với bình thường ngưng nguyên cảnh võ giả muốn hơn rất nhiều dù là hắn đối với đúng chân nguyên năng lực trưởng k h ô n g không bằng thạch lôi cũng có lòng tin kiên trì đến cuối cùng cho nên tập hợp lại sau ngưu đính thiên lần nữa phong tới thạch lôi lão ngưu chuẩn bị cùng tiểu tử kia liệu tiêu hao cũng không biết hai chân nguyên trước hao hết nhìn lấy trên lôi đài đánh cho khó phân thắng bại hai người trần nam sơn n h ư mày đương nhiên là lão ngưu có thể cười đến cuối cùng mã đào một mặt khẳng định nói ra đăng nhập lão ngưu thế nhưng là dừng lại tại ngưng nguyên cảnh đỉnh phong thật nhiều năm chân nguyên đã sớm đạt thân thể có khả năng dung nạp cực hạn tiểu tử kia mới trở thành ngưng nguyên cảnh bao lâu thời gian chân nguyên trong cơ thể có thể có bao nhiêu dù là hắn đ ố i với đúng chân nguyên khống chế so lão ngưu mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh lão ngưu kiên trì thời gian càng lâu lão mạ nói đúng bất quá ta luôn cảm giác tiểu tử này thật không đơn giản có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp hắn nhìn lấy trên lôi đài cùng n lưu đính thiên đánh cho lực lượng tương đương thạch lôi lưu vân cẩm trong lòng không hiểu sinh ra một chút bất an miệng quá đen ngươi liền không thể nói điểm e m h a i nghe lưu vân cẩm nói mã đảo không vui những người khác mặc dù không nói gì thêm nhưng nhìn hướng lưu vân cẩm trong ánh mắt cũng mang hơn mấy phần trách cứ nhìn thấy chính mình gây nhiều người tức giận lưu vân cẩm không nói thêm gì nữa mà là đưa ánh mắt chuyển hướng lôi đài chương ba mươi bốn đố lộ trên lôi đài như đính thiên chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển liên tiếp thi triển đại lực như ma quyền bên trong sắt chiêu nghị phải nhanh một chút đem thạch l ô i chân nguyên trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ không biết làm sao thạch l ô i cũng không phải là một mực cùng hắn cứng đối cứng mà là tận khả năng né tránh hắn sắt chiêu nếu không liền bày làm ra một bộ lưỡng bại câu thương tư thế bức bách như đính thiên nửa đường đ ổ i chiêu thực sự không tránh thoát mới bằng vào trong tay thắp thuẫn ngạnh kháng hắn năm đấm theo thời gian một chút xíu trôi qua ngưu lính thiên trong lòng càng ngày càng bực bội liên tiếp thi triển s á t chiêu đồng thời không có có thể đánh bại thạch l ô i duy nhất lấy được thành quả liền là thạch lôi trên tay thắp thuẫn thêm ra mười cái vết lõm thắp thuẫn mặt ngoài thêm ra mấy đạo vết dạn muốn đem thắp thuẫn đánh nát còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây mà hắn chân nguyên t r o n g cơ thể thì là bị tiêu hao hơn phân nửa thể lực cũng không còn dồi dào dựa theo hắn đoan chừng loại công kích này cường độ hắn nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian trái lại thạch lỗi mặc dù hô hấp trở nên to khỏe một chút giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng tích rơi trên mặt đất nhưng mà chân nguyên trong cơ thể nhưng vẫn không có bị hao hết như đính thiên cũng không biết thạch lỗi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian bởi vì mười phút đồng hồ phía trước thạch lỗi chính là cái này bộ dáng mười phút trôi qua thạch lỗi vẫn là cái dạng này bất quá n h ư n g hắn chủ động dừng lại nhận thua cái kia là không thể nào hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì dưới lôi đài lưu vân cẩm mấy người cũng nhìn ra ngưu đính thiên mặc dù còn ở vào thượng phong nhưng lại kiên trì không thời gian quá dài trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng thần s á c bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch chỉ sợ là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo không những không thể đ ạ t thành bọn hắn dự đoán mục đích còn muốn cho thạch lôi đưa lên năm ngàn mai trung phẩm nguyên thạch sớm biết thế này còn không bằng để cho ta đi lên đây mã đào nhỏ giọng thầm thi đạo ngươi còn không bằng lão ngưu đây bên cạnh trần nam sơn khinh thường nhìn mã đào một chút ngươi cũng không nên quên lão ngưu cái này cùng thạch lôi đánh cược nhân tuyển là thế nào đến nghe trần nam sơn nói mã đào sắc mặt tái xanh lại không nói ra được một câu phản bác nói đến trước đó bỏ phiếu biểu quyết ngưu đính thiên thu hoạch được số phiếu cao nhất hắn sắp xếp thứ hai chỉ lạc hậu một phiếu không phục hắn hướng ngưu đính thiên phát ra khiêu chiến kết quả bị vừa mới nắm giữ băng kính ngưu đính thiên đánh bại không có có thể trở thành cùng thạch lôi đánh cược nhân tuyển lão lưu n g ư ơ i chủ ý nhiều nhất ngẫm lại có biện pháp nào có thể làm cho lão ngưu bà tiểu tử kia đánh bại a bằng không thì chúng ta coi như l ô lớn trần nam sơn không tiếp tục để ý tới bị chính mình châm chọc không lời nào để nói mã đảo quay đầu hướng bên người lưu vân cẩm nói ra nếu như ngưu đính thiên không có có thể đánh bại thạch lôi bọn hắn tổn thất năm ngàn mai trung phẩm nguyên thạch vẫn là thứ yếu ông cách nào b ả bản thạch vũ quán từ bọn hắn chỗ này đảo đi lão sư muốn trở về bọn hắn cũng có thể tiếp nhận nhưng mà bà thạch lỗi kéo vào bọn hắn cái này liên minh cái này chính yếu nhất mục đích ông cách nào đạt thành lại là bọn hắn không thể nhất tiếp nhận ta có thể có biện pháp nào hiện tại trên lôi đài là lão ngưu ngươi cũng không thể để cho ta hiện tại xông đi lên cùng tiểu tử kia chơi xa luân chiến a ta nhưng không có như vậy không biết xấu hổ lưu vân cầm hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra hiện tại chúng ta chỉ có thể yên lặng vì lão ngưu cầu nguyện nếu như hắn có thể lâm chiến đột phá tự thân cực hạ n trở thành khai khiếu cảnh võ giả đánh bại tiểu tử kia năm chắc mới lại nhiều hơn mấy phần chỉ là nhiều bên trên mấy phần tự tin chẳng lẽ lao n g h i u trở thành khai khiếu cảnh võ giả cũng thu thập không tiểu tử kia sao nghe lưu vân cẩm nói trần nam sơn rất là kinh ngạc trong mắt người khác cũng mang theo vài phần hoài nghi có chút không tin lưu vân cẩm phán đoán các ngươi cũng đừng quên trước đó tiểu tử này thế nhưng là từng có đánh bại khai khiếu cảnh võ giả kinh lịch mặc dù lúc đó tiểu tử này xuyên qua một bộ phù văn xáo trang bị đánh hắn bại quách kim bưu cũng chỉ là vừa mới trở thành khai khiếu cảnh võ giả lưu vân cẩm trầm giọng nói ra những ngày gần đây quá khứ tiểu tử này tu vi khẳng định sẽ tăng lên một chút mặc dù hắn hiện tại không c ó xuyên qua phù văn x á o trang nhưng mà lão ngưu dù cho đột phá trở thành khai khiếu cảnh võ giả cũng không có thời gian quen thuộc tu vi tăng vọn cho nên có thể đánh bại hay không tiểu tử này ta cũng không nói được tiểu tử này ẩn tàng qua sâu chúng ta đều nhìn nhầm nhìn lấy trên lôi đài thạch lỗi trần nam sơn sinh ra một tia hối hận suy nghĩ đúng a tiểu tử này ẩn tàng quá sâu chúng ta đều nhìn nhầm lưu vân cẩm cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu dựa theo bọn hắn đ o á n t r ư ừ n g thạch lỗi tối đa cũng chỉ là vừa mới trở thành ngưng nguyên cảnh võ giả ngưng luyện chân nguyên tuyệt đối không thể có thể quá nhiều trước đó t h a m dò cũng cơ hồ chứng minh bọn hắn phán đoán để bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn đang thử t h a m dò thạch lỗi đồng thời thạch lỗi cũng đang thử t h a m dò bọn hắn ngưu đính thiên ẩn tàng nắm giữ băng kính đòn sát thủ này thạch lỗi cũng đem chính mình lực lượng thu liễm mấy phần ngưu đính thiên ỉ vào chân nguyên trong cơ thể hùng hậu muốn cùng thạch lỗi tiến hành tiêu hao chiến thạch lỗi liền để ngưu đính thiên mở mang kiến thức một chút chính mình đối với đ ú n g chân nguyên siêu cường lực k h ô n g chế ngưu đính thiên đã sát chiêu ra hết nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết thạch lỗi có phải không là còn có điều dấu dếm trên lôi đài một lòng nghĩ đánh bại thạch lỗi ngưu đính thiên bất chi bất giác tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong tại loại trạng thái này bên trong hắn đối với đúng đại lực như ma quyền cảm ngộ khắc sâu hơn thi triển đủ loại sát chiêu mặc dù đối với đúng thạch l ô i vẫn là không có quá đại uy hiếp nhưng lại có càng đa tâm hơn vừa v ẫ n sẽ vô số tâm đắc trải nghiệm trong đầu không ngừng lăn lộn d u n g hợp nhường như đính thiên mở ra một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn trong lúc bất chi bất giác như đính thiên không lại thi triển đại lực như ma quyền bên trong sát chiêu mà là thi triển những cái kia phổ thông chiêu thức cứ như vậy đối với đúng t r ầ n nguyên tiêu hao nhỏ không ít thế nhưng đối với thạch lỗi uy hiếp lại là tăng lên rất nhiều các ngươi mau nhìn lao ngưu cái này là thế nào trần nam sơn trước tiên phát hiện ngưu đính thiên trên người biến hóa lập tức nhắc nhở các đồng bạn chú ý quan sát không nghĩ tới lao ngưu vận khí tốt như vậy tại loại thời khắc mấu chốt này tiến vào đốn ngộ trạng thái đối với đúng đại lực ngưu ma q u y ỳ n có khắc sâu hơn càng n g ộ nếu như lần này đốn ngộ thời gian đầy đủ trường có lẽ hắn lập tức liền có thể trở thành khai khiếu cảnh võ giả quan sát nửa ngày lưu vân cẩm mới dùng một loại mang theo một tia hâm mộ ghen ghét khẩu khí nói ra nghe lưu vân cẩm nói những người khác nhìn về phía ngưu đính thiên ánh mắt cũng mang lên một tia hâm mộ ghen ghét đốn ngộ còn không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện rất nhiều võ giả cả một đời đều khó có khả năng tiến vào đốn ngộ trạng thái bất quá một khi tiến vào đốn ngộ trạng thái liền có thể thu được rất nhiều bình thường không cách nào đạt được cảng nộ mà lại đốn ngộ sau khi kết thúc trong một đoạn thời gian tu vi cũng sẽ tăng vọt Dựa như lưu vân cẩm nói như thế dùng không bao lâu ngưu đính thiên liền có thể trở thành khai khiếu cảnh v õ giả mà bọn hắn vẫn là ngưng nguyên cảnh v õ giả cái này làm sao không để bọn hắn hâm mộ ghen ghét cách cách cách đốn ngộ trong trạng thái ngưu đính thiên mơ h ồ nghe được cái gì đổ vật vỡ vụn âm thanh sau đó cũng cảm giác trong thân thể thật giống có chỗ nào bị mở ra trong lòng giật mình ngưu đính thiên từ đốn ngộ trong trạng thái lui ra ngoài chương 35, t h u ậ n át ta đây là phát giác được chính mình khí hải mệnh khiếu không biết lúc nào được mở mang đi ra ngưu lính thiên đầu tiên là vui vẻ nhưng mà phần này kinh hỉ rất nhanh liền bị càng nhiều đ ả o não cùng hối hận bao phủ hắn đã kịp phản ứng trước đó hắn tiến vào vô số võ giả tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái cho nên mới có thể đột phá làm phức tạp hắn nhiều năm tu vi bình cảnh thành công mở khí hải mệnh khiếu trở thành khai khiếu cảnh võ giả đáng tiếc hắn vận khí không tốt mở khí hải mệnh khiếu sau liền rút lui đốn ngộ trạng thái nếu như hắn có thể tại đốn ngộ trạng thái lại dừng lại một đoạn thời gian liền có thể thu được càng thật tốt hơn nơi chúc mừng tiền bối đột phá tu vi bình cảnh trở thành khai khiếu cảnh võ giả từ đốn ngộ trạng thái lui ra ngoài ngưu đính thiên co trong nháy mắt phảng phất bất quá thạch lỗi cũng không có thừa cơ nổi lên mà là lui ra phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách sau c ở i đối với đúng ngưu đính thiên chúc mừng đạo ta có thể trở thành khai khiếu cảnh võ giả nhờ có ngươi mang đến cho ta lớn như vậy áp lực bất quá ta đối với đúng ngươi thủ hạ lưu tỉnh ngưu đính tiên hít sâu một hơi trầm giọng nói ra mặc dù hắn vô cùng cảm kích thạch lỗi nhưng mà trong lòng hắn chuẩn bị lâu ngày kế hoạch kia rõ ràng quan trọng hơn một chút cho nên hắn chỉ có thể đối với đúng thạch lỗi nói một tiếng thật có lỗi ngưu tiền bối hy vọng ngài sẽ không trở thành ta đánh bại cái thứ hai khai khiếu cảnh v õ giả thạch lỗi cười phản kích nói ra vậy thì nhìn nhìn hai chúng ta ai càng cao hơn một bậc a nói xong nhu đính thiên không còn cho thạch lỗi lúc nói chuyện ở giữa một bước vọt tới thạch lỗi trước mặt bị chân nguyên bao khỏa nắm đấm không lưu tình chút nào nện đến được tốt t h u ậ n kích đối mặt nhu đính thiên trở thành khai khiếu cảnh võ giả sau đệ nhất kích thạch lỗi không tránh không né trái lại trong mắt lộ ra hương phấn thần thái hét lớn một tiếng dùng hết khí lực cầm trong tay thắp t h u ậ n hung hăng đánh ra đi ẩm nắm đấm cùng thắp t h u ậ n va chạm phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang lần này nhu đính thiên đứng tại chỗ cũng chưa hề đ ụ tới thạch l ô i thì là thân bất do kỷ lui lại mấy bước trong tay tháp thuẫn cũng nhiều ra một cái trong suốt lỗ thủng tại lỗ thủng chung quanh còn có mấy đạo hết sức rõ ràng vết dạn ha ha ha nhìn thấy thạch l ô i bị chính mình đánh cho lui lại mấy bước tháp thuẫn cũng ngăn không được quả đấm mình ngưu đính thiên tự tin tăng nhiều cười lớn lần nữa p h o n g tới thạch l ô i chuẩn bị nhất cổ tác khi đem thạch l ô i đánh bại mặc dù bị ngưu đính thiên một quyền đánh lui trong tay tháp thuẫn cũng bị ngưu đính thiên đánh ra một cái lỗ thủng nhưng mà thạch l ô i thăm dò ra ngưu đính thiên trở thành khai khiếu cảnh võ giả sau thực lực cùng bị đánh hắn bại quách kim bưu so sánh vừa mới trở thành khai khiếu cảnh võ giả còn không có hoàn toàn quen thuộc tu vi tăng vọt ngưu đính thiên không thể nghi ngờ muốn yếu rất nhiều dùng hắn hiện tại triển lộ ra thực lực muốn đánh bại ngưu đính thiên biện pháp sơn băng đối mặt ngưu đính thiên đập tới nằm đấm thạch l ô i lần này không dùng t h á p thuẫn ngăn cản mà là lựa chọn dùng công đối công trong tay đầu vương truy mang theo một trận gió rít gào hùng hàng đập tới ẩm nắm đấm cùng đầu vương truy va chạm phát ra một tiếng điếc hai nhức góc tiếng vang lần này thạch l ô i cùng ngưu đính thiên đều không bị khống chế lui lại một bước nhỏ khác biệt là thạch l ô i lui lại một bước sau lại lập tức xông lên trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy trước sau đánh tới hướng ngưu đính thiên ngưu đính thiên lại là một mặt c h ấ n kinh không ngừng lùi lại né tránh tránh đi thạch l ô i đập tới t h á p thuẫn cùng đầu vương truy lao ngưu cái này là thế nào nhìn thấy ngưu đính thiên không ngừng né tránh thạch lỗi công kích trần nam sơn nghi hoặc hỏi còn có thể là thế nào bị tiểu tử kia đầu vương truy tổn thương nằm đấm thôi lão ngưu quyền đầu cứng đi nữa còn có thể cứng đến n ỗ i quá đầu vương truy hay sao mã đảo cười trên nỗi đau của người khác nói ra cái này sao có thể trần nam sơn vô ý thức cảm thấy cái này là chuyện không có khả năng thạch lỗi đập tới đầu vương truy bên trên cũng không có chân nguyên làm sao có thể đả thương ngưu đính thiên bị chân nguyên bảo vệ nằm đấm bất quá đi qua cẩn thận quan sát sau hắn mới phát hiện mã đào cũng không có nói sai ngưu đ í n h thiên nắm đấm thật là thụ thương tiểu tử kia đối với đúng chân nguyên năng lực trưởng không thật sự là quá mạnh đầu vương truy cùng lão ngưu nắm đấm va chạm trong nháy mắt đầu vương truy bên trên đột nhiên thêm ra tầng một chân nguyên mà lại tiểu tử kia còn giống như dùng tới băng kính cho nên mới nhường lão ngưu nắm đấm thụ thương lưu vân cẩm trầm giọng nói ra tiểu tử kia sẽ còn băng kính nghe lưu vân cẩm nói những người khác lộ ra không dám tin t h ầ n sắc băng kính cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm giữ bằng không thì bọn hắn nhiều người như vậy bên trong cũng sẽ không chỉ có ngưu đính thiên một người nắm giữ d u n g tiểu tử kia đôi với đúng t r â n nguyên siêu cường năng lực trường khống nắm giữ băng kính loại này đặc thù kỹ xảo phát lực cũng không khó khăn lão ngưu khẳng định là tự thể nghiệm một lần băng kính cho nên mới một mặt trấn kinh lưu vân cẩm trầm giọng nói ra cái này chẳng phải là nói l ã o ngưu nguy hiểm trần nam sơn quá sợ hãi ngưu đính thiên trở thành khai khiếu cảnh võ giả để bọn hắn nhìn thấy kế hoạch thành công ánh dạng đông lúc này mới qua bao lâu tại sao lại ra thế này biến cố đây cũng quá khảo nghiệm bọn hắn trái tim năng lực chịu đựng khó mà nói hiện tại hết thảy đều nhìn lão ngưu phát huy lưu vân cầm bất đắc dĩ nói ra trên lôi đài ngưu đính thiên rất là phiền muộn tránh thoát thạch lỗi một lần lại một lần công kích hắn không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà cũng sẽ băng kính nhất thời d ư ớ i sự khinh thường bị thạch lỗi trong tay đầu vương truy đập bể tổn thương nằm、đấm. cũng may thương thế không nặng chỉ cần dùng chân nguyên tẩm bổ một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn bất quá tại trên nắm tay thương thế không có khỏi hẳn trước đó hắn là không có cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất ngưu tiền bối ngài thế nào trốn đi trốn tới có phải không là sợ h ã i trong tay của ta đầu vương truy bằng không thì ngài thế nào không hoàn thủ nếu không ngơi ư ngài động nhận thua tính đánh như vậy xuống dưới thật sự là quá không có ý nghĩa nhìn lấy ngưu đính thiên một mực trốn đi trốn tới không cùng mình chính diện cứng đối cứng đánh thạch lỗi cười lớn t r e o chọc nói tiểu tử ngươi chớ đắc ý nhìn ta một hồi thế nào thu thập ngươi ngưu đính thiên bị thạch lỗi nói tức giận đến hai mắt đỏ bừng không biết làm sao trên nắm tay thương thế còn chưa có khỏi hẳn chỉ có thể cố nén đẻ xuống l ử a giận trong lòng khác một hồi hiện tại liền tới thu thập ta đi ta đã chờ không nổi nói thạch lỗi trong tay đầu vương truy không lưu tình chút nào đập tới làm cho ngưu đính thiên không thể không lui lại một bước né nhanh qua đi đã chờ không nổi vậy ta liền thành toàn ngươi bị thạch lỗi luân phiên kích động ngưu đính thiên rốt cuộc chịu không được nắm đấm lần nữa bị thật g i à y chân nguyên bao vây lại sau đó mang theo một cô ác phong đánh tới hướng thạch lỗi đầu ẩm nắm đấm cùng thắp thuẫn va chạm phát ra một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang thạch lỗi trong tay thắp thuẫn bên trên lại thêm một cái lỗ thủng lỗ thủng biên giới từng đạo từng đạo vết nước không ngừng lan tràn có lẽ lại tiếp nhận một lần thế này công kích khối này thắp thuẫn liền muốn vỡ vụn một quyền đem thắp thuẫn phá hư thành cái dạng này n ư u đính thiên cũng không chịu nổi bị thắp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến sau lùi lại mấy bước lại đến như đính thiên hét lớn một tiếng nắm đấm lần nữa ném ra mục tiêu vẫn là thạch l ô i trong tay thắp thuẫn ẩm nương theo lấy một tiếng điếc thai nhức g ó c tiếng vang thạch lôi trong tay thắp thuẫn bên trên lại thêm một cái trong suốt lỗ thủng lỗ thủng biên giới từng đạo từng đạo vết nước không ngừng lan tràn rất gần cùng còn lại vết nước liền cùng một chỗ rầm rầm mảnh vỡ rơi là tả trên đất thạch lôi trong tay thắp thuẫn lại tiếp nhận nhiều lần như vậy công kích sau Rốt nát. chương ba mươi sáu liên minh quá tốt lao ngưu thật ra sức tiểu tử này hiện tại không có tháp thuẫn thực lực tối thiểu nhất bị suy yếu ba thành lao ngưu lần này chắc thắng dưới lôi đài nhìn thấy thạch lôi trong tay tháp thuẫn bị như đính thiên một quyền đập nát trần nam sơn mấy người kích động kém chút nhảy dựng lên liên liên một mực cùng như đính thiên không thế nào đối phó mã đảo trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười bất quá lưu vân cẩm mặc dù trên mặt cũng mang theo tiểu dung nhưng mà ánh mắt chỗ sâu lại có một vệ thế nào cũng không có cách nào trừ khử sâu lo thạch lôi che giấu át chủ bài thật sự là quá nhiều tuy tiện lấy ra một tờ đến cũng có thể làm cho ngưu đính thiên thiên tân vạn khổ tạo nên đến ưu thế không còn sót lại chút gì thậm chí còn có thể trong chớp mắt rơi vào hạ phóng nếu như không phải ngưu đính thiên liên tiếp bộc phát cũng có lẽ bây giờ ngưu đính thiên đã bị thạch lôi đánh bại lần này thạch lôi trong tay thấp thuẫn bị ngưu đính thiên đánh nát có trời mới biết hắn sẽ còn đánh ra một t r ư ờ n g cái dạng gì át chủ bài ha ha ha người hiện nay t h á p thuấn át ta nhìn n g ư ờ i còn dùng cái gì ngăn cản ta nắm đấm nhìn thấy tán loạn trên mặt đất t h á p thuấn m ả n h vỡ ngưu đ í n h thiên đắc ý cười ha ha bị chân nguyên bao k h ỏ a nắm đấm lần nữa đánh tới hướng thạch lỗi nắm đấm bị đầu vương truy đập bể tổn thương sau ngưu đ í n h thiên một bên né tránh thạch lỗi công kích một bên ở trong lòng tự hỏi sau đó phải làm thế nào làm mới có thể đánh bại thạch lỗi không ngừng né tránh thạch lỗi công kích ngưu đ í n h thiên chú ý tới thạch lỗi càng ưa thích dùng thắp thuấn đập bể người Đầu v nếu g công công trong lòng truy rất rất tháp thuẫn tới thiên một sau, ấy kích còn kích Chú có cái lần lần. như đính kém k số số điểm xa ý hoạch nghĩ pháp thạch tháp h trong trước tay t biện bả lôi như đ á n nát, lại nghĩ biện đánh Nếu n pháp thạch lại lôi bại. h bả thạch l ô i xuyên qua bộ kia phủ văn sáo trang hoặc là hắn tu vi không có đạt khai khiếu cảnh hắn cũng sẽ không chế định thế này kế hoạch cho dù là chế định thế này kế hoạch cũng không có năng lực hoàn thành nếu như thạch l ô i xuyên qua bộ kia phủ văn sáo trang dùng hắn thực lực bây giờ đừng nói là đánh nát thấp thuẫn liền là lưu lại lội tại đều thuẫn bên trên năng. Cũng may tháp một vết thạch đạo khó khả dấu may có sự ử dụng dù dùng dày chẳng cung thuẫn, toàn thân đều là dùng bách luyện thép chế tạo thành, hơn nữa còn là dày nặng nhất cái kia một loại tháp thuẫn, nhưng mà tại hắn toàn là là là loại l mà vũ đấu đều cấp mặc bách chế cái tháp thép tháp tạo một tại kia c buộc p h á thật xuống muốn n đ á nát cũng không phải là không t được. phải h là Sự thật cùng hắn phán đoán hoàn toàn nhất trí đi qua chân nguyên cùng băng kính cường hóa hắn chỉ dùng hai quyền liền đánh nát thạch lôi trong tay t h á p thuẫn nhường thạch lội vũ khí trong tay chỉ còn lại có đầu vương truy đánh bại thạch lôi kế hoạch đã hoàn thành bước đầu tiên sau đó liền là thừa thắng xông lên đem thạch lôi nghĩ biện pháp đánh bại không có t h á p thuẫn ta còn có đầu vương truy ngưu tiền bối vừa rồi cái kia một truy tư vị như thế nào thạch lôi không chút nào yếu thế một truy đập tới vẫn không quên kích động một chút ngưu đính thiên t h á p thuẫn nơi tay phối hợp đầu vương truy thạch lôi chẳng khác gì là trước người xây dựng một đạo làm cho không người nào có thể vượt qua kiên cố phòng tuyến tất cả công kích đều bị t h á p thuẫn cùng đầu vương truy cự tuyệt ở ngoài cửa muốn làm bị thương hắn trước hết bà đạo phòng tuyến này đánh xuyên qua bây giờ tháp thuấn bị n h u đính thiên đánh nát bảo hộ thạch l ô i kiên cố phòng tuyến chẳng khác gì là bị phá hủy hơn phân nửa chỉ dựa vào thạch l ô i trong tay đầu vương truy rất khó lại xây dựng ra một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến trước đó một truy cho ngưu đính thiên lưu lại khắc sâu ấn tượng đối mặt thạch l ô i đập tới đầu vương truy ngưu đính thiên đương nhiên sẽ không đần độn dùng nắm đấm đó nữa mà là trợt lách người tránh thoát đầu vương truy đồng thời một cước đá ra thẳng đến thạch lỗi ngực yếu hại một cước này nếu như đ ạ c thực dù là thạch lôi xuyên lấy trọng giáp tối thiểu nhất cũng phải chịu một điểm vết thương nhẹ hơn nữa còn phải thừa nhận sau đó ngưu đính thiên mưa rông gió giật công kích ha ha đừng cho là ta chỉ biết chơi thấp thuẫn cùng truy một truy thất bại thạch lôi khẽ cười một tiếng đồng dạng là một cước đạp hướng ngưu đính thiên ngược yếu hại mà lại so ngưu đính thiên đạp càng nhanh n g ắ t hơn ngưu đính thiên biết thạch lôi khí lực so với hắn phần lớn trên người mình giáp ra cũng không có thạch lôi trên người trọng giáp phòng ngự cao căn bản không dám lấy thương đổi t h ư ơ n g đón đỡ thạch l ô i đạp tới một ước chỉ có thể bất đắc di thu chân sau đó lui lại một bước tránh thoát thạch l ô i đạp tới một ước sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải thạch l ô i đúng lý không thang ư ờ i phá quân thập bắt thức bên trong sát chiêu liên tục quanh ra phong bế ngưu đính thiên trên dưới trái phải trốn tránh không gian b ư ớ c bách không muốn cùng hắn cứng đối cứng ngưu đính thiên chỉ có thể từng bước một lui về sau l ã o ngưu không cần lui nhìn thấy ngưu đính thiên lập tức liền muốn thối lui đến bên bờ lôi đài dưới lôi đài trần nam sơn lớn tiếng nhắc nhở nghe được trần nam sơn nhắc nhở ngưu đính thiên trong lòng giật mình trên lôi đài vô luận là bị người đánh ngã xuống đất không d ậ y nổi vẫn là trực tiếp bị người đánh xuống lôi đài đều sẽ bị phán nhận thua thạch lôi không thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh ngã xuống đất không d ậ y nổi vậy mà treo lên đem hắn bước xuống lôi đài chủ ý hiện tại kịp phản ứng đáng tiếc đã muộn tiếp ta một chiêu cuối cùng tính vẫn thạch lôi hét lớn một tiếng dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay đầu vương truy ném ra đi rời khỏi tay đầu vương truy thật giống một đạo thiểm điện đánh tới hướng ngưu đính thiên ngực đầu vương truy tốc độ quá nhanh tăng thêm giữa hai người khoảng cách cũng không xa ngưu đính thiên chỉ tới kịp dùng hai tay bảo vệ ngực đầu vương truy liền nện vào trên người hắn bị đầu vương truy đập t r ú n g ngưu đính thiên cảm giác mình thật giống bị một tòa núi lớn đập bể một chút giống như máu tươi thật giống không cần tiền giống như từ trong miệng phun ra bị đầu v nhìn g truy c í n diện trúng cánh chân nguyên nhưng cũng trong nháy nện biến h hai hộ, h dù đập tay mắt mặc có bảo bị h cả người thấy ứ c t ì bị đầu vông truy hộ, trong bị nện cả người lượng ngưu đính thiên bị thạch lỗi một cái búa đập bể miệng phun máu tươi chả hết xuống lôi đài lưu vân cẩm người quá sợ hãi dùng tốc độ nhanh nhất bổ nhào qua liên tục không ngừng xuất ra đan dược nhường như đ í n h thiên an vào như t i ê n bối đa t ạ thạch lôi đứng tại bên bờ lôi đài mang theo bên thắng mỉm cười đối với đúng như đ í n h thiên nói ra ta thua như đ í n h thiên thần sắc cảm đạm nói ra mặc dù hắn sớm có dự cảm chính mình có thể sẽ thua nhưng mà dùng loại phương thức này bị thạch lôi đánh bại vẫn là để trong lòng của hắn có chút không thể tiếp nhận thạch lôi tiền đặt cược chúng ta ngày mai sẽ phái người đưa cho ngươi lưu vân cẩm thật sâu nhìn thạch lỗi một chút c h ầ m giọng nói ra nói xong lưu vân cẩm cho những người khác một cái ánh mắt liền muốn d ơ lên ngưu đính thiên ly khai lưu tiền bối ta đối với các ngươi thành lập cái kia liên minh cảm thấy rất hứng thú ta hy vọng bản thạch vũ quán cũng có thể trở thành một thành viên trong đó thạch lỗi gọi lại chuẩn bị ly khai lưu vân cẩm mấy người vừa cười vừa nói n g ư ờ i nói là thật lưu vân cẩm có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch lỗi thật giống muốn nhìn ra thạch lỗi nói có thật lòng không nói đương nhiên là thật gia nhập cái này liên minh đối với đúng bàn thạch vũ quán chỗ tốt rất nhiều ta làm sao có thể cự tuyệt gia nhập thạch lôi vừa cười vừa nói chương ba mươi bảy đặc sứ quan chủ ngài trở về tại võ quán bên trong thủ một đêm không dám chợp mắt vương hổ nhìn thấy thạch lôi từ bên ngoài đi tới vội vàng nên đón ân thạch lôi gật gật đầu quan chủ bọn hắn không có làm khó ngại a vương hổ hiếu kỳ hỏi thạch lôi đi dự tiệc kết quả một đêm chưa về Khẳng Không định Thạch biến nói, liền cùng ngư gì? là lôi là ra lôi vừa vừa ma cười cố có. vũ quan quán, quán chủ có phải không là ngài thắng mặc dù là câu hỏi nhưng mà vương hổ giọng nói lại là khẳng định hắn đ ố i với đúng thạch lỗi tràn ngập tự tin kim ưng vũ quán quán chủ quách kim bưu là khai khiếu cảnh võ giả đều bị bọn hắn quán chủ đánh bại mang như vũ quán quán chủ ngưu đính thiên chẳng qua là ngưng nguyên cảnh định phong võ giả làm sao có thể là bọn hắn quán chủ đối thủ chính là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai hắn làm sao có thể là đối thủ của ta thạch lôi gật gật đầu ngạo nghễ nói ra nhưng không có đem chiến đấu chi tiết nói cho vương h ổ đối với đúng ta đã đại biểu bàn thạch vũ quán gia nhập do cẩm sơn vũ quán quán chủ lưu vân cẩm mấy người tạo thành võ quán liên minh bất quá không có cái gì đại sự ta ra mặt về sau thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ vẫn là dùng ngươi làm chủ nói thạch lôi đem cái này võ quán trong liên minh có cái nào võ quán nói cho vương h ổ Quán chủ, bọn hắn k h ô n g có c s á h những cái kia bà ị ta đ o lao tới sư ư v ơ những g ổ khổ khôn khả hỏi. Hiện hắn chút Hắn h quán bên trong nòng cốt lao sư đều là hắn từ nơi này chút ít võ quán bên trong số tiền lớn đào tới, hắn đã có khả năng tưởng tượng ra được, về sau cùng n mặt tại cốt từ ít tới. võ võ về đều sau ra lao đào có được, số là sư đã thứ này võ quán võ lao i coi ê n đến sắc mặt tốt. Sách, bọn hắn nghĩ bả những hệ chỉ khó Sách, lúc là l sắc sợ rất mặt tốt. bả sư này muốn trở về bất quá bị ta cự tuyệt thạch lỗi vừa cười vừa nói đã ăn vào bụng bên trong thịt mỡ hắn làm sao có thể bởi vì vài câu lời hữu í c h liền ngoan ngoan phun ra ngoài yên tâm ngươi là người của ta bọn hắn không dám đem ngươi thế nào nếu như ngươi tại bọn hắn cái kia chịu ủy khuất gì sau khi trở về cứ việc nói cho ta biết ta vì ngươi ra mặt nếu không thì ta rút lui cái này võ quán liên minh nhìn ra vương hổ trong lòng sầu lo thạch lỗi cười an ủi quan chủ vương hổ kích động không biết nên thế nào biểu đạt ngươi là người của ta bọn hắn dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn chẳng khác nào là cho mặt ta sắp nhìn ta cũng sẽ không quen lấy bọn hắn những thứ này ma bệnh nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta dụng tâm kinh doanh võ quán liền có thể dùng thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ ngươi yên tâm ta nhất định tận tâm tận lực kinh doanh võ quán như có hai lòng để cho ta chết không yên lành vương hổ phát thệ nguyện hướng làm cam đoan nhớ kỹ ngươi nói tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng thạch lỗi vô vỗ vương hổ bả vai quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi có bàn thạch vũ quán gia nhập do lưu vân cẩm mấy người tạo thành võ quán liên minh thanh thế càng thêm to lớn ép tới thập nhất khu còn lại võ quán không ngẩng đầu được lên liền liền đã từng thập nhất khu mạnh nhất võ quán kim ưng vũ quán cũng không ngoại lệ nhìn lấy từng cái học đồ từ võ quán ly khai lại đi b à n thạch vũ quán bái sư tu luyện thương thế thật lớn nửa quách kim b i ê u bị tức phải tính lần thổ huyết thương thế cũng lần nữa chuyển biến xấu muốn khỏi hẳn cũng không biết cần cần bao nhiêu thời gian quá nhiều học đồ đến b à n thạch vũ quán bái sư tu luyện ảnh hưởng nghiêm trọng võ quán vận chuyển bình thường tại xin chỉ thị thạch lỗi sau vương hổ đem võ quán đại bộ phận học đồ đều phân cho võ quán trong liên minh còn lại võ quán bàn thạch vũ quán chỉ để lại một nhóm thiên phú tốt nhất học đồ thạch lỗi đồng thời không có quá nhiều hỏi đến võ quán kinh doanh tình huống phần lớn thời gian đều là tại tu luyện mật thất tu luyện luyện tinh quyết cùng phá quân thập bắt thức trừ thỉnh thoảng sẽ đi ra chỉ điểm một chút tại võ quán bên trong tu luyện học đồ bên ngoài chỉ có mỗi tháng cuối tháng sẽ ra ngoài nghe một chút vương hồ đối với đứng võ quán kinh doanh tổng kết trong nháy mắt ba tháng trôi qua quan chủ ngài tìm ta tiếp nhận tin tức vương hổ vội vã đi vào thư phòng nhìn thấy chính đang nghỉ ngơi thạch lỗi ngồi thạch lỗi lấy tay chỉ một cái trước mặt ghế dựa mềm vừa cười vừa nói nhìn thấy vương hổ tọa hạ thạch lỗi tiếp tục nói hôm nay tìm người qua đây chủ yếu là hai chuyện một là năm mới sắp tới võ quán muốn tổ chức một trận chúc mừng hoạt động chuyện này ngươi nhìn lấy an bài hai là ta tiếp nhận tin tức gần đây chủ gia sẽ an bài người tới t r a một chút võ quán c h ứ ớ n g ngục đến kiểm toán nhân hòa thời gian tạm thời còn không rõ ràng lắm bất quá ngươi bây giờ liền có thể an bài người sớm chuẩn bị thạch lỗi mặc dù không nói chủ gia là ai nhưng mà vương hổ trong lòng minh bạch cái gọi là chủ gia khẳng định là võ quán chỗ r ử a bàn thạch thạch thị quan chủ chúc mừng hoạt động là chúng ta đơn độc tổ chức vẫn là cùng võ quán trong liên minh còn lại võ quán liên hợp tổ chức p h i tổn phương diện có hạn chế gì hay không vương h ổ hỏi ngươi trước tiên có thể hỏi một chút còn lại võ quán là an bài thế nào nếu như bọn hắn không nguyện ý liên hợp tổ chức vậy chúng ta liền chính mình đơn độc tổ chức đến n ộ i phí tồn sao liền một trăm vạn điểm tín dụng trong vòng a thạch lôi nghĩ một hồi nói ra ta minh bạch vương hổ gật gật đầu quan chủ chủ g i a làm sao lại như vậy đột nhiên phái người tới kiểm toán đây ta nghe qua hàng năm chủ g i a đều sẽ phái người xuống kiểm toán không qua không phải ngẫu nhiên rút ra năm nay chúng ta so sánh không may bị rút chúng thạch lôi tiếp nhận tin tức lúc cũng có chút không hiểu thấu cố ý hỏi một chút chính mình lão tử mới biết được nguyên nhân quan chủ cái kia võ q u a n trướng m ụ c chúng ta là làm đẹp một chút vẫn là bảo trì nguyên dạng vương h ổ không biết thạch lỗi dự định hỏi dò cái gọi là đẹp một chút liền là làm giả sổ sách võ q u a n trướng m ụ c có vấn đề sao thạch lỗi hỏi không có vấn đề trướng m ụ c rất rõ ràng vương h ổ không chút do dự nói ra vậy thì bảo trì nguyên dạng ta không thích lừa gạt thạch lỗi làm quyết định được vương h ổ gật gật đầu ba i biết. ể u thị tự mình b ngày sau thạch lôi mang theo vương hổ đi vào tinh hải độ khẩu nhìn thấy bàn thạch thạch thị p h á xuống kiểm toán đặc s ứ vân c á t đại thúc không nghĩ tới đến kiểm toán người lại là ngài nhìn thấy đến kiểm toán đặc s ứ sau thạch lôi trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái cười lớn n g ê n h đón không sai bàn thạch thạch thị p h á xuống kiểm toán người chính là tuyết phong tinh b ả n thạch vũ quán đời trước quán chủ thạch vân cát thạch lôi lần này ta là đại biểu chủ gia mà đến đừng tưởng rằng ngươi cùng ta nhận biết ta liền biết thủ hạ lưu t ì n h nếu như trên chương mục có vấn đề ta tuyệt đối sẽ tuần tự cùng chủ ra báo cáo thạch vân cắt sầm mặt lại lạnh giọng nói ra ta được làm chính ngồi bưng không sợ bị t r a bất quá nếu là ai dám nói xấu ta ta người đàng hoàng này nổi giận lên cũng dám bả thiên đâm cái lỗ thủng nhìn thấy thạch vân cắt bậy làm ra một bộ giải quyết việc chung thái độ thạch lỗi sắc mặt cũng lạnh xuống đến lạnh giọng nói ra ngươi dám đối với đúng đặc s ứ vô lễ thạch vân cắt sau lưng một võ giả nhìn thấy thạch lỗi dám như thế đối đai chính mình người lãnh đạo trực tiếp giận dữ mắng mỏ một tiếng nhấc chân một cước đạp hướng thạch lỗi lan thạch lỗi không lưu tình chút nào một cước đá ra phát sau mà đến trước đem cái võ giả này một cước đá ra cách xa mấy mét chương ba mươi tám đầu voi đuôi chuột phúc bị đạp bay võ giả trong miệng máu tươi c u ồ n phún người còn chưa rơi xuống đất liền chết ngất muốn chết nhìn thấy đồng bạn bị thạch lỗi một cước đạp không rõ sống chết võ giả mấy người đồng bạn giận dữ lập tức xông đi lên đem thạch lôi bao bọc vây quanh không biết sống chết nhìn thấy còn có người dám xông lên muốn chết thạch lôi k h ò e miệng lướt qua một tia cười lạnh chuẩn bị thống hạ sát thủ đã thạch vân cắt không định cho hắn mặt mũi vậy hắn cũng sẽ không cần cho thạch vân cắt lưu mặt mũi dù sao hắn chiếm lý liền là thật giết mấy người cũng sẽ không có sự tình dừng tay nhìn thấy tràng diện sắp không bị khống chế thạch vân cắt vội vàng quát bảo ngưng lại được dưới tay mình thạch lôi ngươi làm quá mức phấn a thạch vân cắt lạnh lùng đối với đúng thạch lỗi nói ra ta quá phận ta không có chút nào cảm thấy thạch lỗi gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói ra là hắn động thủ trước đây ta chẳng qua là tự vệ a còn nữa nói hắn là thân phận gì cũng dám động thủ với ta không có đem hắn đánh chết đã coi như ta nhân từ nương tay ngươi đối lý thạch vân cắt khí đến sắc mặt đỏ bừng lại không nói ra được một câu phản bác nói đến chúng ta đi thạch vân cắt toán hận chừng thạch lỗi một chút sau đó vượt qua thạch lỗi cùng thủ hạ cùng rời đi tinh hải độ khẩu quan chủ ngài làm như thế khẳng định sẽ để cho hắn ghi hận trong lòng lần này kiểm toán chỉ sợ muốn bao nhiêu ra không ít biến số đến thạch vân cắt sau khi đi vương hổ mới một mặt lo lắng nói ra sợ cái gì binh đến tướng đỡ nước đến đất cản chỉ cần chướng n ụ c không có vấn đề ta cũng không tin hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến huống h ổ ngươi cho rằng lần này hắn đến kiểm toán thực sự là ngẫu nhiên sao nhìn qua thạch vân cắt đi xa bóng lưng thạch lỗi trong mắt lóe lên một tia lanh ý trước đó không biết là thạch vân cắt đến kiểm toán thạch lỗi còn có thể tin tưởng lần này kiểm toán sẽ rút chúng nơi này là ngẫu nhiên rút ra kết quả nhưng mà biết đến kiểm toán đặc s ứ là thạch vân c ắ t thạch vân cắt lại bày ra giải quyết việc trùng tuyệt sẽ không làm việc thiên tư thái độ thạch lỗi liền biết lần này thạch vân cắt đến kiểm toán chỉ sợ là có khác mục đích có lẽ là bởi vì thủ hạ bị thạch lỗi đả thương duyên cớ thạch vân cắt cùng hắn mang đến người cũng không có và ở bàn thạch vũ quán mà là tại thập nhất khu tìm một quán rượu ở lại vương ngũ ngươi cùng hắn giao thủ qua ngươi cảm thấy hắn tu vi đạt cái nào cảnh giới khách sạn trong phòng thạch vân cắt đôi với đ ú n g bị thạch lôi đả thương võ giả trầm giọng hỏi ta là ngưng nguyên cảnh võ giả hắn có thể một cước bả ta đạp tổn thương tu vi rất có thể là ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong vương ngũ cố nén trên người đau đớn nói ra bản thân phán đoán ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong không có khả năng thạch vân cắt lắc đầu đồng thời không tin vương ngũ phán đoán thạch lôi lúc mới tới hầu như vẫn là ngưng huyết cảnh v õ giả lúc này mới bao lâu thời gian làm sao có thể trở thành ngưng nguyên cảnh đỉnh phong v õ giả nếu như thạch lôi tu luyện thiên phú thật như vậy được lại làm sao có thể được gan bài đến nơi này các ngươi thấy thế nào thạch vân cắt lại đưa ánh mắt về phía còn lại mấy tên thủ hạ hy vọng bọn họ có thể đưa ra một cái có thể tin hơn đáp án lao vương tính tình mặc dù táo bạo một chút nhưng mà tu vi cũng không yếu có khả năng một chiêu đem hắn đạ thường tu vi khẳng định so lão vương cao hơn ta cho rằng lao vương phán đoán vẫn tương đối chuẩn xác ta mặc dù không có cùng hắn giao thủ qua nhưng mà đang đối đầu lúc cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp hắn tu vi khẳng định so với chúng ta cao ta không có nhìn ra hắn có thi triển bí thuật tăng cao tu vi dấu hiệu mấy võ giả đem chính mình phán đoán trước sau nói ra mặc dù nói pháp không đồng dạng nhưng mà lời nói bên trong ý tứ lại là giống nhau thạch lôi tu vi cao hơn bọn họ vương ngũ phán đoán cũng không sai cái này sao có thể nếu như một người nói thạch lỗi tu vi đạt ngưng nguyên cảnh đ ỉ n h phong thạch vân cắt căn bản sẽ không tin tưởng nhưng mà mấy tên thủ hạ nhìn pháp tương đồng liền hắn không thể không tin ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi không cần đi theo ta ngay tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi thật tốt ta phát hiện sự tình thật giống đã vượt qua hắn đoán trước thạch vân cắt quyết định đi tìm người hỏi một chút hắn ly khai tuyết phong tinh sau b ả n thạch vũ quán phát sinh cái dạng gì biến hóa bất quá hắn đi gặp người thân phận không tầm thường vì giữ bí mật cũng chỉ có thể khiến cái này thiếp thân bảo hộ dưới tay h ắ n lợi đãi tại trong t i ể u điếm là thạch vân cắt đi lần này liền là mấy giờ lúc trở về sắc mặt âm trầm lợi hại tại mấy canh giờ này trong thời gian h ắ n đối với đứng bàn thạch vũ quán gần nhất động thái có một cái so khá tỉ mỉ am hiểu biết thạch lôi trước sau đánh bại thanh tùng võ quán quán chủ lý minh cùng kim ưng vũ quán quán chủ quách kim ê u mời luyện khí sư trong hiệp hội luyện khí đại sư luyện chế một bộ phù văn xáo trang còn gia nhập do cẩm sơn vũ quán quán chủ lưu vân cẩm mấy người tổ kiến võ quán liên minh hiện tại bàn thạch vũ quán còn không phải là hắn đảm nhiệm quán chủ lúc như thế không có tiếng tăm gì mà là thành thập nhất khu mạnh nhất võ quán thậm chí dương danh còn lại mấy khu ta đây là tìm cho mình một cái thiên đại phiền toại à cũng may sự t ì n h còn không có phát triển đến không thể bù đắp trình độ biết mình tiếp một cái khoai lang bỏng tay thạch vân cắt nhịn không được than thở bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể bù đắp cùng thạch lôi ở giữa xuất hiện vết rách thạch lỗi nhưng không biết thạch vân cắt thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến trở lại võ quán sau trực tiếp đi tu luyện m ậ t thất bắt đầu một lần nữa bế quan tiềm tu đến n ỗ i tiếp đai thạch vân cắt nhiệm vụ thì là tự động rơi vào vương hổ trên đầu từ vương hổ miệng bên trong biết được thạch lỗi lại bế quan tiềm tu đi thạch vân cắt khắp khuôn mặt là thất vọng bất quá vương hổ trong tưởng tượng làm khó dễ đồng thời chưa từng xuất hiện tại võ quán bên trong mặt không biểu tình mang người cha ba ngày t r ư ớ n g ngục sau thạch vân cắt không có để lại đôi câu vài lời ly khai tuyết phong tinh lúc này mới mấy ngày thời gian bọn hắn thế nào nhanh như vậy liền đi từ tu luyện mật thất đi ra thạch lỗi nghe vương hổ báo cáo sau xương sở hắn đã làm tốt cùng thạch vân cắt đối chọi g â y gắt chuẩn bị lại không nghĩ rằng thạch vân cắt nhanh như vậy liền rời đi ta cũng không biết bất quá ta là tận mắt thấy đặc biệt khiến cho bọn hắn cơi tinh hải độ thuyền l y khai tuyết phong tinh vương hổ cũng cảm thấy thật bất ngờ mấy ngày nay bọn hắn trừ kiểm toán còn làm cái gì có hay không cố ý làm khó dễ n g ư ờ i thạch lỗi hỏi, bọn hắn mấy ngày nay một mực tại võ quán bên trong thành thành thật thật kiểm toán t r a xong sổ sách trực tiếp liền đi căn bản không hề làm khó dễ ta duy nhất đặc biệt liền là đặc sứ mấy lần hỏi thăm quán chủ ngài lúc nào xuất quan biết ngươi xuất quan thời gian không xác định sau rất là thất vọng vương hổ nghĩ một hồi nói ra đã bọn hắn đã ly khai như vậy việc này liền dừng ở đây a thạch lôi cũng nghĩ không thông thạch vân cắt lần này tới nơi này kiểm toán có chút đầu voi đôi u chuột bất quá nghĩ mãi mà không do hắn liền không m u ố n năm mươi chúc mừng hoạt động chuẩn bị kỹ càng sao q u á n chủ ta cùng trong liên minh còn lại mấy võ quán quán chủ câu thông quá cuối cùng quyết định liên hợp tổ chức một trận long trọng chúc mừng hoạt động thời gian liền định tại năm mới đầu một thiên ba giờ chiều vương hổ vừa cười vừa nói ân thạch lôi gật gật đầu biểu thị biết chương ba mươi chín quyết định võ quán liên minh đông đảo võ quán liên hợp tổ chức năm mươi chúc mừng hoạt động mời không ít tuyết phong tinh chứ danh nghệ sĩ biểu diễn tham gia hấp dẫn vô số thích náo nhiệt quần chúng tham dự chúc mừng hoạt động từ ba giờ chiều một mực duy trì đến trời vừa d ạ n g sáng mới kết thúc bất quá thạch lỗi chỉ đang ăn mừng hoạt động lúc bắt đầu hầu như lộ một mặt sau đó liền trở lại võ quán tu luyện mất thất bắt đầu một lần nữa bế quan tiềm tu tuổi còn trẻ liền có thể chịu được nhàm chán khó trách có thể có được hiện tại tu vi từ vương hổ miệng bên trong biết được thạch lỗi sớm liền rời sân lưu vân cẩm nhịn không được cảm thán nói nhớ năm đó hắn cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài dốc lòng tu luyện nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào hắn bị bên ngoài đặc sắc thế giới dụ h o ặ c được vương lỏng đối với mình yêu cầu bắt đầu trầm mê ở đủ loại hưởng thụ đến mức hiện tại vẫn là chỉ là một cái ngưng nguyên cảnh đỉnh phong võ giả chính là ta còn chưa từng gặp qua so quán chủ chúng ta càng cố gắng người đâu vương hổ một mặt tự hào nói ra vương hổ cùng lưu vân cẩm đối thoại cũng không có truyền đến thạch lỗi trong hai lúc này hắn ngay tại võ quán tu luyện mật thất tu luyện luyện tinh quyết số lượng siêu cấp đa nguyên khiếu cùng bí khiếu mặc dù có thể cho thạch lỗi có được càng hùng hậu nội tình nhưng mà mở nguyên khiếu cùng bí khiếu cần thiết chân nguyên cùng thời gian cũng so những người khác muốn bao nhiêu ra rất nhiều lần nếu như không nắm chặt thời gian tu luyện thạch l ô i cũng không biết mình sinh thời có thể hay không bả thể nội nguyên khiếu cùng bí khiếu tất cả đều mở ra đến đám chìm trong tu luyện luôn cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng thạch l ô i từ tu luyện mật thất đi ra đã là bốn tháng đằng sau ở đây bốn tháng bên trong thạch l ô i hảo không keo kiệt phục dụng đủ loại phụ trợ tu luyện đang ăn dược rốt cục lại mở ra bảy mươi hai cái nguyên khiếu thể nội mở ra đến nguyên khiếu số lượng rốt cục đạt được một trăm linh tám cái bất quá tử phủ mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu ít nhất chỉ có chín cái đan điền mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu số lượng thứ hai chỉ có mười tám cái khí hải mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu số lượng nhiều nhất đạt được tám mươi mốt cái bốn tháng không có từ tu luyện mật thất đi ra võ quán bên trong tích lũy rất nhiều cần thạch lỗi tự mình xử lý sự vụ hoa nửa ngày thời gian đem chuyện này vụ xử lý hoàn tất sau thạch lỗi rời võ quán trực tiếp tiến về luyện đan sư hiệp hội bốn tháng b quan tiềm tu hao hết lúc trước hắn mua sắm đủ loại phụ trợ tu luyện đan dược lần này hắn đi luyện đan sư hiệp hội chính là chuẩn bị bả tu di chỉ hoàn bên trong mấy ngàn mai trung phẩm nguyên thạch tất cả đều đổi thành đủ loại phụ trợ tu luyện đan dược tiến về luyện đan sư hiệp hội mua sắm phụ trợ tu luyện đan dược chuyến đi cũng không thuận lợi thạch lỗi mua sắm đan dược số lượng quá lớn luyện đan sư hiệp hội tồn kho cũng không có nhiều như vậy rơi vào đường cùng thạch lỗi chỉ có thể đem luyện đan sư hiệp hội tồn kho bên trong mấy chục bình phụ trợ tu luyện đan dược toàn bộ thanh không sau đó lại hướng luyện đan sư hiệp hội kế tiếp lớn đơn đặt hàng quan g chủ tin tức tốt tin tức tốt nhìn thấy thạch lỗi từ bên ngoài trở về vương hổ lập tức gương mặt vui mừng chào đón tin tức tốt gì thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi tinh diệu liên bang năm năm một lần thiên tài võ giả bài danh thi đấu nửa năm về sau đem tại thủ đô tinh tổ chức bài danh trước một trăm võ giả đem c ó tư cách tiến vào tinh diệu võ học viện tu luyện tuyết phong tinh đem tại bốn tháng sau sớm tiến hành một lần thiên tài tuyển bạc thi đấu bài danh mười vị trí đầu võ giả sẽ có một cái thời gian dài tới nửa tháng tập huấn sau đó tổ đội tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạt thi đấu trước khi bắt đầu một tháng từng cái khu cũng phải sớm tiến hành một lần thiên tài tuyển bạt thi đấu bài danh mười vị trí đầu võ giả mới có tư cách tham gia tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạt thi đấu q u á n chủ này đôi võ quán tới nói là một lần tuyệt hảo tuyên truyền cơ hội ta chuẩn bị nhường võ quán trung học đồ đi tham gia thập nhất khu thiên tài tuyển bạt thi đấu vương hổ kích động nói ra võ quán bên trong có bao nhiêu học đồ phù hợp tư cách dự thi thạch lỗi cười hỏi tuổi tác mười hai tuổi trở lên mười tám tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham gia tuyển bạt thi đấu bất quá muốn thu hoạch được thứ tự tu vi tối thiểu cũng phải là thối thể cảnh đ ỉ n h phong võ quán trung học đồ mặc dù không ít nhưng mà tu vi tại thối thể cảnh đ ỉ n h phong trở lên chỉ có tám cái vương hổ không cần nghĩ nói thẳng ngươi dự định nhường cái này tám cái học đồ đều tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi hỏi ân vương hổ gật gật đầu để bọn hắn đều thể nghiệm một chút dù cho lấy không được tên hay lần cũng có thể để bọn hắn biết mình cùng những người khác lớn bao nhiêu t r ê n lệch người đoán chừng một chút mấy cái này học đồ nếu như tham gia tuyển bạt thi đấu bài danh cao nhất đạt được bao nhiêu thạch lỗi hỏi thập nhất khu võ quán mặc dù nhiều nhưng mà tu luyện thiên phú tương đối cao học đồ tối thiểu nhất có một phần ba tại chúng ta võ quán ta đoán chừng bọn hắn bài danh tại ba mươi vị trí đầu cũng không có vấn đề bất quá cuối cùng có thể thu được cái dạng gì thứ tự liền toàn bộ dựa vào bọn họ lâm tráng phát huy vương hổ suy nghĩ một chút trầm giọng nói ra bài danh ba mươi vị trí đầu cái mục tiêu này có chút thấp thạch lôi đối với đúng vương hổ trả lời đồng thời không hài lòng ngày mai ngươi đem cái này tám cái học đồ đưa đến ta thường dùng tu luyện mật thất đi ta muốn đối bọn hắn tiến hành một lần đặc hấn thân là bàn thạch vũ quán học đồ ta không chỉ nhìn bọn họ tất cả đều xông vào tuyển bạt lúc trước mười nhưng mà tối thiểu nhất cũng muốn xông vào thập lục cường mà lại xếp hàng thứ nhất nhất định phải là chúng ta võ quán học đồ có q u á n chủ ngài tự mình đối bọn hắn tiến hành đặc hấn ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ không để cho quán chủ ngài thất vọng nghe được thạch l ô i chuẩn bị tự mình đối với đúng mấy cái này học đồ tiến hành đặc hấn vương hổ kích động hai mắt tỏa ánh sáng hy vọng như thế đi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai vương hổ liền đem tám cái mặt mũi tràn đầy kích động vẻ hưng phấn học đồ đưa đến thạch l ô i thường dùng tu luyện mặt thất quan chủ được tám cái nam nữ trẻ tuổi học đồ trăng miệng một lời hướng thạch lỗi hành lệ vân an ân thạch lỗi gật gật đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần thời gian không xác định đặc hấn cụ thể là bao lâu thời gian hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi biểu hiện sự tình tuyên bố trước lần này đặc hấn vô cùng gian khổ nếu như các ngươi cảm thấy mình kiên trì không xuống hiện tại liền có thể dùng rút lui ta sẽ không chứ trách các ngươi nếu như các ngươi lựa chọn tham gia lần này đặc hấn ta hy vọng các ngươi có thể chính cống hoàn thành ta bố trí đủ loại huấn luyện bởi vì này lại để cho các ngươi trở nên mạnh hơn hiện tại nói cho ta biết các ngươi lựa chọn a ta muốn tham gia đặc hấn ta muốn lưu lại ta sẽ không đẩy ra ta lựa chọn tham gia đặc hấn tám cái nam nữ trẻ tuổi học đồ đều không ngoại lệ tất cả đều lựa chọn tham gia lần này đặc hấn thạch lỗi mặc dù rất ít hỏi đến võ quán sự tình thậm chí rất ít tại võ quán bên trong lộ diện nhưng mà trong lòng bọn họ rất rõ ràng tại thập nhất khu bọn hắn quán chủ mới là mạnh nhất võ giả hiện tại thật vất vả có cơ hội lấy được thạch lôi đặc hấn bọn hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này không sai không sai thạch lôi rất hài lòng cái này tám cái học đồ lựa chọn hiện tại dựa theo các ngươi sắp xếp trình tự theo thứ tự đem bọn ngươi tu luyện tu hành bí thuật danh tự nói một chút lại đem bọn ngươi tu luyện quá võ kỹ đều diễn luyện một lần nhường ta xem các ngươi tài nghệ thật sự là truy cập trang web đ à u đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, đặc huấn bắt đầu ta gọi khương sơn năm nay 17 t u ổ i ta tu luyện tu hành bí pháp là cựu trọng sơn thối thể cảnh đ ỉ n h phong am hiểu thoái ngọc quyền lớn tuổi nhất học đồ cái thứ nhất đứng ra mở miệng giới thiệu chính mình sau đó tại thạch lôi trước mặt đem thoái ngọc quyền biểu thị một lần có khương sơn làm làm gương mẫu còn lại mấy học đồ cũng đều theo thứ tự đứng ra mở miệng giới thiệu chính mình ta gọi lý ba năm nay 17 t tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là luyện tinh quyết ta h thể cảnh đỉnh phong, ố i m hiểu khai sân n t r ư gọi Ta g triệu đan năm nay mười bảy tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là hàn băng quyết hai ngày trước vừa mới đột phá đến ngưng huyết cảnh am hiểu hàn băng trưởng ta gọi đ i ề n điểm năm nay mười sáu tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là huyền âm quyết thối thể cảnh đ ỉ n h phong am hiểu huyền âm trưởng ta gọi lý ngọc sơn năm nay mười sáu tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là luyện tinh quyết thối thể cảnh đ ỉ n h phong am hiểu ngưng tinh kiếm pháp ta gọi tiên bảo bảo năm nay mười sáu tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là trăm hoa quyết thối thể cảnh đ ỉ n h phong am hiểu bách hoa kiếm pháp ta gọi tôn nam năm nay mười sáu tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là thất sát quyết thối thể cảnh đ ỉ n h phong am hiểu thất sát đao pháp ta gọi vương giai năm nay mười lăm tuổi ta tu luyện tu hành bí pháp là huyền âm quyết một tháng trước đột phá đến ngưng huyết cảnh am hiểu huyền âm trưởng vô ảnh đao mấy học đồ giới thiệu xong chính mình sau lại theo thứ tự đem mình am hiểu võ kỹ biểu thị một lần、Được. ta đối với các ngươi đã có một cái đại khái am hiểu hôm nay các ngươi trước dựa theo trước kia tu luyện kế hoạch nên tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào ta đi cấp các ngươi chế định một phần mới xây tu luyện kế hoạch bắt đầu từ ngày mai các ngươi liền muốn dựa theo mới xây tu luyện kế hoạch bắt đầu tu luyện nói xong thạch lỗi cũng không quan tâm những chuyện đó học đồ là phản ứng gì quay người ly khai tu luyện mật thất quan chủ mấy cái này học đồ cũng không tệ lắm phải không một mực thủ tại ngoài tu luyện mật thất vương hổ cười hỏi cũng tạm được thạch lỗi gật gật đầu đi qua ta đặc hấn tại thập nhất khu thiên tài tuyển bạc thi đấu bên trên lấy được một cái tên hay lần cũng không có vấn đề bất quá tại tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạc thi đấu bên trên hắn có thể lấy được cái dạng gì thứ tự ta liền không dám hứa c h ắ c đến nỗi có thể hay không đi thủ đô tinh vậy phải xem bọn hắn vật khí ta tin tưởng đi qua quán chủ ngài đặc hấn bọn hắn nhất định có thể tại tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạc thi đấu bên trên lấy được một cái tên hay lần tiến về thủ đô tinh tuyệt đối không có vấn đề vương hổ vừa cười vừa nói Không sai. Thạch đem tu luyện kế hoạch chế định được sau thạch lôi trước hết để cho vương hổ nhìn một chút quan chủ phần này tu luyện kế hoạch bọn hắn có thể hoàn thành sao xem hết thạch lỗi chế định tu luyện kế hoạch vương hổ có chút lo lắng hỏi đây là ta dựa theo bọn hắn tự thân điều kiện vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch có khả năng mức độ lớn nhất đem bọn hắn tiềm năng nghiền ép đi ra nếu như bọn hắn chịu cố gắng phần này tu luyện kế hoạch bọn hắn đều có thể hoàn thành thạch lỗi vừa cười vừa nói đương nhiên nếu như không cố gắng khẳng định là không xong thế này học đ ồ dù cho tu luyện thiên phú không sai tương lai thành t i ể u cũng có hạn tự nhiên cũng không có cái gì bồi dưỡng giá trị Ta minh bạch. Vương hổ gật gật đầu. Phần này, tu luyện kế hoạch đã có thể tạo thể thấy do những học đồ này tâm tính như thế minh mục bồi Vương Phần này luyện dưỡng những này cũng những này như nào. bạch. hổ hoạch học đích, học có được có đầu. đã đồ đồ kế do sáng sớm hôm sau xem hết thạch l ô i vì bọn họ lượng thân chế định tu luyện kế hoạch sau mấy học đồ đều biểu hiện ra rõ ràng tâm tình mâu thuẫn hôm qua ta đã nói với các ngươi ta đặc hấn sẽ rất gian khổ nếu như các ngươi cảm thấy mình kiên trì không xuống có thể lựa chọn rút lui kết quả không ứng cử viên chọn rút lui hiện tại ta vẫn là câu nói này nếu như các ngươi có ai cảm thấy mình kiên trì không xuống hiện tại cũng được lựa chọn rút lui nhưng mà nếu như các ngươi lựa chọn tiếp tục đặc hấn kết quả nửa đường cảm thấy mình kiên trì không xuống còn muốn rút lui đặc hấn còn không phải là dễ dàng như vậy hiện tại ta cho các ngươi năm phút đồng hồ thời gian cân nhắc sau năm phút ta hy vọng các ngươi có khả năng suy nghĩ kỹ c à n g ứng nên lựa chọn như thế nào thạch lỗi liếc nhìn một chút trước mặt tám cái học đồ trầm giọng nói ra nghe thạch lỗi nói cái này tám cái học đồ đều lâm vào trong trầm tư trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra vài tia xoắn suýt bất quá rất nhanh trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kiên định thân xác nt e thời gian đến nói cho ta biết các ngươi lựa chọn a thạch lôi trầm giọng nói ra ta nghĩ trở nên mạnh hơn ta lựa chọn tham gia đặc hấn ta muốn trở thành giống quán chủ ngài đồng dạng võ giả ta cũng lựa chọn tham gia đặc hấn bọn hắn đều có thể kiên trì nổi ta nhất định cũng có thể kiên trì nổi ta cũng lựa chọn tham gia đặc hấn mặc dù lý do khác biệt nhưng mà đều không ngoại lệ tám cái học đồ tất cả đều lựa chọn tiến hành đặc huấn được rất tốt phi thường tốt thạch lỗi hài lòng gật gật đầu mấy cái này học đồ còn tính là khả tạo chi tài đã các ngươi đã làm quyết định cái kia cứ dựa theo tu luyện kế hoạch bắt đầu tu luyện a đợi đến đặc huấn kết thúc các ngươi liền biết những thứ này khổ không có uổng phí ăn tại đặc huấn trong lúc đó các ngươi ăn ở đều ở nơi này chí so với trong nhà các ngươi ta sẽ cho người đi thông báo một tiếng là tám cái học đồ bắt đầu dựa theo thạch lỗi vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch bắt đầu tu luyện quan sát một đoạn thời gian phát hiện không có người lười biếng dùng mánh lưới sau thạch lỗi hài lòng gật gật đầu sau đó rời đi tu luyện m ậ t thất sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào người thạch lỗi đã làm xong hắn phải làm sau đó liền muốn nhìn những học đồ này chính mình giác ngộ nếu như những học đồ này có khả năng yêu cầu nghiêm khắc chính mình tự nhiên sẽ không chịu thua kém hoàn thành thạch lỗi vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch nếu có ngủ giật làm dựa theo tu luyện kế hoạch tu luyện quá cực khổ cho dù là dựa theo tu luyện kế hoạch tu luyện có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn thậm chí có người ở một bên nhìn lấy hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lời biếng nhường thạch lỗi cao hứng là mấy cái này tham gia đặc h u ấ n học đồ mặc dù bị hắn chế định tu luyện kế hoạch dày vò đến nghe răng n ế t miệng lại không ai khóc nháo muốn rút lui tất cả mọi người tại không chịu thua kém hoàn thành hắn chế định tu luyện kế hoạch quan chủ mấy cái này học đồ vậy mà thật kiên trì nổi cái này quá làm cho ta ngoài ý muốn ta coi là sẽ có mấy người nửa đường bỏ cuộc đây ngoài tu luyện mật thất bí mật quan sát những học đồ này vương hầu nhẹ nói đạo nói thật ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tất cả đều lựa chọn tham gia đặc hấn bất quá lần này đặc hấn vừa mới bắt đầu phần này tu luyện kế hoạch chỉ là khai vị t h ứ c nhắm đằng sau còn có mấy đạo tiệc lấy bọn hắn đây hy vọng bọn họ đều có thể kiên trì đến cuối cùng thạch lôi khỏe miệng lướt qua một tia cười tà chương bốn mươi mốt bồi nguyên D ị c h chỉ là khai vị thức nhắm vương hồ mắt trợn tròn h ắ n coi là thạch lỗi lấy ra phần này tu luyện kế hoạch đã là lần này đặc hấn toàn bộ không nghĩ tới lại là lần này đặc hấn bên trong không có ý nghĩa một bộ phận còn có tàn khốc hơn tu luyện kế hoạch đang chờ những thứ này mù tịt không biết học đồ thỉnh cho phép ta vì những học đồ này mặc niệm một giây đồng hồ hy vọng bọn họ có thể tại quán chủ ngài đặc hấn bên trong sống mà đi ra tu luyện mật thất bảo kiếm phong từ ma luyện ra hương hoa mai từ lạnh leo đến không có đi qua thiên truy bất luyện lại làm sao có thể thoát thai h o à n cốt đặc hấn mặc dù có chút tàn khốc nhưng mà ta nghĩ kiên trì đến đặc hấn sau khi kết thúc bọn hắn sẽ cảm kích ta cả một đời thạch lỗi vừa cười vừa nói quan chủ ngài xác định bọn hắn sẽ cảm kích ngài cả một đời mà không phải hận ngài cả một đời vương hổ khó được nói một câu lời nói dí dỏm mặc kệ nó thạch lỗi không quan trọng nói ra nếu như không phải vương hổ muốn thông qua những học đồ này tuyên truyền một chút bàn thạch vũ quán thạch lỗi làm sao có thể hao tốn sức lực đối với đúng những học đồ này tiến hành một lần tuyển bạt thi đấu trước đó đặc hấn có đ ố i với đúng những học đồ này đặc hấn thời gian hắn còn không bằng nhiều tu luyện một hồi đây có lẽ còn có thể nhiều mở ra một cái nguyên thiếu mệt mỏi quá a thật tốt nghĩ nằm ở trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc mồ hôi đầm địa lý ba ngụm lớn thở hồn hẹn mang trên mặt khó mà che giấu mọi mệt vẫn chưa tới nửa ngày thời gian nhưng mà hắn lại cảm giác thật giống đã đã qua một tháng thể lực tiêu hao hơn phân nửa hắn đau n h ấ t toàn thân vô lực t h ậ n không thể lập tức nằm ở trên giường ngủ thật say không thể nghỉ ngơi t h ậ p nhất khu thiên tài cũng không chỉ chúng ta mấy cái nếu như chúng ta liền lần này đặt huấn đều kiên trì không xuống lại làm sao có thể đánh bại những thiên tài kia tham gia tuyết phong tinh thiên tài tuyển b ạ n thi đấu ta còn muốn đi thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu đây đồng dạng mồ hôi đầm địa lý ngọc sơn hít sâu một hơi mặc dù thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm nhưng mà vì có khả năng tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu hắn một mực cắn răng kiên trì không sai nếu như chúng ta liền lần này đặc huấn đều kiên trì không xuống lại làm sao có thể thu hoạch được tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu tư cách ta muốn trở nên mạnh hơn ta không cần thế này không có tiếng t â m gì xuống dưới khương sơn cố nén trên người khó chịu tiếp tục tu luyện vẫn không quên đ ố i với đúng lý ngọc sơn thuyết pháp biểu thị đồng ý mọi người không nên nói nữa tận khả năng giảm bất thể lực tiêu hao bằng không thì chúng ta còn lại thể lực căn bản kiên trì không bao lâu thời gian tôn nam thở hổn hển nói một câu sau lại vùi đầu vào trong tu luyện còn lại mấy học đồ mặc dù không có nói chuyện nhưng lại dùng hành động thực tế nói cho lý ba bọn hắn cũng chuẩn bị kiên trì tuyệt không xem thường từ bỏ nhìn thấy những người khác không hề từ bỏ ý nghĩ lý ba cũng không nói nghỉ ngơi sự tình bọn hắn nghiên kỷ không tranh lệch nhiều đã là đồng bạn cũng là đối thủ cạnh tranh đã lý ngọc sơn bọn hắn có khả năng kiên trì nổi hắn cũng có thể kiên trì nổi dù là không có thể kiên trì đến cuối cùng hắn cũng không thể cái thứ nhất ngã xuống thời gian từng phút từng giây trôi qua mấy học đồ trước sau tới thân thể cực hạ nhưng mà nhưng không ai dừng lại nghỉ ngơi mà là tiếp tục cắn răng kiên trì tu luyện ai cũng không chịu cái thứ nhất ngã xuống được trước nghỉ ngơi một hồi à lại tiếp tục liền hang quá hóa dở sẽ làm bị thương đến các ngươi căn bản thạch l ô i cười tủm tỉm từ bên ngoài đi tới vừa cười vừa nói phù phù phù phù thạch l ô i lời còn chưa dứt tám cái học đồ toàn thân xương cốt thật giống trong nháy mắt bị rút đi đồng dạng yếu đuối có quắp ngã trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hển s ắ t vách ta đã để cho người ta chuẩn bị kỹ càng tám thuốc mỗi người đi trước phao hai giờ tám thuốc sau đó về tới dùng cơm sau khi ăn xong c ó nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi sau đó tiếp tục dựa theo tu luyện kế hoạch tu luyện nói xong thạch lôi căn bản không cho những học đồ này nói chuyện cơ hội quay người ly khai tu luyện mật thất nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng tám cái học đồ khắp khuôn mặt là ngạc nhiên bọn hắn không nghĩ tới thạch lỗi lại là thế này một cái quán chủ chúng ta đi thôi mấy phút đồng hồ sau thể lực khôi phục một chút hương sơn dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên lung la lung lay hướng đi sát vách những người khác cũng học theo dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên đồng dạng là cắn răng lung la lung lay hướng đi sát vách sát vách cũng là một gian tu luyện mật thất bất quá thạch l ô i đã để người đem căn này tu luyện mật thất lâm thời đổi thành tám gian phòng tám cửa phòng tắm bên trên dán mấy học đồ danh tự nói là phòng tám thì thật liền là mặc ộ một bộ t trống trong thể gian giống phòng, bên trong một cái bên người toàn chứ có đem đ t vào loại ự c chỉ có một cái trước lớn liền thùng bên ngoài, đơn giản tắm gội phun, bọn hắn tiến trước khi đến, trong thùng gỗ liền đã đổ vào nóng hôi hổi màu xanh nhạt một tắm khi hôi hổi gỗ gội gỗ vào màu vòi đã đổ dù không tại trung phòng phòng tám nhưng nhìn đến trong thùng gỗ tản ra nhàn nhạt có cây hương khí màu xanh nhạt dược dịch trong nháy mắt những học đồ này vẫn là không hẹn mà cùng hít một hơi lanh khí quan chủ thực sự là quá xa xỉ vậy mà xuất r a nhiều như vậy bồi nguyên dịch cho chúng ta dùng tám cái học đồ đều nhận ra trong thùng gỗ màu xanh nhạt dược dịch là cái gì âm thầm cảm thán nói bồi nguyên dịch là luyện đan sư hiệp hội nghiên cứu ra được một loại đặc thù dược dịch có khả năng khôi phục thể lực chữa trị ám thương cố bồi nguyên v â n v â n v â vân, n vân vân, có thể nói là một loại so sánh toàn năng dược dịch đối với đ ú n g ngưng huyết cảnh trở xuống võ giả càng là có hiệu quả bọn hắn đều dùng quá bồi nguyên dịch nhưng mà dùng r a cảnh bọn họ cũng chỉ có thể là mỗi cái tuần lễ phục d ụ n g một chén nhỏ dùng bồi nguyên dịch ngầm trong b ồ n tắm bọn hắn đơn giản liền nghĩ cũng không dám nghĩ không chút do dự tám cái học đ ồ dùng tốc độ nhanh nhất thời sạch quần áo nhảy vào trong thùng gỗ tiếp nhận bồi nguyên dịch đối bọn hắn tầm bồ ờ thật thoải mái màu xanh nhạt bồi nguyên dịch thuận lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của bọn họ hóa thành từng tia từng sợi nóng hởi nhiệt lưu tại trong cơ thể của bọn họ không ngừng lưu truyển đầu tiên là cấp tốc tiêu trừ thân thể bọn họ bên trên mọi mệt sau đó chữa trị trong cơ thể của bọn họ những cái kia không nhìn thấy nhỏ bé ám thương cuối cùng mới là vì bọn họ cố bồi nguyên dùng nhỏ không thể thấy tốc độ từ tốn tăng cường bọn hắn tự thân nội tình để cao bọn hắn tu luyện thiên phú loại kia dễ chịu thật giống đi vào thiên đường cảm giác để bọn hắn kìm lòng không được phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ tại bồi nguyên dịch tẩm bổ xuống những người này xem nhẹ thời gian trôi qua c h ầ m mê tại bồi nguyên dịch mang cho bọn hắn sảng khoái bên trong thời gian đến các ngươi có thể đi ra ăn cơm thạch lội âm thanh từ bên ngoài truyền đến đem tám cái học đồ từ loại kia sảng khoái trong cảm giác bừng tỉnh thời gian trôi qua quá nhanh thật nghĩ lại cua được mấy giờ mặc dù có chút không bỏ nhưng mà mấy học đồ vẫn là từ trong thùng gỗ nhảy ra lại nhìn trong thùng gỗ những cái kia màu xanh nhạt bồi nguyên dịch đã s ớ m biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hơi có vẻ đục ngầu thanh thủy đơn giản cọ rửa một phen sau mấy học đồ đổi một bộ quần áo lại trở lại trong tu luyện m ậ t thất chương bốn mươi hai thứ hai vòng đặc h ấ n hòa thơm q u á a cái thứ nhất từ trong phòng tắm đi ra tiễn bảo bảo mới vừa đi tới tu luyện mật thất cổng đã nghe đến một c ố để cho nàng chạy nước miếng mùi thơm đi vào tu luyện mật thất sau tiễn bảo bảo liếc mắt liền thấy cách đó không xa tiệc bàn b ả y đầy đầy các loại mỹ thực trước đó ngửi được mùi thơm liền là từ nơi này chút ít mỹ thực bên trên phát ra a than đốt xương sườn thịt kho tàu bò bít tết dầu s ắ c đỏ tôm không được ta nhẫn không được được cả nha càng nói càng đói bụng tiễn bảo, bảo hét lên một tiếng rốt cuộc bảo trì không được hình tượng thuộc nữ mấy bước bổ nhào vào bàn ăn trước mặt nắm lên một cây nhang p h ú n p h ú n đùi ga hung hăng xé một khối thịt đến không muốn đều ăn cho chúng ta lưu một điểm a so t i ế n bảo bảo trễ một bước tiến đến tôn nam mấy người hét lớn một tiếng cũng bổ nhào vào trước bàn ăn ngụm lớn ăn uống hiện tại còn không phải là bảo trì hình tượng thời điểm nếu như còn giống như t r ư ớ c đồng dạng nhai kỹ nuốt chậm chính mình còn không có ăn vài miếng trên bàn cơm những thứ này mỹ thực liền biết bị những người khác một điểm không dư thừa nuốt vào bụng bên trong phong q u y ể n tàn vân bình thường ngắn ngủi mấy phút tràn đầy cả b à n mỹ thực liền bị tám cái học đồ ăn đến không còn một mảnh liền khẩu thang cũng không còn nấc được no bụng được no bụng bụng bị trống căng tròn tiễn bảo bảo ngã lệch ở cạnh trên ghế hài lòng đánh ở no nê thật hy vọng một ngày ba bữa đều có thể ăn vào thế này mỹ thực a khương sơn vừa nói một bên xoạch mấy lần miệng dư vị một chút trước đó ăn vào những cái kia mỹ thực khương sơn nguyện vọng thực hiện bọn hắn mỗi ngày không chỉ có thể ăn vào ba ngừng lại phong phú mỹ vị còn có thể hưởng thụ hai lần bồi nguyên dịch tám thuốc ngẫu nhiên còn có thể từ thạch l ô i chỗ này đạt được một cái phụ trợ tu luyện đang ăn dược bất quá bọn hắn tình nguyện không có thế này hưởng thụ bởi vì hưởng thụ xong những thứ này sau bọn hắn liền bị tàn khốc đặc hấn d à y vào tình trạng kiệt xước liền một ngón tay đều không muốn nhúc ních băng hỏa lưỡng trọng thiên đặc hấn trọn vẹn duy trì thời gian nửa tháng thạch lôi mới xuất hiện lần nữa tại tám cái học đồ trước mặt chúc mừng các ngươi thuận lợi thông qua vòng thứ nhất đặc hấn thạch lôi cười tủm tỉm nói ra âu ra nghe được mình đã thông qua vòng thứ nhất đặc hấn tám cái học đồ tất cả đều nhảy nhót liên hồi lớn tiếng reo h ò chúc mừng đứng dậy bọn hắn rốt cục muốn thoát ly khổ hải các ngươi cao hưng quá sớm trước đó đặc hấn chỉ là khai vị thức nhắm sau đó đặc hấn mới thật sự là tiệc từ hôm nay trở đi các ngươi đem tiếp nhận vòng thứ hai đặc hấn thạch lôi không lưu tình chút nào cho chính đang hoan hô chúc mừng đám học đồ đánh đòn cảnh cáo một vòng này đặc hấn chủ đề là lôi đài quyết đấu a trần qua t u i nét tám cái học đồ mắt trợn tròn các người tám người mỗi ngày sẽ bị ngẫu nhiên chia bốn tiểu tổ mỗi tiểu tổ t r ư ớ c tiến hành một lần lôi đài quyết đấu quyết ra bên thắng cùng kẻ bại sau đó bốn cái bên thắng ngẫu nhiên chia hai tiểu tổ lại tiến hành một lần lôi đài quyết đấu quyết ra bên thắng cùng kẻ bại cuối cùng hai cái bên thắng tiến hành một lần cuối cùng lôi đài quyết đấu Quyết ra m ạ n hoa nhất bên thắng. cũng như cùng danh. ngày hàng nhất mình hắn danh cùng, ngày thứ hai nguyên dịch dùng lượng giảm phân nửa. giọng nói ra vòng hấn thế, thứ thúc chỉ thứ hai dịch Thạch thứ hai h đấu quyết một ta quyết kết tự một trầm tắc. bại bài Bài bồi giờ. giảm Kẻ lại cuối cái Mỗi lôi đài điểm cuối lôi đặc là xếp sau quy ra ra ở về triệu đan cùng vương giai chiếm tiện nghi cũng không biết hai nàng hôm nay ai có thể xếp số một tên lý ba có chút chua chua nói ra triệu đan cùng vương giai đều là ngưng huyết cảnh tu vi như quả không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là hai người bọn họ tranh đoạt phía trước hai tên mà bọn hắn chỉ có thể tranh đoạt đằng sau bài danh chúng ta vẫn là trước suy nghĩ một chút hay biết xếp tại vị cuối cùng a bồi nguyên dịch dùng lượng giảm phân nửa cũng không phải cái gì tin tức tốt tiễn bảo bảo thăm thẳm nói ra bọn hắn mỗi ngày tiêu hao bồi nguyên dịch khó khăn lắm đủ dùng nếu như dùng lượng giảm phân nửa khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn hắn trạng thái một ngày hai ngày vấn đề chưa đủ lớn nếu như thời gian quá dài khẳng định sẽ bị những người khác xa xa bỏ lại đằng sau t i ế n bảo bảo nói cho còn lại học đồ đề tình một câu để bọn hắn ý thức được tàn khốc cạnh tranh đã bắt đầu nếu như không muốn xếp tại cuối cùng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đánh bại những người khác trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên không hiểu khẩn trương trở nên nặng nề ha ha ha quyết đấu có thể không đơn thuần là xem ai tu vi cao đối với đúng võ kỹ nằm giữ đối với đúng thời cơ phán đoán tâm lý nhân tố chờ chút các phương diện đều có thể ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại triệu đan cùng vương giai tu vi mặc dù so những người khác cao một chút nhưng mà ai cũng không dám cam đoan các nàng nhất định có thể xếp hạng phía trước những người khác cũng có đồng dạng cơ hội thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói tám cái học đồ trong mắt đều hiện lên một mảnh hừng hực trong lòng âm thầm tính toán chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại những người khác thành là thứ nhất tên thạch lỗi mặc dù không thường thường lộ diện nhưng mà trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng đánh bại kim ưng vũ quán quán chủ quách kim b i ê u thạch l ô i tuyệt đối được xưng tụng là thập nhất khu mạnh nhất võ giả có khả năng tiếp nhận thạch l ô i chỉ điểm tuyệt đối sẽ để bọn hắn được ích lợi không nhỏ nếu như có thể thường thường tiếp nhận thạch l ô i chỉ điểm trở thành bản thạch vũ quán mạnh nhất học đồ tuyệt đối không có vấn đề tại thập nhất khu tuyển bạc thi đấu bên trên nhổ làm thứ nhất cũng là mười phần chất chín tại tuyết phong tinh thiên tài tuyển bạc thi đấu bên trên lấy được một cái tên hay lần cũng không có vấn đề quá lớn thậm chí đi thủ đô tinh tham gia thiên tài võ giả bài danh thi đấu cũng không phải là không được ta nhất định phải đánh bại những người khác thành là thứ nhất tên tám cái học đồ không hẹn mà cùng ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định quan chủ chúng ta tám cái thế nào ngẫu nhiên phân tổ a khương sân hỏi rất đơn giản dựa vào nó thạch lỗi vừa cười vừa nói nói xong xuất ra một cái vô cùng phổ biến rút thưởng dương cùng bốn cặp nhan sắc khác nhau pha lê bóng rút chúng đồng dạng nhan sắc bị chia làm một tổ hiện tại nhóm có thể tới rút ra đối thủ mình thạch l ô i đem tám cái pha lê bóng rót vào rút thưởng trong giường sau đó đối với đúng tám cái học đồ nói ra là tám cái học đồ theo thứ tự đem tay vươn vào rút thưởng trong giường sau đó lấy ra một cái pha lê bóng tám cái pha lê bóng tất cả đều mang lấy ra ngẫu nhiên phân tổ kết thúc được không may a nhìn trong tay pha lê bóng khương sơn cùng tiễn bảo bảo nhịn không được kêu rên một tiếng đối thủ của bọn họ theo thứ tự là triệu đàn cùng vương giai vẫn còn may không phải là ta rút chúng bọn hắn bằng không thì không may chính là ta bốn cái không có rút chúng triệu đ a n cùng vương giai học đồ âm thầm may mắn chúng ta chẳng qua là vòng thứ nhất vòng thứ hai liền biết đến phiên các n g ư ờ i đến lúc đó xem các n g ư ờ i thế nào khóc khương sơn tức giận nói ra hy vọng các n g ư ờ i sẽ không bị đánh cho quá thảm a tiễn bảo bảo thăm thảm bổ một đ a o ách nghe khương sơn nói bốn cái cười trên n ỗ i đau của người khác học đồ mắt trợn tròn ha ha ha lúc này đến phiên khương sơn cùng tiễn bảo bảo cao hứng Các người tổ ai tới trước? Thạch liếc nhìn một chút cái học đồ. Ta tới trước tám người bốn nhìn đang đi tới. Khương Sơn, người nói như ai tới lỗi tới đi. Triệu đi tới, tổ một Ta đồ. vậy thì a k ô n vấn đề. Bị điểm tên Khương Sơn rất sung sướng g gật gật có Vậy rất đề. điểm đầu. Bị t h người nhóm tổ này tới trước còn lại ba tổ có thể thương lượng một chút thứ tự trước sau cũng được đứng ngoài quan sát một chút bọn hán phương thức chiến đấu thạch lỗi vừa cười vừa nói chương bốn mươi ba chỉ điểm tu luyện mật thất thạch lỗi để cho người ta dùng màu trắng sơn trên mặt đất họa một khối bốn trăm mét vuông màu trắng khu vực sung làm đám học đồ quyết đấu lâm thời lôi đài trên lôi đài triệu đan cùng khương sơn đánh cho khó phân thắng bại ngoài lôi đài còn lại sáu cái học đồ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy hai người quyết đấu liều mạng ký ức hai người một chiêu một thức phân tích một chiêu này vì cái gì lúc này thi triển một chiêu kia vì cái gì bị tránh thoát đi tự hỏi nếu như đổi lại là chính mình ứng nên ứng đối như thế nào thạch lỗi cùng đám học đồ đồng dạng thời khắc nhìn chằm chằm trên lôi đài ngay tại quyết đấu hai người bất quá hắn chú ý trọng điểm cùng ngoài lôi đài đám học đồ đồng thời không giống nhau hắn nhất định phải cam đoan ngay tại quyết đấu hai mạng sống con người an toàn một khi hai người r ế t đỏ mắt thi triển ra không cách nào khống chế sát chiêu hắn nhất định phải trước tiên ngăn cản hai người triệu đan mặc dù là ngưng huyết cảnh võ giả nhưng mà thể nội ngưng luyện tinh huyết quá ít tăng thêm nữ sinh trời sinh lực yếu thực lực cũng không so thối thể cảnh đỉnh phong khương sơn mạnh hơn bao nhiêu Bất quá triệu rất biết rất Triệu tự thân yêu thế. tu quá yêu lợi vi Đan cao, dụng chính mình tự vào so Khương không thể không nói triệu đan kê sách mặc dù đơn giản nhưng mà vô cùng thực dụng khương sơn lúc bắt đầu còn có thể cùng triệu đan đánh cho sinh động nhưng mà theo thời gian trôi qua khương sơn thể lực không đủ nhược điểm bạo lộ ra thể lực tiêu hao hơn phân nửa khương sơn đã theo không kịp triệu đan tiến công tiết tấu mặc dù còn có thể nỗ lực trèo trống nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được khương sơn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian đa t ạ một trường đem thể lực chống đỡ hết nổi khương sơn đập ngã xuống đất triệu đan lui lại một bước thở hồng hộc hướng khương sơn ôm quyền hành lễ mở miệng nói ra là ta tài nghệ không bằng người bất quá lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi sớm đã có chuẩn bị tâm lý khương sơn thản nhiên mặt đối với mình lặp bại trầm giọng nói ra lần tiếp theo bị đánh bại sẽ còn là ngươi triệu đan tự tin nói ra trận này lôi đài quyết đấu bên thắng là triệu đan thạch l ô i hợp thời tuyên bố lôi đài quyết đấu bên thắng hiện tại bắt đầu tổ kế tiếp lôi đài quyết đấu trận tiếp theo lôi đài quyết đấu là tiễn bảo bảo cùng vương giai quyết đấu vừa mới bắt đầu vương giai liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới tiễn bảo Bảo, trong tay vô nhận m ộ t đao cảng là liền liền thi triển vô ảnh đao bên trong sắt chiêu mấy chiêu liền đem tiễn bảo bảo giết đến quân lính tăng an g ã đa t ạ vô nhận m ộ t đao nằm ngang ở t i ế n bảo bảo trên cổ vương giai vừa cười vừa nói ta nhận thua nét t i ế n bảo bảo cầm trong tay không lưỡi m ộ t kiếm q u o n r a b i ể u m ô i có chút không cam tâm nói ra trận này lôi đài quyết đấu bên thắng là vương giai thạch lỗi lại một lần nữa tuyên bố lôi đài quyết đấu bên thắng hiện tại bắt đầu tổ kế tiếp lôi đài quyết đấu trận tiếp theo lôi đài quyết đấu là tôn nam cùng lý ngọc sơn hai người đều là thối thể cảnh đỉnh phong võ giả đi qua một phen kịch liệt chém giết sau vòng thứ nhất bốn trận lôi đài quyết đấu sau khi kết thúc bốn cái bên thắng cùng bốn cái kẻ bại lần nữa ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ sau đó bắt đầu vòng thứ hai lôi đài quyết đấu quyết ra hai cái bên thắng cùng hai cái kẻ bại hai cái bên thắng cùng hai cái kẻ bại lần nữa tiến hành lôi đài quyết đấu q u y ế thạch lôi trầm giọng tuyên bố hôm nay lôi đài quyết đấu bài danh quan chủ đường a nghe được chính mình ngày mai bồi nguyên dịch dùng lượng giảm phân nửa lý ba không khỏi kêu rên một tiếng dùng đáng thương ánh mắt nhìn lấy thạch lỗi hy vọng thạch lỗi có thể thu hồi quyết định không có khả năng thạch lỗi lanh k h ố c lắc đầu nếu như ngươi không muốn mỗi ngày sử dụng bồi nguyên dịch dùng lượng đều giảm phân nửa phải cố gắng đánh bại những người khác ca vương giai ngươi muốn cho ta chỉ điểm ngươi cái gì là tu hành bí pháp phương diện vẫn là võ kỹ phương diện hoặc là phương diện khác không tiếp tục để ý lý ba thạch lỗi cười đối với đúng vương giai nói ra Quán các h chỉ điểm một chút ta võ kỹ. Nghĩ một hồi, vương giai thần trịnh thể. Thạch lôi gật gật đầu, thực chiến có thể cho ngươi khắc sâu hơn lý giải chính mình hồi thủ, thực chiến chỉ điểm ngươi chỗ thiếu ủ ta một ta một trọng gật gật tu Một ta ta trong giai ra. muốn mời điểm điểm đầu, sâu luyện ngài vương nói ngươi ngươi công ngươi lôi giải sắc Có có c võ võ kỹ. kỹ. sẽ sót. lý ngươi không muốn đi tu luyện nói cũng được ở một bên quan chiến đã ở núi khác có thể công ngọc có lẽ các ngươi quan sát ta cùng vương d a i chiến đấu cũng có thể có thu hoạch thạch lôi đối với những khác học đồ nói ra chúng ta lựa chọn ở một bên q u a n chiến nghe được thạch l ô i cho phép bọn hắn q u a n chiến tất cả học đồ đều lựa chọn lưu lại bọn hắn mặc dù biết thạch l ô i rất mạnh vẫn còn chưa bao giờ thấy qua thạch l ô i xuất thủ hôm nay rốt cục có thể để bọn hắn mở mang tầm mắt lâm thời trên lôi đài là lôi cùng vương giai mỗi người chiếm lấy lôi đài một góc bắt đầu đi thạch lôi tay trái vô trái tay nắm lấy chất gỗ thấp thuẫn cười đ ố i với đứng vương giai nói ra quan chủ mời tiếp chiêu vương g i a cũng không khách khí mấy bước vọt tới thạch lỗi trước mặt trong tay một đao trực tiếp thi triển vô ảnh đao bên trong sắt chiêu một đao b ổ về phía thạch lỗi đầu đối mặt vương giai hung ác một đao thạch lỗi không tránh không né trong tay t h á p thuẫn nhẹ nhàng k h ẽ động liền ngăn trở vương giai đập tới đến một đao ẩm t h á p thuẫn cùng một đao va chạm thạch lỗi một bước đã lui vương giai lại bị t h á p thuẫn bên trên chuyển đến lực phản chấn chấn động đến liền lùi mấy bước chiêu thức quá mức cứng nhắc đi thẳng về thẳng ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi đao bủ về phía chỗ nào vô ảnh đao dùng nhanh lấy xưng đao ra vô ảnh nhưng không mất linh động ngươi chỉ biết cậy vào man lực c ư ơ n g ép để cao suất đao tốc độ nhìn như hung ác nhưng mà tại kinh nghiệm phong phú võ giả trước mặt lại trăm ngàn chỗ hở không chịu nổi một k í c h bước lui vương giai sau thạch lỗi cũng không có thừa thắng s ô n g lên mà là vạch vương giai đao pháp chỗ thiếu sót quan chủ ta làm thế nào mới có thể thay đổi rơi cái này chỗ thiếu sót vương giai khiêm tốn thỉnh giáo vô ảnh đao mặc dù dùng nhanh lấy xưng nhưng lại không phải càng nhanh càng tốt phải nhanh mà không mất đi linh động ngươi có thể thử một chút mỗi một lần xuất đao lúc chỉ dùng tám phần lực lưu lại hai điểm lực dùng cho thu đao làm như vậy mặc dù sẽ để ngươi xuất đao tốc độ xuống hàng một chút nhưng lại nhiều mấy phần biến báo chỗ trống nhường đao pháp càng có tính chất uy hiếp thạch lỗi cho ra biện pháp giải quyết vậy ta liền thử một lần nói xong vương g a i lại một lần nữa p h o n g tới thạch lỗi trong tay m ộ t đao cũng lại một lần nữa bủ về phía thạch lỗi đầu bất quá lần này vương g a i xuất đao lực lượng rõ ràng thu một chút cũng không có giống lần trước như thế dùng hết toàn lực bổ ra một đao được thạch l ô i không nghĩ tới vương giai ngộ tính tốt như vậy chỉ là chỉ điểm một lần liền có thể đem đối với mình có lợi đồ vật hấp thu thành vì chính mình một bộ phận trong tay tháp thuẫn nhẹ nhàng k h ẽ động lần nữa ngăn chở vương giai đập tới đến một đao ẩm tháp thuẫn cùng một đao va chạm thạch l ô i một bước đã lui vương giai mặc dù bị tháp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến lui lại hai bước lại vẫn có dư lực lần nữa hướng thạch l ô i phát động công kích chương bốn mươi b ố đại l u ậ n đấu không sai không sai bất quá còn chưa đủ ngươi còn có thể làm được càng tốt hơn thạch lôi trong tay t h á p thuẫn thoải mái mà ngăn trở vương giai một lần lại một lần công kích ngẫu nhiên còn sẽ nhằm vào vương giai không đủ tiến hành một phen chỉ điểm vương giai cũng không có nhường thạch lôi thất vọng đạt được thạch lôi chỉ điểm sau tại cực trong thời gian ngắn liền có thể cải chính chính mình không đủ cảm nhận được chính mình đối với đúng vô ảnh đao lĩnh ngộ k h ắ c sâu hơn vương giai kích động kém chút vui nở hoa đối với đúng thạch lỗi thế công càng là giống như thủy triều một đợt càng so một đợt mạnh ở một bên quan chiến chúng học đồ có thể rõ ràng cảm nhận được vương giai tu vi mặc dù không co tăng lên thế nhưng đối với vô ảnh đao lĩnh ngộ lại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên lấy ta còn có thể đánh được nàng sao quan chiến đám học đồ đang hâm mộ sau khi môn tự vấn lòng bây giờ còn có cơ hội chẳng qua nếu như nàng lại bị quán chủ chỉ điểm mấy lần lại muốn đánh bại nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy ta cũng phải tiếp nhận quán chủ chỉ điểm ai ngăn cản ta ta liền đánh bại hắn đám học đồ trong lòng rất nhanh liền có đáp án âm thầm hạ quyết tâm trong mắt bọn họ buộc phát ra kinh người đ ầ u trí thạch lỗi mặc dù đang chỉ điểm vương g a i nhưng mà cũng không có quên bí mật quan sát đứng ngoài quan sát những cái kia học đồ nhìn thấy đám học đồ trong mắt lộ ra đến kinh người đ ầ u trí thạch lỗi hài lòng gật gật đầu có cạnh tranh ý thức những học đồ này mới dùng càng nhanh chóng hơn độ trưởng thành bằng không thì dùng bọn hắn hiện tại tốc độ phát triển dù cho có thể tại thập nhất khu tuyển b ạ n thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt cũng chưa chắc tại tuyết phong tinh tuyển b ạ n thi đấu bên trên lấy được thành tích tốt tuyết phong tinh mười hai cái khu bài danh càng đến gần phía trước thiên tài võ giả càng nhiều trước đó hắn thông qua một ít con đường âm thầm điều tra qua khu khác thiên tài võ giả cũng tại tiến hành đặc h ấ n đều khu tuyển b ạ n thi đấu sau khi kết thúc những học đồ này đem đứng trước đều khu ưu tú nhất thiên tài võ giả muốn đánh bại khu khác những cái kia ưu tú nhất thiên tài võ giả tiến về thủ đô tinh dùng bọn hắn hiện tại tu vi hy vọng xa vời thạch lôi không có chủ động nhận thua quen thuộc cũng không quen bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân hắn cho rằng đã làm liền muốn làm đến tốt nhất cho nên mới sẽ dùng đủ loại phương pháp kích động những học đồ này kích khởi bọn hắn cạnh tranh ý thức tận khả năng tăng lên bọn hắn tốc độ phát triển thông qua một đoạn thời gian quan sát thạch lôi phát hiện hắn kích động đã bắt đầu phát huy tác dụng đám học đồ cạnh tranh ý thức càng ngày càng mạnh đến nỗi những học đồ này đến cùng có thể trưởng thành đến loại kia trình độ l i ề nếu muốn nhìn học đồ chính mình tiềm hôm nhiều, cố nhìn chính cùng gắng. Được, trên lệch thời gian không nhiều, hôm nay học lệch thời lực Được, đồ đ n trong đây tay thôi. Thạch lôi trong tay tháp t h lôi như n ẹ nhàng khẽ động, khẽ đem v ơ n g giai b có không khống kết chế thúc đối với, đúng, vương giai chỉ điểm là vẫn chưa thỏa môi, đúng, vương vẫn mãn vương giai giai bị bước, biểu đối c lui lại Là, với, điểm. mấy c h ú thể k ô n tình nguyện nói、ra. Nếu như g t h có ra. nàng còn muốn nhường thạch l ô i tiếp tục chỉ điểm nàng mấy giờ thời gian ta mặc dù có thể vạch các ngươi chỗ thiếu sót nhưng mà nếu như chính các ngươi chưa đủ cố gắng y nguyên sẽ trở thành người khác thành công trên đường đá đặt chân thạch lôi đối với đúng vương giai cũng là đối với những khác học đồ có ý riêng nói một câu quả nhiên sau đó xoay người ly khai tu luyện mất thất lưu lại tám cái lâm vào trầm từ học đồ từ một ngày này bắt đầu tám cái học đồ không còn trong âm thầm phàn nàn thạch lôi vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch khủng bố cỡ nào tại hoàn thành thạch lôi vì bọn họ chế định tu luyện kế hoạch sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là tự g i á c bắt đầu một lần nữa tu luyện thẳng đến tình trạng kiệt sức liền ngón tay đều không muốn nhúc nhích mới đình chỉ tu luyện đám học đồ đổ ra mồ hôi rất nhanh liền có hồi báo mỗi ngày lôi đài quyết đấu càng thêm kịch liệt tiếp nhận thạch lôi chỉ điểm học đồ cũng không còn là vương giai một người còn lại học đồ cũng đều được quá thạch lôi chỉ điểm bất quá vương giai đạt được thạch lôi chỉ điểm số lần nhiều nhất càng làm cho đám học đồ kích động là đi qua trong khoảng thời gian này đạt huấn bọn hắn đều đã trở thành ngưng huyết cảnh võ giả bắt đầu ở thể nội ngưng luyện tinh huyết ta tuyên bố vòng thứ hai đặc hấn kết thúc bắt đầu từ ngày mai các ngươi đem tiến hành vòng thứ ba đặc hấn vòng thứ ba đặc hấn chủ đề là l o ạ n đấu một ngày này kết thúc đối với đứng vương giai chỉ điểm sau thạch lỗi lớn tiếng tuyên bố vòng thứ hai đặc hấn kết thúc quan chủ vòng thứ ba đặc hấn quy tắc là cái gì a khương sơn hiếu kỳ hỏi kỳ thật hắn là muốn biết thạch lỗi còn có thể hay không chỉ điểm bọn hắn còn lại học đồ mặc dù không có nói chuyện nhưng mà vểnh thai cái tiểu động tác này lại làm cho thạch lỗi biết bọn hắn cũng muốn biết vòng thứ ba đặc hấn quy tắc là cái gì vòng thứ ba đặc hấn quy tắc rất đơn giản trừ đúng hạn theo đo song thành ta cho các ngươi chế định tu luyện kế hoạch bên ngoài các ngươi tám cái mỗi ngày còn muốn tiến hành một trận đại l o ạ n đấu có khả năng kiên trì đến cuối cùng người kia liền là người thắng ta sẽ chỉ điểm người thắng một canh giờ những người khác ngày thứ hai bồi nguyên dịch dùng lượng giảm phân nửa thạch lôi nói ra vòng thứ ba đặc hấn quy tắc a nghe xong thạch lôi nói sau tám cái học đồ tất cả đều mắt trợn trọn vòng thứ ba đặc huấn so v ò n g thứ hai đặc huấn còn tàn khốc hơn a quan chủ đây cũng quá tàn khốc a nếu không chúng ta đổi một loại l o ạ n đấu cách thức khương sơn vẻ mặt đau khổ nói ra bọn hắn tu vi không sai biệt nhiều cho dù là tu là mạnh nhất vương giai cũng không dám nói tại bảy người liên thủ tình huống dưới chắc thắng huống chi là hắn cho nên đại loạn đấu trừ so đấu tu vi bên ngoài quan trọng hơn là so so vận khí ai vận khí đủ tốt ai mới có thể kiên trì đến cuối cùng quan chủ nếu không ngài vẫn là đổi một loại loạn đấu cách thức à, nói thí dụ như ba người ngẫu nhiên loạn đấu vương giai cũng vẻ mặt đau khổ nói ra mặc dù lớn loạn đấu còn chưa có bắt đầu nhưng mà nàng đã tưởng tượng ra được một khi đại loạn đấu bắt đầu nàng khẳng định là cái thứ nhất bị loại người không có khả năng thạch lỗi lắc đầu căn bản không hề thay đổi chủ ý ý tứ bất quá nhìn thấy mấy học đồ đều đáng thương nhìn lấy hắn hắn cũng thuận miệng chỉ điểm một chút các ngươi hoàn toàn trước tiên có thể kết minh b ả những người khác đánh bại lại quyết ra người thắng lợi sau cùng nghe thạch lôi nói đám học đồ nhãn tình sáng lên bắt đầu suy nghĩ hẳn là cùng ai kết minh đã có thể đem những người khác tất cả đều đánh bại lại có thể làm cho mình trở thành người thắng lợi sau cùng thạch lôi không để ý đến những học đồ này sẽ hay không kết minh cùng ai kết minh quay người ly khai tu luyện mật thất ngày thứ hai trận đấu đại loạn đấu bắt đầu nhường ta xem các ngươi ai vận khí đủ tốt có khả năng kiên trì đến cuối cùng nhìn thấy tám cái học đồ đều đến đứng lâm thời trên lôi đài t h ạ có h không lỗi cũng n i tiếp tuyên bố đại nhảm, tuyên trực bố lẽ o loạn Bảo Bảo, ạ Đại n Đan cùng Vương giai một tổ, Tôn Nam, Tiễn bảo bảo, lý Ngọc Sơn ba người một tổ, Điền điểm, lý ba cùng Khương Sơn đấu đầu. đấu đầu đồ Điểm, sau, tiểu Triệu bắt bắt Ba tức tổ. tổ, tổ, tổ. cái chia cái Giai lập Lý Lý l học Có lẽ là trước kia hiệp thương quá tôn nam tiến bảo bảo cùng lý ngọc sơn đồng thời hướng vương giai phát động công kích điền điểm lý ba cùng khương sơn thì là hướng triệu đan phát động công kích mà triệu đan cùng vương giai thì là hướng tu là nhất yếu lý ba phát động công kích chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đem lý ba đào thải ra khỏi cục chương bốn mươi lăm loạn đấu bên trong đối mặt ba cái đồng cảnh giới võ giả vây công triệu đan cùng vương giai bất đắc di từ bỏ dùng thời gian ngắn nhất đem lý ba đào thải ra khỏi cục dự định chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn dùng chiến thuật du kích tìm kiếm thỏa đáng xuất thủ thời cơ đem những người khác từng cái giải quyết triệu đan cùng vương giai dự định tuy tốt nhưng lại đánh giá cao thực lực mình xem nhẹ lâm thời lôi đài diện tích cũng không lớn căn bản không có bao nhiêu còn nhau không gian cho nên không có quá bao lâu thời gian hai người liền bị còn lại mấy học đồ liên thủ bước đến lâm thời góc lôi đài bên trong cuối cùng thảm tao đào thải bất quá tại các nàng phản kích phía dưới tôn nam cùng lý ba cũng bị đào thải bị loại lâm thời trên lôi đài chỉ còn lại có tiến bảo bảo lý ngọc sơn cùng điền điểm khương sơn hai cái này đều thiếu một người tiểu tổ hai đối hai tu vi cũng không kém nhiều trong lúc nhất thời hai tiểu tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trang diện trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc tức chết ta rồi tức chết ta rồi nếu không phải là các ngươi liên thủ chúng ta thế nào lại nhanh như vậy liền bị đào thải ly khai lâm thời lôi đài vương giai oán hận chừng mắt đồng dạng từ lâm thời trên lôi đài xuống tôn nam cùng lý ba t h ở phì phì nói ra các ngươi hai cái tu vi cao nhất chúng ta không trước đem các ngươi đào thải không may chính là chúng ta bất quá các ngươi xác thực lợi hại chúng ta nhiều người như vậy vây công các ngươi còn có thể nhường hai chúng ta cùng một chỗ xuống cùng các ngươi cùng trong lòng không công bằng vương giai so sánh tôn nam ngược lại là nhìn rất thoáng vừa cười vừa nói đúng a các ngươi hai cái thật quá lợi hại không giống ta vẫn luôn là tại hạng chót lý ba rất là phiền muộn nói ra biết mình có bao nhiêu cân lượng hắn mặc dù cũng tham dự vây công lại một mực tránh ở những người khác sau lưng nhưng m à vương giai hết lần này tới lần khác liền quyết định hắn làm hại hắn cũng bị sớm đào thải ra khỏi cục chúng ta còn chưa đủ lợi hại bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền bị đào thải triệu đan lắc đầu trầm giọng nói ra b i ế thạch m ì n không thật h lợi i á i kia p ả i cố gắng tu lôi u y ệ n tranh mình nên hơn. thủ trở Thạch cho hại để lợi l trầm giọng nói ra hôm nay các ngươi đối thủ tu vi cùng các ngươi không sai biệt lắm vũ khí cũng không có bao nhiêu lực sát thương các ngươi mới có cơ hội bị đuổi xuống lôi đài nếu như đổi trong tay cầm lợi khí tu vi so với các ngươi còn cao địch nhân các ngươi hiện tại đã chết không toàn thời quan chủ ngài nói đúng chúng ta về sau nhất định cố gắng gấp đ ộ i tu luyện triệu đan dùng sức chút gật đầu quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta sẽ càng cố gắng tu luyện đem mấy người bọn hắn vung làm xa xa lần tiếp theo bọn hắn còn dám vây công chúng ta hai chúng ta liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy vương gia nắm ruốt nắm tay nhỏ đấu trí ngẩng cao nói ra ngươi có thể không nên xem thường người nga chúng ta cũng sẽ cố gắng tu luyện ngày mai các ngươi vẫn là sẽ bị chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy lý ba không phục nói ra nếu không chúng ta bây giờ lại đỏ sức một trận ngươi yên tâm ta không cần đau vương gia âm trầm nói ra ha ha ha không đánh cầu buông tha lý ba vô ý thức nuốt nước miếng một cái liên tục k h o á t tay không dám đáp ứng vương giai không chỉ tu tu luyện vô ảnh đao cũng tu luyện huyền âm trưởng đi qua thạch l ô i chỉ điểm vương giai thi triển huyền âm trưởng uy lực không thể so với thi triển vô ảnh đao uy lực thấp mà lại huyền âm trưởng càng thích hợp thiếp thân cận chiến hắn tu vi đến liền so vương giai thấp đối với đ ú n g khai sơn trưởng lĩnh ngộ cũng so ra kém vương giai đối với đ ú n g huyền âm trưởng lĩnh n ộ hắn cũng không muốn chủ động tìm hai vạn hừ nhìn thấy lý ba nhận sợ vương giai đắc ý l ệ n h hừ một tiếng không tiếp tục để ý lý ba trên lôi đài đi qua ngắn ngủi rằng c ó s a o trong tay nắm vũ khí tiễn bảo bảo cùng lý ngọc sơn dùng ánh mắt trao đổi một chút sau đồng thời hướng tu vì so với bọn hắn hơi cao một chút khương sơn phát động công kích đến được tốt đối mặt tiễn bảo bảo cùng lý ngọc sơn vây công khương sơn hưng phấn hét lớn một tiếng không những cũng không lui lại trái lại vung hai nắm đấm hướng tiễn bảo Bảo tiến lên、Ấm、ẩm ẩm dùng cánh tay bên trên hộ giáp đón đỡ tiễn bảo bảo cùng lý ngọc sơn đập tới đến một kiếm khương sơn cắn răng tiếp nhận một kiếm cho cánh tay mang đến nhói nhói cảm giác không chút do dự vọt tới lý ngọc sơn tại khương sơn sau lưng điền điểm giống như ưu linh xuất hiện ngăn lại chuẩn bị lần nữa hướng khương sơn phát động công kích tiễn bảo bảo tiễn bảo Bảo cũng không dám xem thường điền điểm công kích chỉ có thể bỏ qua khương sơn xoay người lại cùng điền điểm đánh thành một đoàn triệu đan ngươi cảm thấy khả năng nhất kiên trì đến cuối cùng người là ai ngoài lôi đài quan chiến vương giai nhỏ r ộ n g đối với đứng bên người triệu đan hỏi khó mà nói triệu đan lắc đầu bọn hắn cũng có thể kiên trì đến cuối cùng bất quá ta cho rằng lý ngọc sơn kiên trì đến cuối cùng khả năng lớn hơn một chút c h u yên của t ô i giọt n ẹ t ta cũng cho là như vậy vương giai đồng ý gật gật đầu vừa cười vừa nói các ngươi vì cái gì cho rằng lý ngọc sơn kiên trì đến cuối cùng khả năng lớn hơn một chút lý ba không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hai người hiếu kỳ hỏi hắn thấy rõ ràng là trên lôi đài tu vi cao nhất hương sơn kiên trì đến cuối cùng khả năng lớn hơn một chút không muốn nói chuyện cùng ngươi vương giai hướng lý ba nâng lên quả đấm mình ủy khuất nhìn vương giai một chút lý ba s á m xịt ly khai tôn nam ngươi nói các nàng vì cái gì cảm thấy lý ngọc sơn kiên trì đến cuối cùng khả năng lớn hơn một chút rõ ràng là lý ngọc sơn tu vi cao hơn sao lý ba đi vào tôn nam bên người nhỏ giọng hỏi không nên hỏi ta chính mình từ từ xem trên ô đôi n Nam nhắn đưa Ba sau, lại quay một xem đầu đi cho bạch Lý lại t dần dần lôi đài khương sơn tu vi mặc dù cao nhất nhưng mà cánh tay thật giống chịu bị thương ảnh hưởng hắn phát huy điền điểm tu vi yếu nhất hiện tại đang bị tiễn bảo bảo đẻ lên đánh tùy thời đều có thể lặp bại ngược lại là lý ngọc sơn mặc dù nhìn cùng khương sơn lực lượng tương đương nhưng mà cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện lý ngọc sơn mỗi một lần công kích đều là đúng khương sơn yếu hại nhường khương sơn luống cuống tay chân tránh né mà khương sơn phản kích lại bị lý ngọc sơn hơi hợt tránh thoát đi bốn người bên trong chỉ có lý ngọc sơn không có toàn lực ứng phó nguyên lai、like、lý ngọc sơn ẩn tàng sâu như vậy nghĩ rõ ràng lý ngọc sơn vì cái gì kiên trì đến cuối cùng khả năng lớn hơn một chút sau lý ba đột nhiên giật mình hắn cùng triệu đan vương giai cùng tôn nam t r ê n lệch lại có lớn như vậy bọn hắn đã sớm thấy rõ điểm này mà hắn mình bây giờ mới nghĩ rõ ràng chỉ mong ta không phải ngốc nhất một cái kia một nhìn lấy trên lôi đài vẫn còn hôn chiến bốn người lý ba tự lẩm bẩm có đôi khi đánh mặt đến liền là nhanh như vậy liền là đột nhiên như vậy lý ngọc sơn ngươi còn l ề m ề cái gì đây nhanh lên đem khương sơn giải quyết đừng nghĩ lấy ta đem điển điểm giải quyết về sau đi rút ngươi đem điển điểm bước đến lôi đài một góc tiễn bảo bảo lớn tiếng nói chương bốn mươi sáu đặc hấn kết thúc yên tâm đi ta lập tức là có thể đem hắn giải quyết lời còn chưa dứt lý ngọc sơn tiếp liền thi triển ngưng tinh kiếm pháp bên trong sát t r i ề u đem không kịp phản ứng lúc khương sơn làm cho rút lui lâm thời lôi đài đa t ạ lý ngọc sơn hai tay ôm quyển vừa cười vừa nói là ta tài nghệ không bằng người khương sơn có chút buồn bực nói ra nếu như không phải trước đó hắn t r ọ i cứng lý ngọc sơn cùng tiễn bảo bảo công kích làm bị thương cánh tay nhường hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực hắn làm sao có thể bị đào thải bất quá bây giờ hắn đã bị đào thải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực tiễn bảo bảo ta tới giúp ngươi nhìn thấy tiễn bảo bảo còn không có đem điền điểm giải quyết lý ngọc sơn hét lớn một tiếng tiến lên chỉ làm lui kiếm lại hữu ý vô ý ở giữa đem tiễn bảo Bảo cùng điền điểm tất cả đều bao phủ đi vào đi ra không cần ngươi hỗ trợ tiễn bảo bảo một kiếm bức lui điền điểm lại lách mình cùng lý ngọc sơn kéo dài khoảng cách đừng tưởng rằng nàng nốc lý ngọc sơn điểm ấy tiểu tâm tư nàng thấy nhất thanh nhị sở chỉ là bây giờ còn chưa có đến trở mặt thời điểm bằng không thì nàng đã sớm động thủ không cần khách khí với ta lý ngọc sơn cũng không có đem tiễn bảo bảo nói để ở trong lòng mũi kiếm y nguyên bao phủ điền điểm cùng tiễn bảo, bảo. các người đánh đi ta trốn xa một chút nói xong điền điểm chủ động ly khai lâm thời lôi đài đem chiến trường lưu cho lý ngọc sơn cùng tiễn bảo bảo tiễn bảo bảo để cho chúng ta phân thắng bại một trận a lý ngọc sơn hét lớn một tiếng lần nữa thi triển ngưng tinh kiếm pháp bên trong sát chiêu một kiếm đâm về tiễn bảo bảo chả lẽ lại sợ ngươi tiễn bảo bảo mặt không đổi sắc cầm trong tay một kiếm cùng lý ngọc sơn đánh cho khó phân thắng bại cuối cùng lý ngọc sơn dùng yếu ớt ưu thế đem tiễn bảo bảo đánh bại trở thành lần này đại loạn đấu người thắng ta tuyên bố lần này đại loạn đấu người thắng là lý ngọc sơn thạch lỗi tuyên bố lần này đại loạn đấu kết quả tại cái khác mấy học đồ hâm mộ trong ánh mắt lý ngọc sơn tiếp nhận thạch lỗi một giờ chỉ điểm ở sau đó trong nửa tháng tám cái học đồ vì có thể trở thành đại loạn đấu bên trong kiên trì đến cuối cùng người kia nghĩ hết đủ loại biện pháp kết quả cũng là có người hoan hỉ có người sầu đi qua trong khoảng thời gian này đặc hấn các ngươi tu vi tăng lên rất nhiều bất quá lấy các ngươi hiện tại tu vi cũng chính là tại thập nhất khu tuyển bạc thi đấu bên trên có thể lấy được một cái tương đối tốt thứ tự muốn tại tuyết phong tinh tuyển b ạ t thi đấu bên trên lấy được một cái tên hay lần còn kém một chút trong những ngày sau t ử bên trong ta chuẩn bị để cho các ngươi tu luyện mấy loại có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực các ngươi bí thuật một ngày này thạch l ô i đem tám cái học đồ triệu tập cùng một chỗ trầm giọng nói ra quan chủ n g a y chuẩn bị để cho chúng ta tu luyện cái nào bí thuật ta có nhiên huyết bí thuật sao vương giai hiếu k ỳ hỏi ta chuẩn bị dạy các ngươi một loại có khả năng tốc độ tăng lên bí thuật một loại có khả năng tăng lên lực lượng bí thuật một loại có khả năng tăng lên phòng ngự bí thuật cái này mấy loại bí thuật tác dụng phụ rất nhỏ vô cùng thích hợp các n g ư ờ i tu luyện đương nhiên vương giai nâng lên nhiên huyết bí thuật ta cũng sẽ dạy các n g ư ờ i tu luyện như thế nào bất quá nhiên huyết bí thuật tác dụng phụ quá lớn ta đề nghị các ngươi chỉ cần nắm giữ là được không đến nguy hiểm cho sinh mệnh khẩn yếu quan đầu tốt nhất đừng thi triển thạch l ô i trầm giọng nói ra chúng ta minh bạch tám cái học đồ cùng nhau gật đầu bí thuật k i n h thân là một loại tốc độ tăng lên bí thuật thiếu đốt chút ít tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn người nhẹ như y ế n tu luyện yếu quyết là bí thuật mang ư u tri lực là một loại tăng lên lực lượng bí thuật thiếu đốt chút ít tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng đề cao gấp hai tu luyện yếu quyết là bí thuật thạch phu là một loại đề cao phòng ngự bí thuật thiếu đốt chút ít tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn phòng ngự sách cao gấp ba tu luyện yếu quyết là bí thuật nhiên huyết là một loại đang liệu mạng lúc thường thấy nhất đến bí thuật thiếu đốt đại lượng tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn tu v i tăng vọt bất quá tác dụng phụ rất lớn tu luyện yếu quyết là t h ạ c h l ô i giới thiệu sơ lược một chút mấy loại bí thuật đặc điểm sau đó đem cái này mấy loại bí thuật tu luyện yếu quyết nói rõ chi tiết đi ra quan chủ ngài nói cái này thiêu đốt chút ít tinh huyết bên trong cái này chút ít là bao nhiêu thời gian ngắn lại là bao lâu thời gian thiêu đốt đại lượng tinh huyết bên trong cái này đại lượng lại là bao nhiêu khương sơn nghiêm túc hỏi ta nâng lên bí thuật khinh thần bí thuật man ngưu chi lực bí thuật thạch phu ba loại bí thuật thiêu đốt chút ít tinh huyết bên trong cái này chút ít là chỉ một giọt tinh huyết dưới tình huống bình thường thiêu đốt một giọt tinh huyết liền có thể dùng thành công thi triển ra cái này ba loại bí thuật nếu như ngươi không đau lòng cũng được thiêu đốt càng nhiều tinh huyết thi triển bí thuật nhiên huyết cần thiêu đốt đại lượng tinh huyết bên trong cái này đại lượng bình thường là chỉ thể nội tinh huyết tổng lượng một phần tư trở lên vô thượng hạn chẳng qua nếu như đem tinh huyết toàn bộ thiêu đốt mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi lấy tu vi tăng gọn nhưng mà tinh huyết hao hết sau mạng nhỏ cũng không có thi triển bí thuật khinh thân bí thuật mang lưu chi lực bí thuật thạch phu những thứ này tác dụng phụ nhỏ bí thuật tiêu hao tinh huyết yếu duy trì thời gian cũng, cũng không dài lắm cơ hồ đều là tại hai phút đồng hồ khoảng t r ư ờ n g căn cứ người thể chất khác biệt khả năng lâu một chút cũng có thể ngắn một chút thi triển bí thuật nhân huyết tiêu hao tinh huyết nhiều bí thuật duy trì thời gian tự nhiên sẽ lâu một chút cơ hồ đều là tại mười phút đồng hồ trở lên chẳng qua nếu như t i ê u đốt tinh huyết quá ít duy trì thời gian cũng sẽ tương ứng rút ngắn nếu như tiêu hao tinh huyết càng nhiều duy trì thời gian thậm chí có thể duy trì nửa canh giờ trở lên thạch lôi cởi trả lời khương sơn đưa ra vấn đề này các ngươi còn có vấn đề gì không không có tám cái học đồ cùng kêu lên nói ra đã như vậy vậy liền nhanh đi tu luyện à nếu như trong tu luyện gặp được cái gì hoang mang tùy thời có thể dùng tới hỏi ta thạch lôi trầm giọng nói ra là thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt liền đến thập nhất khu tuyển b ạ n thi đấu đầu một ngày ngày mai sẽ là thập nhất khu tuyển b ạ n thi đấu chính thức bắt đầu thời gian ta đã sớm để cho người ta giúp các ngươi báo danh hôm nay các ngươi trước tiên có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút buổi sáng ngày mai sáu điểm đến võ quán tập hợp ta mang các ngươi đi chọn n ổ đấu trường mà thạch l ô i đem tám cái học đồ triệu tập lại trầm giọng nói ra là nghe được được cho phép về nhà nghỉ ngơi tám cái học đồ đều có chút kích động tính toán thời gian bọn hắn đã hơn mấy tháng chưa có về nhà mỗi ngày trừ tu luyện còn là tu luyện ngày kế mệnh mỏi đến bọn hắn liền ngón tay đều không muốn nút đ í c h suy nghĩ kỹ một chút mấy tháng này bọn họ cùng trong nhà liên hệ thời gian ít đến thương cảm nhớ kỹ các ngươi mấy tháng này đặc hấn nội dung muốn giữ bí mật vô luận là ai hỏi các ngươi các ngươi cũng không thể đem đặc hấn nội dung nói ra cho dù là nhà các ngươi người cũng giống như vậy quan hệ này đến các ngươi có thể hay không tham gia tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu có thể hay không tham gia thủ đô tinh thiên tài bài danh thi đấu nếu như các ngươi đối với mấy cái này không thèm để ý vậy coi như ta tại nói nhảm được thạch lôi trịnh trọng nhắc nhở quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc khương sơn mấy người vừa cười vừa nói bọn hắn không đốc dù cho thạch lôi không dặn dò bọn hắn cũng biết giữ bí mật chương bốn mươi bảy lúc trước ngày thứ hai về nhà nghỉ ngơi một ngày tám cái học đồ sớm liền trở lại bàn thạch vũ quán chuẩn bị cùng thạch lỗi cùng nhau đi tới thập nhất khu vũ đấu tràng thập nhất khu tuyển bạt thi đấu sân thi đấu liền thiết lập tại vũ đấu tràng bên trong vương hổ ngươi không chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi sao nhìn thấy vương hổ cũng không có ra ngoài dự định thạch lỗi hỏi quan chủ võ quán không thể rời bỏ người ta liền không đi vương hổ lắc đầu vừa cười vừa nói vậy được rồi chúng ta đi thạch lỗi nhìn vương hổ một chút vừa cười vừa nói thạch lỗi trong lòng rất rõ ràng vương hổ nói võ quán không thể rời bỏ người hoàn toàn là việc cớ chỉ là có đi hay không là vương hổ tự mình lựa chọn hắn không muốn quá sâu cứu nguyên nhân trong đó ngồi võ quán xe thạch lỗi cùng tám cái chuẩn bị tham gia tuyển bạn thi đấu học đồ đi vào thập nhất khu vũ đấu t r à n g thạch lỗi cùng đám học đồ đến vũ đấu t r à n g lúc còn chưa tới bảy giờ nhưng mà đến vũ đấu t r à n g xem náo nhiệt người đã là người đông nghìn nghịt đưa ra giấy dự thi xác minh sau thạch lỗi cùng đám học đồ thông qua dự thi thông đạo đi vào vũ đấu t r à n g vì bọn họ cung cấp phòng nghỉ nhìn đi ra bên ngoài có nhiều người như vậy quan sát tuyển bạn thi đấu các ngươi khẩn trương sao thạch lỗi cười hỏi không khẩn trương khương sơn lắc đầu nói ra có chút khẩn trương triệu đan có chút xấu hổ nói ra không có chút nào khẩn trương điên điềm vừa cười vừa nói đến ta cũng có chút khẩn trương bất quá vừa nghĩ tới người nhà của ta liền ở bên ngoài ta liền không khẩn trương lý ngọc sơn vừa cười vừa nói vừa nghĩ tới sắp cùng thập nhất khu những thiên tài khác phân cái thắng bại ta không những không khẩn trương trái lại nhiệt huyết sôi trào hận không thể gọi ngay bây giờ nằm xuống mấy đối thủ vương giai huy động phấn nộn nằm đấm vừa cười vừa nói còn lại mấy học đồ cũng nhao nhao biểu thị chính mình không khẩn trương trái lại rất chờ mong đang tuyển chọn thi đấu bên trên gặp được cái dạng gì đối thủ các ngươi tâm tính rất tốt thạch lỗi hài lòng gật gật đầu đi qua trong khoảng thời gian này đặc hấn các ngươi tu vi tăng lên rất nhiều chỉ phải bảo đảm tâm bình tĩnh lần chọn lựa này thi đấu các ngươi lấy được một cái thành tích tốt căn bản không là vấn đề các ngươi muốn đem mục tiêu canh đầu cao tuyết phong tinh tuyển bạn thi đấu thủ đô tinh thiên tài bài danh thi đấu tài là các ngươi biểu hiện ra chính mình địa phương quan chủ ngài cứ yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc chúng học đồ vừa cười vừa nói trong lòng các ngươi chắc chắn liền tốt bất quá ta còn muốn dặn dò các ngươi vài câu nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn ta cũng không biết lần chọn lựa này thi đấu có thể hay không toát ra cái gì yêu n h i ệ t đi ra cho nên các ngươi nhất định phải phải ứng phó cẩn thận mỗi một lần trận đấu không thể xem thường đối thủ mình từ cổ tư nay lấy yêu thắng mạnh người nhiều vô số kể ta không hy vọng các ngươi cũng trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy bên trong một viên thạch lôi thần sắc trịnh trọng nói ra là quan chủ ta cam đoan sẽ không coi thường đối thủ của ta tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh đem bọn hắn tất cả đều đánh cho hoa rơi nước chảy không cho bọn hắn một điểm chuyển bại thành thắng cơ hội vương g a i dùng sức chút gật đầu vừa cười vừa nói không coi thường đối thủ là đối với đúng nhưng mà cũng không cần tận lực truy cầu đánh nhanh thắng nhanh phải học được sử dụng ngữ kế đối thủ thể lực không tốt ngươi liền dùng tiêu hao chiến kéo đổ hắn đối thủ lực lượng lớn ngươi liền cùng hắn du đấu không muốn liều mạng đối thủ tốc độ nhanh ngươi liền áp suất hắn hoạt động không gian buộc hắn liều mạng tóm lại một câu phải nghĩ biện pháp bắt lấy đối thủ nhược điểm sau đó lợi dụng tự thân ưu thế tiến hành công kích mặt khác không phải vạn bất đắc dĩ tình hướng giới các ngươi tốt nhất đừng thi triển ta dạy cho các ngươi cái kia mấy loại bí thuật thi triển bí thuật sẽ tiêu hao tinh huyết các ngươi hiện tại ngưng luyện tinh huyết còn không nhiều tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng thực lực các ngươi phát huy hơn nữa còn sẽ bại lộ các ngươi át chủ bài tuyền b ạ c thi đấu vừa mới bắt đầu ai cũng không biết các ngươi có thể đi tới một bước nào tốt nhất cho mình lưu thêm mấy tấm át chủ bài thế này mới càng tốt hơn ứng đối khả năng n g o ạ i ý muốn nổi lên tình huống quan chủ chúng ta đều nhớ kỹ chúng học đồ dùng sức chút gật đầu đem thạch l ô i nói đều ghi t ạ c trong lòng lúc này trong phòng nghỉ loa truyền xuất ra thanh âm tuyển bạc thi đấu liền muốn bắt đầu nhường tham gia tuyển bạc thi đấu võ giả tiến về vũ đấu t r à n g to lớn nhất lôi đại khu tập hợp chúng ta đi thôi tại vũ đấu t r à n g nhân viên công tác dẫn đầu xuống thạch l ô i cùng đám học đồ đi vào địa điểm tập hợp thạch l ô i hôm nay tại sao là ngươi mang theo đám học đồ tới vương hồ đây đệ vào thạch l ô i xuất hiện ở đây lưu vân cẩm rất là kinh ngạc hỏi Chuyện bạc thạch i đấu tiểu cũng không là lúc nào cũng có, không nào thành tiểu bản h là ta t vũ vương quán quán quá muốn muốn đương nhiên thân đến Đến cùng chủ đích cho c thử. hổ xem một chỗ tới, nhưng mà hắn không muốn tới, ta lỗi vừa cười vừa nói nga nghe thạch lỗi nói lưu vân cẩm cũng không hỏi tới nữa mà là đưa ánh mắt nhìn về phía thạch lỗi sau lưng mấy học đồ thạch lỗi à võ quán c á c ngươi mấy cái này học đồ rất không sai à từng cái khí mạch trầm sâu ánh mắt sáng ngời ngươi không ít trên người bọn hắn tốn tâm tư à? làm sao có thể thạch lỗi cười phủ nhận bọn hắn tu luyện thiên phú coi như không tệ nhưng mà ta cũng chỉ là hơi chỉ điểm một chút cũng không có hoa tâm tư gì bồi dưỡng lần này dẫn bọn hắn đến liền là muốn cho bọn hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trên phơi bẩy một ít chính mình xem như cho chúng ta võ quán làm một chút tuyên truyền à? ngươi tiểu t ử này miệng bên trong không có một câu lời nói thật lưu vân cẩm cười dùng ngón tay chỉ thạch lỗi ta cũng không tin ngươi không muốn để cho bọn hắn đang tuyển chọn thi đấu bên trên cầm tốt thứ tự trở về ta là nghĩ à bất quá cũng phải nhìn bọn hắn lâm tràng phát huy à nếu như bọn hắn phát huy không tốt hoặc là gặp được cái gì bọn hắn còn đối thủ lợi hại lấy không được tên hay lần ta cũng không có cách ta thạch lôi buông tay nhún nhún vai nói ra điều này cũng đúng lưu vân cẩm tán đồng gật gật đầu tiền bối ngài hôm nay mang đến mấy cái này học đ ồ cũng rất tốt ta lần này tiền bối ngài có hay không định ra cái mục tiêu gì à nói thí dụ như tuyển bạt thi đấu hạng nhất loại hình thạch lỗi quét mắt một vòng lưu vân cẩm đứng phía sau mấy học đồ vừa cười vừa nói đệ nhất ta chưa bao giờ từng nghĩ mấy người bọn hắn tu luyện thiên phú là không tệ bất quá cùng ngươi mang đến mấy học đồ so sánh lại không được đến ta là muốn cho bọn hắn tranh thủ tiến vào mười vị trí đầu nhưng mà hiện tại xem ra cái mục tiêu này không dễ dàng đạt được à lưu vân cẩm cười khổ lắc đầu bất quá tiểu tử ngươi cũng không cần quá đ ắ c ý lần chọn lựa này thi đấu bên trên thế nhưng là toát ra mấy tu vi rất cao thiên tài võ giả đây ngươi mang đến mấy cái này học đ ồ nghĩ muốn lấy được một cái tên hay lần cũng không dễ dàng t i ê n bối ngài tin tức thật linh thông nhanh cùng ta nói một chút mấy cái này thiên tài võ giả tình huống cụ thể thạch l ô i cười truy vấn kim ưng vũ quán gần nhất xuất hiện hai cái rất lợi hại học đồ tu vi đều đạt được ngưng huyết cảnh mà lại am hiểu mấy môn võ kỹ một đoạn thời gian trước đánh bại không ít cùng tuổi võ giả còn có thanh giao vũ quán phân quán cũng chính là trước đó thanh tùng vũ quán cũng đột nhiên toát ra hai cái rất lợi hại học đồ đoạn thời gian trước cùng kim ưng vũ q u á n cái kia hai cái học đồ luận bàn mấy trận kết quả chưa phân thắng bại ta nghe nói bọn hắn đều đã báo danh tham gia tuyển b ạ n thi đấu mặt khác thập nhất khu đoạn thời gian trước đột nhiên đến không ít tán tu có mấy cái tuổi còn trẻ tu vi lại không yếu tán tu cũng báo danh tham gia tuyển b ạ n thi đấu ta nói tiểu tử ngươi cũng quá không quan tâm ngoại giới sự tình nếu như thoáng lưu ý làm sao có thể không biết những tin tức này lưu vân cẩm đem bàn tay mình nắm tình huống nói đơn giản một chút chương bốn mươi tám xuống ngang chân ta mỗi ngày là b ệ bộn nhiều việc làm sao có thời giờ chú ý những chuyện nhỏ nhặt này thạch lôi không thèm để ý chút nào nói ra mấy tháng này hắn ban ngày vội vàng đối với đ ú n g mấy học đồ tiến hành đặc hấn ban đêm lại vội vàng tu luyện ngẫu nhiên có chút thời gian ở không cũng bị dùng để xử lý võ quán sự vụ mặc dù có thể nhìn thấy vương hồ nhưng lại không có thời gian nghe vương hổ kể một ít d â u r ì a sự tình tự nhiên cũng không biết mấy tháng này bên ngoài phong vân biến ảo bất quá cho dù là biết những tin tức này hắn cũng sẽ không để ở trong lòng bởi vì hắn tin tưởng đi qua chính mình đặc huấn những học đồ này là số một tiểu t ử ngươi a thật là một cái v õ s xi tu luyện cái gì đều không để ý tới lưu vân cầm lắc đầu cảm thán nói ha ha thạch lỗi mỉm cười không có một chút nghĩ giải thích rõ ràng ý tứ thạch lỗi tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ diện thạch lỗi phía sau ngươi mấy cái này học đồ rất không sai sao thạch lỗi gặp ngươi một mặt thực sự là rất khó khăn thạch lỗi ta cho là ngươi sẽ một mực bế quan tiềm tu liền lần chọn lựa này thi đấu cũng sẽ không lộ diện đây ngưu đính thiên mấy người cũng mang theo dự thi đám học đồ đi tới cười hướng thạch lỗi chào hỏi gặp qua các vị tiền bối thạch lỗi cười ôm quyền hành lễ bế quan tiềm tu vô cùng buồn khẽ thời gian lâu dài cũng sẽ để cho ta cảm thấy bực bội vừa lúc t h ử a cơ hội này đi ra thư giãn một tí tâm tình tốt tu luyện tài càng có hiệu s u ấ t s a o là nên đi ra v ư ơ n g lỏng một chút có thời gian nói đi ta cái kia đi vài vòng thuận tiện chỉ điểm một chút ta nơi đó học đồ ngữ đính thiên vừa cười vừa nói đúng a đúng a thạch lôi tiểu tử ngươi một lần đều chưa từng đi ta nơi đó có chút quá phận a trần nam sơn vừa cười vừa nói còn lại mấy quán chủ cũng nhao nhao khiển trách thạch lôi trốn ở võ quán bên trong không ra hành vi có chút quá phận yêu cầu thạch lỗi có thời gian nhất định phải đi bọn hắn võ quán xem xét xung quanh chỉ điểm một chút võ quán bên trong đám học đồ có thời gian nhất định quá khứ có thời gian nhất định quá khứ thạch lỗi cười liên tục xin khoan dung thạch lỗi lần này thập nhất khu tuyển bạt thi đấu thế nhưng là thiên tài tụ tập a theo ta được biết có không ít ngưng huyết cảnh thiên tài võ giả đã báo danh thăm ra kim ưng vũ quán quán chủ quách kim bưu cảng là tuyên bố muốn đem võ quán các ngươi học đầu ngăn tại tam thập nhị cường bên ngoài võ quán các ngươi dự thi học đồ tu vi thế nào a có lòng tin hay không đánh bại kim ưng vũ quán dự thi học đồ a trần nam sơn nhìn một chút đứng tại thạch lôi sau lưng khương sơn mấy người trầm giọng nói ra hắn mang đến mấy dự thi học đồ đại bộ phận đều là thối thể cảnh đỉnh phong tu vi chỉ có một cái là ngưng huyết cảnh tu vi lần này mang lấy bọn hắn tham gia tuyển bạt thi đấu căn bản không hề chỉ nhìn bọn họ cầm tới quá tốt thứ tự chỉ là muốn để bọn hắn khoáng đạt một chút tầm mắt t a kim ưng vũ quán đã không phải là thập nhất khu mạnh nhất võ quán chúng ta b à n thạch vũ quán mới là thập nhất khu mạnh nhất võ quán ta mang đến mấy cái này học đồ tu vì coi như chịu đựng bất quá tùy tiện sách ra một cái đến cũng có thể đem kim ưng vũ quán học đồ đánh cho hoa rơi nước chảy các ngươi nói có phải không a thạch lôi quay đầu hướng sau lưng khương sơn mấy người hỏi q u á n chủ nói đến quá đúng kim ưng vũ quán học đồ tại trước mặt chúng ta liền là một đám gà đất cho sành nhẹ nhàng đụng một cái liền nát q u á n chủ thạch a có t ể một tâm, Kim cam đem thật ta cái cái. chủ, được học chúng cho nước c đánh Quán quán đánh hai cái. Quán chủ, ngài rơi đồ, đoan yên nếu ưng bọn hắn đánh cho hoa h quả gặp vũ lỗi cùng trần nam sơn đối thoại khương sơn mấy người nghe được nhất thanh nhị sở đối với đúng kim ưng vũ quán phách lối tuyên ngôn đã sớm lòng đ ầ y căm phẫn lúc này nghe được thạch lỗi tra hỏi nhao nhao tỏ thái độ phải thật tốt dọn dẹp một chút kim ưng vũ quán dự thi học đồ nói khoác mà không biết ngượng chẳng biết lúc nào kim ưng vũ quán quán chủ quách kim biu ê xuất hiện tại thạch l ố i mấy người sau lưng nghe được thạch l ố i cùng võ quán đám học đồ phách lối lời nói sau sắc mặt tâm trầm lạnh giọng nói ra quách kim biu ê sau lưng mấy dự thi học đồ càng là hai mắt t ó é lửa căm tức nhìn khương sơn mấy người hận không thể lập tức nhường khương sơn người biết bọn hắn lợi hại thế nào ngươi cái này cái bại tướng dưới tay trong lòng khâm phục nếu không chúng ta lại đánh cược một trận hoặc là nhường đám học đồ đang tuyển chọn lúc trước trước luận bàn một chút thua lập tức rút lui tuyển bạt thi đấu xéo đi thạch lỗi t ử tu di chỉ hoàng trung tướng đầu vương truy lấy ra chỉ quách kim biu lạnh giọng nói ra h ừ mặc dù rất muốn cho thạch lỗi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy nhưng là trước kia cùng thạch lỗi đánh một trận lúc quách kim biu thi triển bí thuật nhiên huyết thiêu đốt quá nhiều tinh huyết lại bị thạch lỗi đánh thành trọng thương hiện tại mặc dù thương thế đã cơ hồ khỏi hẳn nhưng mà tu vi nhưng không có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nếu như bây giờ thật đánh nhau quách kim b i ê u đồng thời không có năm chắc có khả năng đánh bại thạch lỗi cho nên mặc dù bị thạch lỗi không khách khí dùng đầu vông truy chỉ, nhưng mà quách kim b i ê u cũng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng cố nén l ử a giận trong lòng mang theo đám học đồ rời đi thạch lỗi vẫn là n g ư ờ i lợi hại chúng ta cũng không dám chỉ quách kim b i ê u nói như vậy nhìn thấy quách kim b i ê u đi xa lưu vân c ẩ m rất là hâm mộ nói ra quách kim b i ê u mặc dù là thạch lỗi bại tướng dưới tay nhưng mà nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đắc tội bất quá là cái miệng cọc gan thỏ ra hỏa a trước đó cùng hắn đánh cược lúc hắn thi triển bí thuật nhiên huyết thiêu đốt quá nhiều tinh huyết đã làm bị thương căn bản đợi này hắn tu vi cũng cứ như vậy hiện tại hắn liền mưu tiền bối đều đánh không lại nếu như tiền bối các ngươi chuẩn bị đầy đủ một chút hắn liền các ngươi đều đánh không lại thế này người ta làm sao lại sợ hãi thạch lỗi vừa cười vừa nói lưu vân cẩm mấy người nhìn không ra quách kim bưu nội tình không có nghĩa là hắn nhìn không ra hắn còn không phải là người khác đánh má trái còn muốn đem má phải đụng lên đi tiện ra quách kim bưu nhiều lần tìm hắn để gây sự hắn đương nhiên cũng sẽ nắm lấy cơ hội cho quách kim bưu xuống ngang chân n g ư ờ i nói là thật nghe thạch lôi nói lý vân gấm mắt người lập tức liền sáng bọn họ đều là quách kim bưu bại tướng dưới tay nếu như thạch lôi nói là thật như vậy bọn hắn có rất lớn cơ hội có khả năng báo thủ rửa hận nếu như có thể đem quách kim bưu đánh một trận nhường trong lòng chấp n i ệ m tiêu tán một chút có lẽ suy nghĩ thông suốt sau bọn hắn đột phá tu vi bình cảnh tỷ lệ còn có thể để cao từng kia lại nghĩ một chút biện pháp trở thành khai khiếu cảnh võ giả cũng không phải là không được đương nhiên là thật thạch l ô i cười gật gật đầu hắn tu vi còn không có khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nếu như muốn tìm hắn để gây sự còn mời các vị tiền bối sớm làm không phải chờ thương thế hắn khỏi hẳn khẳng định sẽ sinh ra không ít khó khăn chắc trở cảm ơn ngươi nhắc nhở tuyển bạt thi đấu kết thúc chúng ta mấy lao g i ả này liền đi tìm hắn tốt tốt trao đổi một chút tình cảm lưu vân cẩm cười tủm tìm nói ra quách kim biu cũng không biết cũng bởi vì hắn một sai lầm quyết định cho mình đưa tới nhiều đại phiền thoái chương bốn mươi chín đánh cược đi qua một cái đơn giản khai mạc nghi thức tuyết phong tinh thập nhất khu thiên tài tuyển bạc thi đấu chính thức bắt đầu ba trăm hai mươi cái dự thi võ giả tại vũ đấu chàng nhân viên công tác chỉ dẫn xuống nhận lấy thuộc về mình dãy số bài sau đó bị ngẫu nhiên chia mười sáu cái tiểu tổ mỗi một tiểu tổ đều sẽ dùng lôi đài đại loạn đấu cách thức tiến hành vòng thứ nhất đào thải kiên trì đến cuối cùng bốn cái dự thi võ giả đem thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường t ư cách khương sơn mấy người vô cùng may mắn không có bị phân tại cùng một cái tiểu tổ không cần lo lắng tại tam thập nhị cường trước đó liền cùng môn tương t à n bất quá tại lôi đài đại loạn đấu bên trong bọn hắn cũng chỉ có thể một mình p h â n khởi chiến đấu nếu như bị người nhằm vào rất có thể sớm bị đào thải thạch l ỗ i ngươi mang đến mấy tên tiểu tử kia tu v i thế nào a sẽ không ở một vòng này lôi đài đại loạn đấu bên trong liền bị đào thải a ngưu đ í n h thiên cười hỏi bọn hắn thế nhưng là bị ta đặc hơn quá tu h vi so với các ngươi mang đến những cái kia học đồ mạnh hơn nhiều ta dám khẳng định các ngươi mang đến những cái kia học đồ tất cả đều bị đào thải ta mang đến mấy cái này học đồ cũng sẽ không bị đào thải thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra không tin nói chúng ta có thể đánh cược đánh cược như thế nào tiền đánh cược là cái gì không chỉ là ngưu đ í n h thiên mã đảo mấy người cũng đến hào hứng bọn hắn thừa nhận chính mình đánh không lại thạch lôi nhưng mà nếu như đánh cược có thể thắng thạch lôi bọn hắn tâm tình cũng sẽ trở nên vô cùng vui vẻ về sau tại thạch lôi trước mặt cũng có chế rêu tư bản chúng ta mặc dù đánh không lại ngươi nhưng mà đánh cược ngươi thua cho chúng ta vừa nghĩ tới thạch lôi nghe câu nói này trên mặt đủ mọi màu sắc hối hận bộ dáng bọn hắn liền càng vui vẻ hơn kích động liền cược ta mang đến mấy cái này học đồ tại lôi đài đại loạn đấu bên trong có thể hay không kiên trì đến cuối cùng nếu như có một người bị đào thải đều coi như ta thua nếu như bọn hắn đều kiên trì đến cuối cùng liền coi như các ngươi thua thạch lỗi vừa cười vừa nói đến nỗi tiền đặt cược liền dùng trung phẩm nguyên thạch a tỷ lệ đặt cược một x、so、một đến nỗi số lượng các ngươi nói tính chỉ cần không quá mức phận ta đều đáp ứng có thể ngưu đính thiên cái thứ nhất mở miệng nói chuyện gật đầu đồng ý tham gia cái này đánh cược ta cược năm mươi mai trung phẩm nguyên thạch nếu như ta thua cái này năm mươi mai trung phẩm nguyên thạch liền là ngươi thêm ta một suất ta cũng ra năm mươi mai trung phẩm nguyên thạch cược n g ư ờ i thua mã đảo cũng tham gia náo nhiệt thêm ta một suất ta ra một trăm mai trung phẩm nguyên thạch ta không tin ngươi mang đến mấy cái này học đồ đều có thể kiên trì đến cuối cùng trần nam sơn trầm giọng nói ra còn lại mấy võ quán quán chủ cũng nhao nhao mở miệng áp mấy chục mai trung phẩm nguyên thạch đổ thạch trồng chất thất bại lưu tiền bối ngài không tham gia náo nhiệt nhìn thấy lưu vân cẩm một mực không có mở miệng nói chuyện thạch lỗi cười hỏi không không Các người chơi a ta liền không gom góp cái này náo nhiệt lưu vân cẩm liên tục khoát tay biểu thị chính mình không tham gia cái này đánh cược cái kia coi như thạch lỗi cũng không bắt buộc lao lưu ngươi thật là ngốc không trung phẩm nguyên thạch cũng không biết hướng trong túi c ủ a lao ngưu đ í n h thiên ha ha cười lớn nói hàn thấy thạch lỗi tất thua không thể nghi ngờ cũng không biết là ai ngốc lưu vân cẩm đối với đúng ngưu đ í n h thiên trợn mắt chừng một cái nếu như thạch lỗi tiểu tử này không có hoàn toàn chắc chắn hắn có thể cùng các ngươi cược ách nghe lưu vân cầm nói ngưu đính tiên mắt t r ợ n tròn còn lại tham gia đánh cược cũng mắt t r ợ n tròn bọn hắn chỉ lo làm chiếm tiện nghi lại quên có đôi khi tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm nghi chiếm tiện nghi thường thường đều ăn thiệt thòi mà lại đều là thiệt thòi lớn thạch lỗi nếu không cái này đánh cược coi như a ngưu đính tiên ngượng ngùng nói ra đúng a đúng a ta không cá cược những người khác cũng muốn rút lui đánh cược lưu tiền bối ngài không muốn không mấy chục mai trung phẩm nguyên thạch cũng đừng không cho tất cả mọi người không vớt được chỗ tốt ta thạch lỗi có chút bất mãn nhìn lưu vân cẩm một chút nếu là đánh cược đương nhiên là có thua phong hiểm ta cũng không thể cam đoan ta chắc thắng bất quá là thắng tỷ lệ lớn hơn một chút ta bất quá bây giờ đánh cược còn không có chính thức thành lập có người nào muốn rút lui đánh cược hiện tại liền có thể dùng rút lui bất quá chờ một lát nhìn thấy những người khác thắng những cái kia rút lui cũng đừng hối hận à, đây cũng không phải là ta bức bách các ngươi rút lui nghe thạch lôi nói tham gia đánh cược người lại do dự thạch lôi cùng lưu vân cẩm nói đều có lý thạch lôi mang đến mấy cái này học đồ mặc dù nhìn qua tu vi cũng không tệ nhưng mà tại lôi đài đại loạn đấu bên trong không phải nói tu vi cao liền có thể kiên trì đến cuối cùng nếu như bị những người khác liên thủ n h ầ m vào tu vi lại cao hơn cũng sẽ bị đào thải lôi đài đại loạn đấu bên trong tu vi chỉ là một mặt quan trọng hơn là v ậ n khí ai vận khí tốt ai tài càng có cơ hội kiên trì đến cuối cùng bọn hắn không tin thạch lỗi mang đến mấy cái này học đồ vận khí đều là tốt như vậy đều có thể kiên trì đến cuối cùng ta rút lui một cái tham gia đánh cược võ quán quán chủ kinh lịch một phen tâm lý đấu tranh sau làm ra quyết định ta cũng rút lui một cái khác tham gia đánh cược võ quán quán chủ cũng lựa chọn rút lui ta tiếp tục cược không phải liền là mấy chục mai trung phẩm nguyên thạch sao ta thua được ta cũng không tin vận khí ta kém như vậy ngưu đính thiên trầm giọng nói ra ta cũng không rời khỏi trần nam sơn trầm giọng nói ra lão ngưu nói đúng điểm ấy trung phẩm nguyên thạch ta còn thua được ta cũng không rời khỏi mã đảo cũng trầm giọng nói ra hắn cũng không muốn nhường ngưu đính thiên nhìn chính mình trò cười cuối cùng rút lui đánh cược chỉ có ba cái những người khác lựa chọn tiếp tục cùng thạch lỗi cực đã tất cả mọi người làm quyết định vậy ta tuyên bố đánh cược chính thức thành lập nếu như ta thua ta sẽ xuất ra ngang nhau trung phẩm nguyên thạch đ ổ i cho các vị nếu như các ngươi thua các ngươi lấy ra trung phẩm nguyên thạch liền đều là ta thạch lôi trong mắt lướt qua vẻ đắc ý vừa cười vừa nói vũ đấu tràng lôi đài diện tích có hạn không thể chứa nạp tất cả dự thi võ giả đồng thời tiến hành lôi đài đại loạn đấu chỉ có thể một tổ một tổ theo thứ tự tiến hành khương sơn bị phân tại tổ thứ nhất sẽ cái thứ nhất lên đài tiến hành lôi đài đại loạn đấu thạch lôi võ quán các ngươi cái này học đ ồ kêu cái gì a hán vận khí cũng không tốt như vậy a ngươi nhìn mấy cái kia võ giả không phải kim ưng vũ quán học đồ liền là thanh giao vũ quán phân quán học đồ xem bọn hắn dạng dĩ nhiên để mắt tới võ quán các ngươi cái này học đồ ngươi còn dám cam đoan hắn sẽ không bị đào thải sao ngưu đính thiên lấy tay chỉ một cái lôi đài cười đối với đúng thạch l ô i nói ra hắn gọi khương sơn là lần này dự thi tám cái học đồ bên trong lớn tuổi nhất bất quá đơn thuần tu vi hắn nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng trước bốn kim ưng vũ quán cùng thanh giao vũ quán phân quán học đồ mặc dù số lượng nhiều nhưng mà tu vi lại chỉ là thối thể cảnh đ ỉ n h phong căn bản đối với hắn không tạo được quá đại uy hiếp một vòng này lôi đài đại loạn đấu khương sơn nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng liếc nhìn một chút trên lôi đài dự thi võ giả thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra nếu như các ngươi không tin cái kia hãy mở mắt to ra mà xem cẩn thận nhìn một cái a truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi toàn bộ đào thải trên lôi đài khương sơn nhưng không biết hắn đã trở thành một ít người đánh cược đối tượng bị phân đến tổ thứ nhất tiến hành lôi đài đại loạn đấu sau khương sơn liền bắt đầu bí mật quan sát chính mình sắp đứng trước đối thủ cạnh tranh đi qua quan sát khương sơn đem trên lôi đài mười chín cái đối thủ cạnh tranh chia ba loại loại thứ nhất đối với mình lòng tin mười phần căn bản không có đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh loại thứ hai đánh xì dầu cảm thấy mình may mắn có khả năng kiên trì đến cuối cùng loại thứ ba đối với hắn không có hảo ý loại người thứ nhất ít nhất chỉ có ba cái riêng phần mình chiếm cứ lôi đài một góc tản ra người sống chớ gần khí tức loại người thứ hai nhiều nhất khoảng chừng mười cái lẫn nhau ở giữa duy trì không xa không khoảng cách gần đề phòng lẫn nhau lấy loại người thứ ba chỉ có sáu cái ẩn ẩn chia hai cái đoàn đội khương sơn không biết bọn hắn tên gọi là gì nhưng mà từ trên người bọn họ quần áo có thể nhận ra bọn hắn là thanh giao vũ quán phân quán học đồ cùng kim ưng vũ quán học đồ nhận ra những người này thân phận sau khương sơn cũng biết những người này vì sao lại đối với hắn không có hảo ý hắn tại bàn thạch vũ quán bái sư thời gian tu luyện cũng không ngắn rất rõ ràng thạch lôi đảm nhiệm bản thạch vũ quán quán chủ sau công tích vĩ đại thanh giao vũ quán phân quán học đồ cùng kim ưng vũ quán học đồ nhìn thấy hắn sau muốn tìm hắn để gây sự hắn tuyệt không ngoài ý muốn nếu như không có đi qua thạch lôi đặc hấn biết mình rất có thể bị s a u cái thậm chí nhiều hơn đối thủ vây công khương sơn nói không chừng sẽ chủ động nhận thua nhưng mà đi qua thạch l ô i đặc hấn sau khương sơn biết mình rất có thể bị vây công sau không những không có e ngại trái lại có chút kích động q u á n chủ thạch lôi tu vi thâm bất khả chắc tám cái đặc hấn học đổ bên trong hắn tu vi cũng so ra kém triệu đ à n cùng v ư ơ n g d à i mặc dù biết chính mình tu vi đi qua đặc hấn sau tăng lên rất nhiều nhưng mà hắn tu vi đến tột cùng tăng lên bao nhiêu hắn lại không có một cái nào rõ ràng nhận biết lần này hắn vừa lúc mượn nhờ mấy cái này đối với hắn không có hảo ý người nghiệm chứng một chút hắn tu vi đạt được cái dạng gì tiêu chuẩn đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì giải quyết mấy cái này đối với mình không có hảo ý đối thủ cạnh tranh đây v ụ đấu t r ẳ n g nhân viên công tác đã tuyên bố trận đầu lôi đài đại loạn đấu bắt đầu vũ đấu tràng nhân viên công tác lời còn chưa dứt thanh giao vũ quán phân quán học đồ cùng kim ưng vũ quán học đồ liền không hẹn mà cùng phóng tới khương sơn không nói hai lời trực tiếp thi triển s á t chiêu chuẩn bị dùng thời gian ngắn nhất đem khương sơn đào thải nhị long đoạt châu hắc h ổ đào tâm bạch hạc triển xí thiết xá trưởng xuyên tâm thối bạch hồng quán nhật đến được tốt đối mặt sáu cái dự thi võ giả s á t chiêu không có trốn tránh không gian giang sơn hét lớn một tiếng không nhìn những võ giả khác không chút do dự phóng tới kim ưng vũ quán một cái học đồ bí thuật mang mưu chi lực bí thuật khinh thân bí thuật thạch phu toái ngọc quyền ba đại bí thuật đồng thời thi triển nhường khương sơn tốc độ tăng lên một đoạn dùng chỉ trong gang tấp tránh thoát hai đem vũ khí công kích trong chớp mắt liền vọt tới chọn tốt mục tiêu trước người ỉ vào tăng lên gấp ba phòng ngự khương sơn chọi cứng mấy người còn lại công kích sau đó toàn lực đấm ra một quyền hung hăng đập bể tại mục tiêu trên ngực khương sơn lực lượng liền không yếu bí thuật mang mưu chi lực càng làm cho hắn lực lượng lật gấp hai toàn lực a n h ra một quyền cho dù là ngưng nguyên cảnh võ giả cũng không dám xem thường mặc dù mặc trên người lực phòng ngự không sai giáp ra nhưng mà khương sơn toàn lực a n h ra một quyền lực lượng thật sự là quá lớn giáp ra cũng chỉ suy yếu ba phần sức mạnh còn thừa bảy thành lực lượng đều bị cái này không may kim ưng vũ quán học đồ tiếp nhận đông nắm đấm cùng giáp ra va chạm phát ra một tiếng văng trầm bị khương sơn đánh trúng kim ưng vũ quán học đồ liền không bị khống chế hai chân cách mặt đất hướng về sau bay đi、Phúc. còn chưa rơi xuống đất cái này không may kim ưng vũ quán học đồ liền bắt đầu phun máu phè phè mất đi đối với ngoại giới cảm giác ẩm không may kim ưng vũ quán học đ ồ rốt cục rơi xuống đất lan trên mặt đất vài vòng sau trực tiếp rớt xuống dưới lôi đài thành là thứ nhất cái bị đào thải dự thi võ giả khương sơn đột nhiên bộc phát không những hù đến trên lôi đài còn thừa những cái kia dự thi võ giả cũng h g ủ đến bên ngoài sân người xem thật l à lợi hại thật đáng sợ thật lớn khí lực không nhận ra khương sơn khán giả nhao nhao phát ra kinh ngạc cảm thán bọn hắn không nghĩ tới lôi đài đại loạn đấu vừa mới bắt đầu liền xuất hiện như thế đặc sắc một màn đây là nhi tử ta đây là nhi tử ta tại trên khán đài khương sơn phụ mẫu nhìn thấy nhi tử một quyền đem một cái đối thủ đào thải kích động đối với chung quanh người xem l à to quét kim bưu nhìn thấy khương sơn một quyền đem võ quán học đồ đánh ra lôi đài sắc m ặ tâm trầm đáng sợ thạch lỗi thương lượng với ngươi một sự kiện thôi cái này khương sơn có thể hay không để cho, cho chúng o c h ta mang như vũ quán ta có thể cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất ngươi muốn bao nhiêu trung phẩm nguyên thạch cứ việc nói chỉ cần ta có thể cầm ra được tuyệt không hai lời ngưu đính thiên nhỏ giọng đ ố i với đúng thạch lỗi nói ra khương sơn biểu hiện nhường ngưu đính thiên rất là tâm động muốn đem khương sơn thu làm môn h ạ không có khả năng bao nhiêu trung phẩm nguyên thạch cũng không được thạch lỗi không chút do dự cự tuyệt ngưu đính thiên hắn tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy bồi dưỡng khương sơn làm sao có thể tùy tiện bị ngưu đính thiên muốn đi cái kia còn lại mấy học đồ đây ngưu đính thiên chưa từ bỏ ý định hỏi cũng không được thạch lỗi lần nữa cự tuyệt ngưu đính thiên thật nhỏ mọn ngưu đính thiên nhỏ giọng lầm bầm vài câu thạch lỗi ta nhớ được ngươi đã nói khương sơn cũng không phải là ngươi mang đến cái này tám cái học đồ bên trong mạnh nhất khương sơn đều mạnh như vậy cái kia mạnh nhất sẽ mạnh bao nhiêu lưu vân cẩm hiếu kỳ hỏi phu cận mã đào mấy người cũng b ì n h t hai bọn hắn cũng rất tò mò thạch lỗi sẽ nói thế nào dù sao so khương sơn mạnh hơn liền là thạch lỗi cố tình thần bí cười nói hắn mới sẽ không nói khương sơn có thể có mạnh như vậy là bởi vì đồng thời thi triển mấy loại bí thuật đây bất quá hắn cũng không nói sai nếu như đều thi triển bí thuật triệu đan cùng vương giai tuyệt đối so với khương sơn mạnh hơn còn lại mấy học đồ cũng sẽ không so khương sơn yếu bao nhiêu nghe thạch lỗi nói lưu vân cẩm mấy người liền càng hiếu kỳ trên lôi đài khương sơn đối với mình vừa rồi một quyền lớn bao nhiêu uy lực sớm đã co đoán trước cho nên sẽ giải quyết một cái đối thủ cạnh tranh sau không chút do dự lại là toàn lực đấm ra một quyền bí thuật duy trì thời gian có hạn hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh tận khả năng nhiều đào thải mấy dự thi võ giả không phải chờ bí thuật sau khi kết thúc hắn sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu kỳ nếu như bị đ ố i với đ ú n g tay nắm lấy hắn rất có thể sẽ bị đào thải、Đông. lại là một cái kim ưng vũ quán học đồ bị đánh làm hai chân cách mặt đất hướng về sau bay đi người còn chưa rơi xuống đất liền chết ngất quẳng xuống đất sau càng là phun máu phẹ phè trở thành cái thứ hai bị đào thải dự thi võ giả đấm ra một quyền sau khương sơn căn bản không có nhìn đối thủ mình thế nào trực tiếp đổi một mục tiêu lại là đấm ra một quyền một quyền một quyền lại một quyền toàn lực buộc phát khương sơn liên tục mấy quyền oanh ra nhẹ nhóm đem thanh giao vũ quán phân quán học đồ cùng kim ưng vũ quán học đồ toàn bộ đào thải ra khỏi cục chương năm mươi mốt tư cách hoa nga thật là lợi hại thiếu niên hắn là cái nào võ quán học đồ hắn là ai có bạn gái hay không không hề nghi ngờ hắn là tuyển bạn thi đấu bên trên một con ngựa ô trên khán đài nhìn thấy khương sơn cường thế như vậy đem từng cái đối thủ cạnh tranh đào thải khán giả đều lớn hơn âm thanh hoan hô lên một chút hoài xuân thiếu nữ thậm chí sinh ra muốn làm khương sơn bạn gái ý nghĩ bất quá thanh giao vũ quán quán chủ phùng viễn sơn cùng kim ưng vũ quán quán chủ quách kim biêu tâm tình cũng không phải là tốt như vậy sắc mặt càng là âm t r ầ m đáng sợ trận đầu lôi đài đại loạn đấu bên trong xuất hiện mấy học đồ mặc dù tại võ quán dự thi học đồ bên trong tu vi không phải mạnh nhất nhưng cũng bài danh hàng đầu coi là những học đồ này liên thủ có thể đem bản thạch vũ quán khương sơn đào thải cũng coi như ra một ngụm trong lòng ác khí không nghĩ tới không những không có đem khương sơn đào thải trái lại bị khương sơn một quyền một cái đánh cho rút lui tuyển bạt thi đấu thành phụ trợ khương sơn vũ dũng đ ố i cảnh tấm nhìn thấy khương sơn như thế vũ dũng ngưu đính thiên muốn đem khương sơn thu làm môn hạ tâm càng h ứ n g hực bất quá hắn cũng biết thạch lỗi sẽ không dễ dàng thả người chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể đem khương sơn thu nhập môn hạ của chính mình khu nghỉ ngơi vương g a i mấy người cũng nhìn thấy khương sơn trên lôi đ à i anh dũng biểu hiện tại vì khương sơn cảm thấy cao hứng rất nhiều trong lòng cũng thêm ra một tia cảm giác cấp bách khương sơn trên lôi đài biểu hiện xuất sắc như vậy bọn hắn trên lôi đài biểu hiện cũng không thể kém quá nhiều thậm chí muốn so khương sơn biểu hiện xuất sắc hơn mới được còn lại dự thi võ giả liền không có vương giai mấy người hảo tâm tình mặc dù tạm thời không cần đối mặt khương sơn người này nhưng mà bọn hắn thế nhưng là biết cùng khương sơn đồng dạng đến từ bàn thạch vũ quán dự thi võ giả còn có bảy cái có thể cùng khương sơn cùng một chỗ tham gia tuyển bản thi đấu cái này bảy cái dự thi võ giả tu vi dù cho so khương sơn yếu cũng yếu không đi nơi nào không cùng vương giai bọn hắn phân tại một tổ còn tốt điểm không biết mình có thể hay không tại lôi đài đại loạn đấu bên trong kiên trì đến cuối cùng đây lo lắng những thứ này không còn hình bóng sự t ì n h có chút dư thừa cùng vương giai bọn hắn phân tại một tổ thì là bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể tại lôi đài đại loạn đấu bên trong kiên trì đến cuối cùng thậm chí bắt đầu âm thầm kéo bẹ kéo cánh chuẩn bị tại lôi đài đại loạn đấu bước nhỏ đem vương giai bọn hắn đào thải ra khỏi c ụ cùng vương giai bọn hắn phân tại một tổ lại số thanh giao vũ quán phân quán học đồ cùng kim ưng vũ quán học đồ buồn bực nhất mặc dù bọn hắn còn không có trèo lên lên lôi đài nhưng mà bọn hắn đã tiên đoán được chính mình rất có thể sẽ bị đào thải bất quá cũng không phải tất cả dự thi võ giả đều sợ hai gặp được vương giai bọn hắn cũng có một chút đối với mình tu vi lòng tin mười phần hận không thể lập tức cùng vương giai bọn hắn thậm chí là khương sơn đánh nhau một trận nhìn xem rốt cục ai lợi hại hơn trên lôi đài khương sơn nhưng không biết những thứ này hiện tại hắn chỉ muốn tại bí pháp kết thúc trước đó tận khả năng nhiều đảo thải rơi mấy đối thủ cạnh tranh cam đoan mình có thể tiếp tục tham gia tuyển bạt thi đấu thiếp ta một quyền qua hồng chọn m ế m bót khương sơn cũng không có tìm đứng tại góc lôi đài ba cái dự thi võ giả p h i ề n phức mà là trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay trên lôi đài cái kia mười cái vẫn còn hôn chiến dự thi võ giả trên người mấy bước vọt tới những thứ này dự thi võ giả trước mặt cũng mặc kệ trước mặt là ai trực tiếp đấm ra một quyền đông một cái dự thi võ giả không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị đánh ra lôi đài đông lại là một cái dự thi võ giả bị đánh ra lôi đài thảm tao đào thải cùng hắn liều một cái dự thi võ giả nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đoàn đao bổ về phía khương sơn đầu một cái nghiêng người khương sơn tránh thoát bổ tới đoàn đao thuận thế lại là đấm ra một quyền đông bóng người bay ngược mà ra trực tiếp ném tới dưới lôi đài mất đi tuyển b ạ t thi đấu tư cách một quyền lại một quyền k h ư ơ nhìn g Sơn dưới nắm tay căn bản dưới tay k thấy trên lôi đài chỉ còn lại bốn cái dự thi võ giả khương sơn âm thầm vung lòng một hơi chủ động kết thúc ba đại bí thuật ngụm lớn thở hồn hẹn cố gắng khôi phục tiêu hao hầu như không còn thể lực người có tư cách trở thành đối thủ của ta vì tôn trọng người ta cầm đến ra toàn bộ thực lực đánh với ngươi một trận một mực không có xuất thủ một cái dự thi võ giả đột nhiên mở miệng nói ra hèn hạ thiểu nhân mặt khác hai cái dự thi võ giả rất là khinh thường ói một hớp nước miếng lạnh giọng khinh bị nói ta nói các ngươi có phải hay không quên lôi đài đại loạn đấu chỉ còn lại có chúng ta bốn người chúng ta tạm thời không đánh được khương sơn xoa một chút chán bên trên mồ hôi vừa cười vừa nói lần này đến p h i ê n ba cái dự thi võ giả mắt trợn tròn ta tuyên bố trận đầu lôi đài đại loạn đấu kết thúc thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách là b ả n thạch vũ quán khương sơn tán tu trần mặc tán tu triệu bằng tán tu tôn đông để cho chúng ta chúc mừng bọn h ắ n vũ đấu tràng nhân viên công tác hợp thời xuất hiện tuyên bố trận đầu lôi đài đại loạn đấu kết quả đem khương sơn mấy người mời xuống lôi đài sau lại để cho tổ thứ hai dự thi võ giả trèo lên lên lôi đài tiến hành lôi đài đại loạn đấu quan chủ ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không trở lại thạch lỗi bên người khương sơn cười hỏi không sai không sai thạch lỗi gật gật đầu ngươi cũng rất mệt mỏi đến một bên nghỉ ngơi thật tốt ta là khương sơn gật gật đầu tìm một cái không vị ngồi xuống vừa rồi lôi đài đại loạn đấu hắn mặc dù ị vào ba đại bí thuật tại vô cùng trong thời gian ngắn liền đào thải rơi hơn mười đối thủ cạnh tranh nhưng lại cũng bởi vậy tiêu hao ba d ọ t chân quý tinh huyết nếu như không thể mau chóng đem tiêu hao hết tinh huyết bổ sung trở về thế tất sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy khương sơn có hứng thú hay không bái nhập môn hạ của ta chỉ cần ngươi trở thành đệ tử ta ngươi sẽ càng nhiều càng tốt hơn tài nguyên tu luyện thậm chí có cơ hội trở thành ma ngưu vũ quán quán chủ ngưu lính tiên tiến đến khương sơn bên người nhỏ giọng nói ra thạch l ô i không hé miệng hắn liền đem chủ ý đánh tới khương sơn trên người hắn không tin khương sơn cũng là đầu toàn cơ bắp k h ô nói g hứng thú. n xong khương sơn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện không tiếp tục để ý ngưu đính thiên ách ngưu đính thiên mắt trợn tròn hắn không nghĩ tới tại khương sơn nơi này cũng sẽ đụng phải cứng như vậy một cái cái đinh ha ha ha ở một bên lưu vân cẩm mấy người nhìn thấy ngưu đính thiên đào chân tường thất bại ngạc nhiên bộ dáng nhịn không được cười ra tiếng ngưu tiền bối ngài cũng đừng tráng phí tâm tư đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt thạch lỗi vừa cười vừa nói ta không tin ngươi mang đến mấy cái này học đồ đều là du m ộ t c ú cục đầu nói cái gì ta đều muốn kéo qua một cái ngưu đính thiên không cam tâm nói ra ngài tùy ý chỉ cần ngài cao hứng liền tốt thạch lỗi không thèm để ý chút nào nói ra quay đầu tiếp tục quan sát trên lôi đài đại l o ạ n đấu đi qua thời gian một ngày mười sáu tổ dự thi võ giả tất cả đều tiến hành một trận lôi đài đại l o ạ n đấu cuối cùng tuyển ra sáu mươi bốn cái cạnh tranh tam thập nhị cường dự thi võ giả ban thạch vũ quán phái ra tám cái dự thi võ giả đều không ngoại lệ tất cả đều thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách chương năm mươi hai nghi vấn chúc mừng chúc mừng mười sáu tổ lôi đài đại loạn đấu sau khi kết thúc lý vân gấm mấy người ngự a khí có chút chua chua đối với đúng thạch lỗi chúc mừng đạo thập nhất khu nhiều như vậy võ quán phái ra học đồ tham gia tuyển bạn thi đấu kết quả hơn phân nửa gãy kích trầm xa bàn thạch vũ quán là một cái duy nhất phái ra bao nhiêu học đồ liền có bao nhiêu học đồ thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tử cách cùng vui cùng vui thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói lưu vân cẩm mấy người coi như may mắn mang đến học đồ không có toàn quân bị diệt có mấy cái may mắn thông qua lôi đài đại loạn đấu thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tử cách ngưu tiền bối không nên quên giữa chúng ta đổ ước ca thạch lỗi vừa cười vừa nói yên tâm đi chúng ta sẽ không q u ị nợ ngưu đ í n h thiên phiền muộn nói ra coi lần à có thạch chỗ thể từ thạch lối trên người lao điểm chỗ tốt, không nghĩ tới lại thua thiệt. không nghĩ điểm lại lối lao l người này các ngươi bàn thạch vũ quán thế nhưng là đại xuất danh tiếng a thập nhất khu mạnh nhất võ quán tuyệt đối là thực c h í danh quy lại không có người dám nói bàn thạch vũ quán không bằng kim ưng vũ quán lưu vân cẩm vừa cười vừa nói trước đó thạch lỗi mặc dù đánh bại quách kim ưu nhưng mà rất nhiều người y nguyên cho rằng kim ưng vũ quán mới là thập nhất khu mạnh nhất võ quán nhưng mà lần chọn lựa này thi đấu bên trên kim ưng vũ quán kém chút toàn quân bị diện chỉ có hai cái học đồ thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách cùng ban thạch vũ quán chiến tích vừa so sánh ai cao ai thấp tự nhiên là một số nhiều chuyện tại trên thân người khác bọn hắn thích nói như thế nào liền nói thế nào thôi chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn miệng khe hở không lên được thạch lôi không thèm để ý chút nào cười nói người thật là rộng rãi đổi lại là ta tuyệt đối không làm được đến mức này lưu vân cẩm vừa cười vừa nói ha ha ha miệng pháo ta không am hiểu ta chỉ là ưa thích dùng sự thực đánh mặt ta thạch lỗi vừa cười vừa nói ngày mai liền muốn tiến hành tam thập nhị cường tuyển bạn sau khi chúng ta trở về còn muốn nghiên cứu đối sách liền đi trước một bước chúng ta cũng trở về đi ngày mai gặp lưu vân cẩm mấy người cười cùng thạch lỗi cá o biệt cùng vẻ mặt tươi cười thạch lỗi khác biệt kim ưng vũ quán quán chủ quách kim bưu khi biết chỉ có hai cái học đồ thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách sau sắc mặt tâm trầm lợi hại trở lại võ quán sau càng là đối với những cái kia bị đào thải học đồ chửi ấm lên nếu như không phải lý trí vẫn còn tồn tại khả năng còn không có mắng thêm mấy câu hắn liền đã động thủ đem những cái kia bị đào thải học đồ đánh gần chết q u á n chủ ngài yên tâm ngày mai liền là cạnh tranh tam thập nhị cường lôi đài quyết đấu nếu để cho chúng ta đụng phải bàn thạch vũ quán học đồ chúng ta cam đoan đem bọn hắn đánh xuống lôi đài tốt tốt thay ngài ra một ngụm trong lòng ác khí thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách trần phi cười lạnh nói trần phi nói đúng ngày mai nếu như gặp phải bọn hắn hai chúng ta nhất định cho bản thạch vũ quán mấy cái kia học đồ một điểm nhan sắc nhìn xem để bọn hắn biết nói chúng ta lợi hại lý sương cũng gật đầu phụ hòa nói hôm nay là bọn hắn vận khí tốt không có cùng ta hai phân tại một tổ bằng không thì hôm nay liền để bọn hắn biết nói chúng ta lợi hại ân vậy ta liền chờ các ngươi thay ta xả cơn giận này q u á c h kim bưu vui mừng gật đầu hai cái này học đồ là hắn đối phó bản thạch vũ quán vũ khí bí mật trước hết để cho bản thạch vũ quán cao hứng một hồi qua mấy ngày hai cái này học đồ đem b ả n thạch vũ quán dự thi mấy học đồ đều đánh bại hắn ngược lại muốn xem xem thạch lỗi là kết thúc như thế nào quan chủ chúng ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm phải không trở về trên đường vương giai cười hỏi còn có thể thạch lỗi gật gật đầu nhìn thấy vương giai bọn hắn kích động bộ dáng lại nhịn không được nhiều nói vài lời bất quá các ngươi cũng không nên đắc ý vong hình hôm nay các ngươi có khả năng đào thải nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh một là bọn hắn đối với các ngươi chưa quen thuộc hai là các ngươi đều hoặc nhiều hoặc ít thi triển bí thuật ba là bị các ngươi đào thải cơ hồ đều là tu vi kém cỏi nhất bất quá bắt đầu từ ngày mai các ngươi tốt thời gian liền đến đầu có khả năng thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách dự thi võ giả tu vi khẳng định yêu không bọn hắn sau khi trở về khẳng định sẽ suy nghĩ các ngươi nhược điểm là cái gì tìm ra khắc chế các ngươi biện pháp mà các ngươi thể nội tinh huyết có hạn không có khả năng mỗi một lần đều thi triển bí thuật tăng thực lực lên cho nên đang tuyển chọn thi đấu không có kết thúc trước đó vẫn chưa tới các ngươi buông lỏng thời điểm nghĩ phải buông lỏng chờ các ngươi cầm tới tham gia tuyết phong tinh tuyển bạt thi đấu từ cách sau lại buông lỏng cũng không mượn quan chủ chúng ta tâm lý nắm chắc vương giai vừa cười vừa nói quan chủ ngài cứ yên tâm đi chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng khương sơn cũng vừa cười vừa nói quan chủ hôm nay tình huống đặc thù nếu như không phải lôi đài đại loạn đấu chúng ta cũng sẽ không bại lộ đại bộ phận thực lực bất quá từ bắt đầu ngày mốt liền là một đối một lôi đài quyết đấu ta không tin những người kia là chúng ta mấy cái đối thủ triệu đan trầm giọng nói ra trong lòng các ngươi chắc chắn liền tốt thạch lỗi gật gật đầu không lại nói cái gì trở lại võ quán n ế m qua vương hổ để cho người ta tỉ mỉ chuẩn bị chúc mừng dạ yến sau thạch lỗi nhường vương g a i mấy người về tu luyện mật thất tiếp tục tu luyện chính mình thì là đem vương hổ đưa đến trong thư phòng vương hổ ngươi cảm thấy tại thập nhất khu có bao nhiêu tán tu võ giả có tư cách cạnh tranh tuyển bạt thi đấu tam thập nhị cường thạch l ô i trầm giọng hỏi quan chủ thập nhất khu tán tu võ giả nói nhiều không nhiều nói ít không ít bất quá có tư cách cạnh tranh tuyển bạt thi đấu tam thập nhị cường sẽ không vượt qua năm cái nghĩ một hồi vương hổ nói ra bản thân phán đoán quan chủ ngài thế nào hỏi như vậy chẳng lẽ hôm nay tham gia tuyển bạt thi đấu ba trăm hai mươi cái dự thi võ giả bị ngẫu nhiên chia mười sáu cái tiểu tổ mỗi tiểu tổ đều sẽ thông qua lôi đài đại loạn đấu cách thức tiến hành đào thải kiên trì đến cuối cùng bốn cái dự thi võ giả thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách bất quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn là sáu mươi bốn cái có được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách dự thi võ giả bên trong t á n tu võ giả vậy mà chiếm hai mươi cái danh n lệch trừ chúng ta võ quán thu hoạch được tám cái danh n lệch bên ngoài còn lại võ quán vậy mà chỉ thu hoạch được tam thập lục cái danh n lệch thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ lôi đài đại loạn đấu vận khí so tu vi quan trọng hơn tán tu võ giả vận khí đủ tốt cũng có thể kiên trì đến cuối cùng a lần chọn lựa này thi đấu thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách tán tu võ giả số lượng nhiều một điểm mặc dù có chút kỳ quái nhưng có phải thế không cái vấn đề lớn gì a vương hổ nghĩ một hồi nói ra nếu như chỉ là vấn đề vật khí ta đương nhiên sẽ không đem những tán tu này võ giả để ở trong lòng thạch lôi trầm giọng nói ra vấn đề mấu chốt là những tán tu này võ giả đều có ngưng huyết cảnh tu vi s o u đại bộ phận võ quán phái ra tham gia tuyển bạt thi đấu học đồ tu vi cao hơn a cái này sao có thể nghe thạch l ô i nói vương hổ lập tức sửng sốt hắn không dám nói đúng thập nhất khu võ giả như lòng bàn tay nhưng mà hơi có một chút danh khí tán tu võ giả hắn tuyệt đối là có nghe thấy theo hắn biết thập nhất khu phù hợp tham gia tuyển bạt thi đấu tán tu võ giả bên trong tu vi tại ngưng huyết cảnh trở lên sẽ không vượt qua năm cái hiện tại đột nhiên xuất hiện hai mươi cái hắn làm sao không chấn kinh quan chủ ngài định làm như thế nào hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại vương hồ hỏi người âm thầm điều tra một chút những thứ này đột nhiên xuất hiện tán tu đến cùng là thân phận gì khu khác có phải không là cũng có cùng loại tán tu xuất hiện có tin tức gì kịp thời hướng ta báo cáo thạch lỗi nghĩ một hồi làm ra quyết định ta minh bạch ta cái này tìm người đi nghe ngóng ngày mai không sai biệt lắm liền có thể biết những tán tu này là từ đâu xuất hiện vương hồ gật gật đầu đón lấy nhiệm vụ chương năm mươi ba vương hổ tu vi mặc dù không cao nhưng mà thành cựu địa đầu xả hắn tin tức coi như linh thông chỉ là một đêm thời gian liền d ò thăm một chút không phải mười phần bí ẩn tin tức quan chủ ngài để cho ta tra sự tình có chút manh mối sáng sớm vương hổ tìm đến thạch l ô i hướng thạch l ô i báo cáo chính mình dò thăm tin tức cái kia hai mươi cái thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách tán tu võ giả chỉ có một cái là sinh trưởng ở địa phương thập nhất khu tán tu võ giả còn lại tán tu võ giả đều là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại thập nhất khu không chỉ là thập nhất khu khu khác tại mấy tháng trước cũng đột nhiên thêm ra rất nhiều lạ lẫm tán tu võ giả mà lại tại hôm qua tuyển bạt thi đấu bên trên cũng không ít tán tu võ giả thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách tại ta tìm hiểu tin tức thời điểm phát hiện còn có những người khác cũng trong bóng tối điều tra những thứ này lạ lẫm tán tu võ giả thân phận ta cảm thấy hẳn là những cái kia võ quán quán chủ cũng phát hiện gì thường ân nhiều như vậy lạ lâm tán tu võ giả thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách những quán chủ kia cũng không phải mù lòa làm sao có thể chú ý không đến tìm người âm thầm điều tra chính là khẳng định người t r a ra những thứ này lạ lâm tán tu võ giả là từ đâu xuất hiện sao thạch l ố i hỏi căn cứ ta dò thăm tin tức những thứ này lạ lâm tán tu võ giả là cưỡi tinh hải độ thuyền tới mặc dù còn không biết bọn hắn thân phận chân chính nhưng mà ta cảm thấy bọn hắn thân phận khả năng không tầm thường vương hổ có chút trần chờ nói ra bất quá là một đám đầu cơ trục lợi hạ người a thạch lỗi khinh thường những môi chuyện này liền dừng ở đây a dù sao những người này cũng không nổi lên được quá gió to sóng nếu quả thật gây ra phiền thoái gì liền để những cái kia võ quán quán chủ đi đau đầu a vương hổ dò tham tin tức mặc dù không nhiều nhưng mà đã đầy đủ nhường thạch lỗi minh bạch những tán tu này võ giả đến tuyết phong tinh tham gia tuyển bạt thi đấu mục đích thủ đô tinh tổ chức thiên tài bài danh thi đấu quan hệ đến có thể hay không tiến vào tinh diệu võ học viện tu luyện muốn thu hoạch được tham gia thiên tài bài danh thi đấu tư cách trước hết thu hoạch được chỗ tinh cầu tuyển b ạ n thi đấu mười h ạ n g đầu suy nghĩ rất nhiều muốn tham gia thiên tài bài danh thi đấu lại lo lắng cho mình không có năng lực tại chỗ tinh cầu tuyển b ạ n thi đấu bên trong thu hoạch được mười hạng đầu võ giả liền biết đi càng yếu hơn tinh cầu tham gia tuyển b ạ n thi đấu thông qua quanh có phương thức thu hoạch được tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài bài danh thi đấu tư cách hoàng kim tinh cầu võ giả sẽ đi bạch ngân tinh cầu bạch ngân tinh cầu võ giả sẽ đi thanh đồng tinh cầu thanh đồng tình cầu võ giả sẽ đi thực dân tinh cầu thực dân tinh cầu võ giả xui xẻo nhất chỉ có thể bằng vào thực lực giết ra một đường máu nếu như thực lực không đủ chỉ có thể trở thành những người khác đã đặt chân tuyết phong tinh đột nhiên xuất hiện những tán tu này võ giả tham gia tuyển bạt thi đấu mục đích chính là vì tranh đoạt tuyển bạt thi đấu mười h ạ n g đầu sau đó đại biểu tuyết phong tinh tiến về thủ đô tinh tham gia thiên tài bài danh thi đấu tranh đoạt tiến vào tinh diệu võ học viện tu luyện tư cách nếu như là một cái hai cái tuyết phong tinh đông đảo võ quán có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt tất lại dám đánh loại này chủ ý không phải là người bình thường sau lưng khẳng định sẽ có mỗi một cái thế lực yên lặng giúp đỡ có lẽ liền là tuyết phong tinh bên trên cái nào đó võ quán chỗ dựa nhưng mà lần này từng cái khu tuyển bạc thi đấu bên trên thu hoạch được cạnh tranh tam thập nhị cường tư cách lạ lẫm tán tu võ giả thật sự là quá nhiều đã vượt qua tuyết phong tinh đông đảo võ quán có thể chịu được cực hạn cho dù là những người này có thể cùng bọn hắn thế lực sau lưng có quan hệ bọn hắn cũng không có khả năng tiếp tục dễ dàng tha thứ xuống dưới thạch l ô i dám đánh cược rất nhiều võ q u a n quán chủ đã đang thương lượng như thế nào giải quyết cái này so sánh khó giải quyết vấn đề bất quá hắn cũng không cho rằng vấn đề này có cái gì khó giải quyết địa phương bởi vì hắn nghĩ tin tưởng cho dù những tán tu này võ giả đến từ thanh đồng tinh đi qua hắn đặc huấn vương giai mấy người cũng có bảy tám phần năm chắc đánh bại những tán tu này võ giả chỉ cần đem những tán tu này võ giả ngăn ở thập cường bên ngoài những tán tu này võ giả tất cả bản tính đều sẽ thất bại là ta minh bạch không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra nhưng mà đã thạch lôi đã làm quyết định vương hổ cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc nếu như lưu quán chủ bọn hắn tới tìm ta ngươi liền nói ta ngay tại cho vương giai bọn hắn tiến hành đặc hấn có chuyện gì ngày mai lại nói nếu như là những người khác tìm ta ngươi tìm cái lý do giúp ta đ ẩ y thạch lôi nghĩ một hồi dàn dò được ta nhớ kỹ vương hổ gật gật đầu nói ra ngày thứ hai thạch lỗi mang theo vương giai đám người đi tới vũ đấu chàng tiếp tục tham gia tuyển bạt thi đấu thạch lỗi tiểu tử ngươi rốt cục chịu từ võ quán bên trong đi ra nhìn thấy thạch lỗi lưu vân cẩm dùng tay chỉ thạch lỗi nhịn không được trực ma nha hôm qua bọn hắn phái người đi mời thạch lỗi đi ra tụ họp một chút kết quả trực tiếp bị vương hổ cản ở ngoài cửa biết thạch lỗi không ra nguyên nhân sau lưu vân cẩm mấy người tức giận đến không biết nói cái gì cho phải lưu tiền bối hôm nay là vương giai bọn hắn cạnh tranh tam thập nhị cường trọng yếu thời gian ta làm sao có thể không đến vì bọn họ góp phần trợ uy nghe lưu vân cẩm nói thạch lỗi trang ngốc vừa cười vừa nói khắc cùng chúng ta giả ngu nói nói ngươi là nghĩ như thế nào lưu vân cẩm t h ầ n s ắ c trịnh trọng nói ra hắn có thể không tin thạch lỗi không biết những tán tu kia võ giả là chuyện gì xảy ra bằng không thì hôm qua bọn hắn phái đi người cũng sẽ không liền thạch lỗi mặt đều không có gặp liền bị cản ở ngoài cửa chỉ cần nắm đấm đủ cứng hết thể âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy ta tin tưởng bọn họ sẽ không khiến ta thất vọng thạch lỗi nhìn một chút vương giai bọn hắn vừa cười vừa nói